Cao Văn rượi vào trong ngực Trầm Lãng từ từ, Hiếu Kỳ nhìn một chút, đều là tiếng Anh tạp chí ngay tức khắc để Cao Văn không có hào hứng. Tối Thiểu TV đều muốn so tiếng Anh tạp chí thú vị nhiều lắm. Trầm Lãng thì là có chút hứng thú, tài phú chủ nhiệm tạp chí muốn quay trùng quanh trước đảm nhiệm chín ít phú hào bảng đệ nhất nhân hệ Vạn Sở Tỷ Hệ Gộ với Trầm Lãng triển khai luận thuật. Hệ Vạn Sở Tỷ Hệ Gộ tại Trầm Lãng không có xuất hiện tại công chúng tầm mắt trước đó, vẫn luôn là for bờ dịch lịch bên trên trẻ tuổi nhất tức Vạn Phú Hào. Forbes ước vạn phú hào đều là chỉ lấy ghi chép chỉ toàn tài sản tại một tỷ đô la trở lên. Hệ vạn sở tỷ hệ gồ càng là có thể xưng chỗ có người trẻ tuổi sùng bái nhân sinh bên thắng, trời sinh phú nhị đại một viên, về sau còn cua được Mi Giàn Đa kẹ ụa. Đáng nhắc tới, Trầm Lãng Hậu kỳ đối Mi Giàn Đa kẹ ụa không có hứng thú gì về sau, hai người cấp tốc tốt hơn. Mi Giàn Đa kẹ ụa còn mang đứa bé, có thể gặp được hệ vạn sở tỷ hệ gồ dạng này cao phú xoái, hận không thể l Trầm Lãng nhìn thấy như thế cờ lên, chính mình còn tính là biến tướng đem mẹ Vạn Sở tỷ hệ gỗ vị hôn thê cho ngủ ngon mấy lần. Bất quá mắt nhìn tại trong lòng Cao Văn, Trầm Lãng cũng xác thực thừa nhận mình tinh thân phận sát thực giao phó nữ nhân không đồng dạng mị lực. Tại tài phú tạp chí luận thuật trong, hệ Vạn Sở tỷ hệ gỗ liền là điển hình hoa hoa công tử, không có hắn không dám làm sự tình. So sánh dưới, Trầm Lãng thì là điệu thấp quá nhiều, cho tới bây giờ không nghe được Trầm Lãng đường viện tin tức. Tại tài phú phương diện, Trầm Lãng càng là nghiền ép hệ vạn sở tỷ hệ hộ. Chỉ là năm ngoái Forbes công khai tài sản, trầm Lãng tài phú liền đã rồi tương đương với hệ vạn sở tỷ hệ hộ mà hai nhiều gấp 10. Hệ vạn sở tỷ hệ hộ sáng lập công ty sở nạp tức thì bị mắc dù cỡ bờ đạo văn dục tiên dục tử. Thì giá trị càng là từ đỉnh phong 30 tỷ đô la, rút lại đến không đủ chục tỷ đô la. Tài phú tạp chí ra kết luận, trầm Lãng toàn thắng lệ vạn sở tỷ hệ hộ, chín ít phú hào bảng thứ nhất người vị trí vững như Thái Sơn. Chương 881: Vạn Tượng Văn Hóa Cao Văn Bùi Trầm Lãng lần này xuất hành, trọn vẹn chơi nửa tháng, London, Harston, Chatlotte đều lưu lại hai người lãng mạn hồi ức. Trở lại trong nước, Cao Văn rút cuộc nhàn nhã không lên, góp nhặt lên làm việc để Cao Văn nhìn một chút đều cảm thấy đau đầu. Xuống phía cơ, Cao Văn liền công ty điều không về, trực tiếp bị xe án phạt tiếp đi tham gia một cái hoạt động. Trầm Lãng trực tiếp qua Vạn Tượng Cao Úc, toàn thân xanh đậm cao Úc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đến tổng giám đốc văn phòng, Đỗ Vũ Phong đều không nghĩ đến Trầm Lãng sẽ đến công ty, bất quá vừa vặn hắn cũng có sự tình muốn cùng Trầm Lãng báo cáo. Đỗ Vũ Phong chỉ huy thư ký qua đổ nước, cười nói: "Trầm đồng, ngài tới vừa vặn, Y Mễ ảnh nghiệp Lục tổng chức đó đề cập với ta nghị, nghị chuyển ra vạn tượng cao ốc thay một tòa văn phòng, ngài cảm thấy thế nào?" Y Mễ ảnh nghiệp muốn dọn đi, điểm ấy Trầm Lãng sớm có đoán trước, không nghĩ tới Lục Diêu gấp gáp như vậy. Vạn tượng cao ốc nguyên bản 2 tòa tòa nhà hình tháp, Yêu mệ ảnh nghiệp chiếm trong đó 9 tầng tòa kia. Cho dù là huynh đệ sys nghiệp, thời gian dài cũng sẽ cảm giác không thoải mái. Theo yêu mệ phiếu vụ phát triển tình thế tốt đẹp, tăng thêm yêu mệ ảnh thành đã rồi cả nước huyết chương đến trên trăm tòa, Lục Diêu liền động di chuyển tâm tư. Đỗ Vũ Phong với Trầm Lãng tán gẫu công vụ, Lục Diêu liền chạy tới, vào nhà đối Đỗ Vũ Phong cười. "Trầm Đồng, Đỗ tổng." Trầm Lãng ra hiệu Lục Diêu ngồi xuống, sau đó trực tiếp hỏi, "Muốn dọn đi?" Lục Diêu mắt nhìn Đỗ Vũ Phong, Đối Trầm Lãng nghiêm túc gật đầu, "Đúng, ta nghĩ trưng cầu ngài ý kiến, với lại Vạn Tượng tập đoàn một tòa tòa nhà hình thấp cũng không đủ dùng." Trầm Lãng cũng đang suy nghĩ, mua một tòa cao ốc không quý, chủ muốn là vì ưu mệ ảnh nghiệp có đáng giá hay không đến mua. Vạn Tượng tập đoàn dưới mắt còn không có phát triển đến tình trạng kia, một tòa tòa nhà hình thấp hoàn toàn đủ dùng. Nhưng Lục Diêu nói cũng có chút đạo lý, theo nhân viên nhân số tăng nhiều, ưu mệ ảnh nghiệp bên này khẳng định sẽ dẫn đầu bá nguy. Hiện tại ưu mê ảnh nghiệp thị giá trị hẳn là tại 20 tỷ khoảng chừng, chỉ là một trăm nhà ảnh nghiệp vốn lớn sinh đầu tư cũng nhanh chiếm một nửa. Ưu mê phiếu vũ cũng cùng mắt mèo với đảo phiếu phiếu một mực chém giết không ngừng, đốt tiền phụ cấp càng là chuyện thường. Đánh ra giá, giá trị cùng theo không ngừng đốt tiền hấp dẫn người sử dụng, đánh ra giá, giá trị sớm đã đột phá 1 tỷ đô la. Bất quá tam gia đều rõ ràng, muốn đưa ra thị trường, như thế tiếp tục đốt tiền qua khẳng định không thực tế, loại cục diện này liền xem nhà ai trước kiên trì không được đao phiếu phiếu phía sau là Ali, đều sớm thả ra lời nói không quan tâm đốt tiền. Trầm Lãng cũng là một chữ, liền là làm. Chỉ có mắt mèo mặc dù sắp nhập, nhưng phía sau vốn liếng lực lượng không đủ. Dù là thị trường phần dự vào tiếp tục đốt tiền dẫn trước, đối mặt hai nhà không muốn sống đốt tiền, cũng đau đầu không được. Lục Diêu thì là có chút dầu dị nói, "Trầm Đồng, hiện tại chúng ta phát triển tình thế tốt là dựa vào lấy phiếu bổ chính sách, bất quá cấp trên tựa hồ có văn bản tài liệu Phiếu bổ một chiêu này giống như sắp bị tiêu rừng. Đốt tiền thực sự có thể rất nhanh chóng độ giải quyết hết đối thủ, nhưng cũng mang đến ác tính cạnh tranh. Mấy nhà công ty rõ ràng đều rõ ràng điểm này, Lục Diêu càng là nhiều chỗ nghe ngóng tin tức, cũng tại tích cực suy nghĩ không có phiếu bổ nên như thế nào đánh bại những khác hai nhà đối thủ. Trong nước phim thị trường vẫn luôn không đáng chú ý, chỉ có 60 tỷ chần nhà, bánh gà tổ quá nhỏ. Trầm lặng nghe Lục Diêu ý nghĩ, Lục Diêu là muốn càng nhiều lẫn vào đến thượng du cũng chính là nhiều với vạn tượng tập đoàn tiến hành hợp tác, tiến tới dành càng nhiều lợi nhuận, để tài báo càng điểm mắt. Hạ Du chỉ có thể chỉ vào với điện thương hợp tác, tiêu thụ phim diễn sinh phẩm. Không thể quá cao chờ mong, chỉ vào này phương diện lợi nhuận rất khó khăn. Lục Diêu đều nói xong, liền yên lặng chờ đợi trầm lặng đáp án. Từ Lục Diêu gia nhập Ưu Mệ ảnh nghiệp vẫn khát vọng có thể làm cho Ưu Mệ ảnh nghiệp có một tòa thuộc về chính mình đại lâu văn phòng. Nhưng trước đó Ưu Mệ ảnh nghiệp phát triển như là tốc độ như rùa. Dù là bán mình cho Trầm Lãng thì giá trị mới 2.5 tỷ. Lục Diêu tâm tư cũng đều sớm tùy theo phá diện, đây là theo Trầm Lãng thu mua về sau, Lục Diêu nguyên bản tĩnh mịch tâm tư lần nữa phục nhiên. Có thể thu mua, nhưng là không thể vượt qua 2 tỷ, mua cao ốc phí tổn nhất định phải từ ưu mẹ ảnh nghiệp lợi nhuận chung chụp. Trầm Lãng suy nghĩ một hồi nói ra. Lục Diêu vội vàng đáp ứng, không có vấn đề, chỉ cần ngài đồng ý là được. Đỗ Vũ Phong thì là cười lấy chúc mừng Lục Diêu. Yêu Mệ ảnh nghiệp Di chuyển sự tình cũng liền định ra, chỉ chờ Lục Diêu tìm tới phù hợp ký túc xá, liền sẽ lập tức di chuyển đi. Nói xong yêu Mệ ảnh nghiệp sự tình, Đỗ Vũ Phong đem điện thoại để quay lại Vạn Tượng tập đoàn trên thân. "Trầm động, tập đoàn chúng ta góp nhặt tốt cái bản, còn không có khởi công đều sẽ đến lúc đó lựa chọn tại dấu Mã Sơn tiến hành quay chụp, ta đã rồi liên hệ tốt Đông Phương ảnh đô bên kia người phụ trách." Dấu Mã Sơn ngoại cảnh diện tích không nhỏ, dù là ngày đêm khởi công, kiến thiết tốc độ cũng nhanh không lên bất quá vạn tượng tập đoàn kịch bản cũng không đổi, có thể phân ra quay chụp. Có thể trước quay chụp trong phòng màn ảnh, ngoại hạng cảnh dựng tốt, lại quay chụp cũng là đồng dạng. Đỗ Vũ Phong cũng có chút mừng rỡ, vạn tượng tập đoàn có thể nói là trang bị đến tận răng. Liên tục đập nhịp căn cứ đều là chính mình, những khác công ty giải trí cái kia có thể so sánh đến. Trừ quay chụp căn cứ, bao quát Vimo tin tức cũng thành tất cả minh tinh tuyên truyền chủ chiến, Vimo tin tức lão bản liền là Trầm Lãng. Giáp chiếu phim phương diện cũng có ưu mê ảnh nghiệp bách gia ảnh thành làm dựa vào, tại tuyến vé thì là có ưu mê phiếu phụ phụ trách buôn bán. Vạn Tượng tập đoàn đã rồi hình thành một cái khổng lô sinh thái liên, các nhà công ty quay trúng quanh cùng một chỗ, tạo thành Vạn Tượng tập đoàn sinh thái bế vòng. Đỗ Vũ Phong mở miệng nói, trầm động, có chuyện, ta cảm thấy cần chúng ta suy tính một chút. Ta cảm thấy trước mắt công ty chúng ta có chút phức tạp, ta dự định đem này mấy công ty tạm thời gây dựng lại, thành lập một cái Vạn Tượng văn hóa. Chủ doanh văn hóa giải trí sản nghiệp Phương Diện nhiệm vụ, văn lư địa sản Phương Diện thì là chia cho Tạ tổng bên kia, ngài cảm thấy thế nào? Trầm Lãng cũng cảm thấy Đỗ Vũ Phong đề nghị rất đáng tin cậy, từ từ tiếp bản vạn đạt địa sản về sau. Vạn Tượng tập đoàn đều sớm không phải đơn thuần kinh doanh vui chơi giải trí ngành nghề, trở nên bước chân càng rộng. Đỗ Vũ Phong nói tiếp, ta dự định định ra đăng ký vốn liếng 5 tỷ, chúng ta trước đó đối thủ cũ, Hoa Hạ văn hóa liền là cấp bậc này. Nghe nói chim cánh cụt với Vạn Khoa các loại vốn liếng đang suy nghĩ cho ra 40 tỷ đánh giá giá trị. Nói đến đây, Đỗ Vũ Phong ánh mắt lóe lên một vòng không phục, Hoa Hạ văn hóa là đem tất cả nghiệp vụ túi vì tự thân mới có thể thu được cao như vậy đánh giá giá trị. Đỗ Vũ Phong kế hoạch trừ Vạn Tượng Nghệ Nhân, đem những các công ty con thành lập làm một nhà công ty mới, tương lai mưu cầu đưa ra thị trường. Vạn Tượng Văn Hóa đem bao quát Vạn Tượng phim, Vạn Tượng truyền hình điện ảnh, Vạn Tượng phát hành, Vạn Tượng đầu tư tứ đại công ty con. Trong này đáng tiền nhất khẳng định không phải vạn tượng truyền hình điện ảnh không ai có thể hơn, nắm ở trong tay tống nghệ bản quyền quá nhiều. Mỗi đều là 10 phần mỏ vàng, cũng là có thụ phong ăn ý cấu tôn sùng một công ty. Công ty đăng ký vốn liếng càng nhiều, đến lúc đó đưa ra thị trường cuối cùng vốn cổ phần khẳng định cũng càng nhiều. Vạn tượng tập đoàn tất nhiên là phó cảng đưa ra thị trường, điểm ấy Đô Vũ Phong đều kế hoạch tốt, bày tại Đô Vũ Phong duy nhất một nan đề liền là có thể hay không thị giá trị phá trăm tỷ. Chương 882 Vì ngươi lên ngôi. Trầm Lãng đem Vạn Tượng Văn Hóa gây dựng lại sự tình giao cho Đỗ Vũ Phong, qua lỗ dưới lầu Vạn Tượng Nghệ Nhân. Lưu Thao trước đó liền nghe nói Đỗ Vũ Phong có chia tách Vạn Tượng Nghệ Nhân, đem những nhà khác công ty tiến hành gây dựng lại ý nghĩ. Đối với cái này Lưu Thao ngược lại là vui thấy kỳ thành, Lưu Thao ước gì lập tức công ty đưa ra thị trường, chính mình tốt kiếm một món hời. Lưu Thao nắm giữ Vạn Tượng Nghệ Nhân 10% cổ phần, chỉ cần công ty thị giá trị phá 1 tỷ Lưu Thao liền có thể tùy tiện trở thành trăm triệu phú ông. Trầm Lãng tới liền là cùng Lưu Thao đàm chuyện này, Trầm Lãng dự định xuất ra 5 triệu cổ giao cho thủ hạ này chút minh tinh thuần mua. Đương nhiên muốn theo tư lịch với đối công ty cống hiến sắp xếp, cổ phần tỉ lệ chắc chắn sẽ không cao, Cao Văn khẳng định phân đến 1 triệu cổ. Dương Nghi mặc dù tới chấm điểm, dù sao giả vị bày biện, 600.000 cổ ít không. Hạ Tình cũng độc diễn chính, hàng hai nữ tinh vị trí vẫn là rất ổn, 400.000 cổ rất không tệ. Này Tam Đại Hoa tán liền lấy đi 200 và cổ, còn lại thì là cho Lương Nghị, Trúc Ngụy Long, Tiết Tử Ngang, Hứa Khôn, Lý San San, Vương Vũ các nàng này chút mới cũ người chưa cắt. Công ty Quỷ quyền ban thưởng cũng chưa công ty kinh doanh tình huống, giống Vạn Tượng Nghệ nhân loại này rõ ràng là có thể cướp được liền là kiếm được. Lưu Thao cũng có chút đau lòng, 5 triệu cổ cũng không ít, Vạn Tượng Nghệ nhân tổng cộng cũng chính là 100 triệu cổ mà thôi. Bất quá đây cũng là tất nhiên, Lưu Thao càng rõ ràng có cổ phần buộc lấy có thể gia tăng nghệ nhân đối công ty độ trung thành. Cũng không thể công ty đưa ra thị trường, tầng quản lý ngoạc miếng thịt lớn, đám này minh tinh ở một bên thấy thèm. Đưa ra thị trường mọi người tất cả đều vui vẻ mới là hoàn mỹ nhất cục diện. Trầm Lãng thông báo Lưu Thao một tiếng, Lưu Thao thì là phụ trách đem còn lại 3 triệu cố, như thế nào chia cắt càng hợp lý. Trầm Lãng lần này đi theo Cao Văn cùng một chỗ về thủ đô, cũng là đem còn lại cuối cùng đồng thời sáng tạo 100 linh một quay trụ hoàn thành. Hơn 3 tháng quay chụp thời gian quả thực không ngắn, dựa vào này ngăn hiện tượng cấp thống nghệ, không ít người đều tử trong thu lợi. La Thiên càng là dựa vào này ngăn tiến mục, Phan Hâm mộ đột phá 7 triệu, trở thành trạm tay có thể bỏng tiểu hoa đán. Quảng cáo đại ngôn cơ hồ chất đầy Lưu Thao bản công tác, rất nhiều thương diễn càng là mở ra 1 triệu một trận, chỉ cần La Thiên đi qua chào hỏi liền đủ. Thành danh sau kiếm tiền liền là dễ dàng như vậy, Lưu Thao trừ thích hợp lựa chọn mấy chất lượng tốt đại ngôn hợp đồng. Ngược lại là không có một mạch đều cho La Thiên tiếp quảng cáo. 4 tháng 23 ngày. Tổ chim sân vận động. Sáng đạo 101 chính thức quan tuyên tổng quyết tái tại tổ chim cử hành, vé vào cửa cảng là sớm bị bán không. Tuy nói một đám nữ hải thực lực khả năng không bằng những kia thành danh nhiều năm ca sĩ, nhưng người này tức giận tuyệt đối nghiền ép bọn hắn. Tổ chim tổng cộng có cố định chỗ ngồi 80.000, trước thời gian cho ngồi 10.000 một tiên. Nhưng trên thực tế bởi vì chỉ mở 3 mặt khán đài, Lại thêm lối diện sân khấu sẽ có tầm mắt điểm mù, chân chính bán ra ngoại số lượng chỉ có 6 vạn tấm phiếu. Phạm La Thổi chính mình có thể lái được 9 vạn 1000 người, vậy cũng là lắc lư fan cuồng, 10000 một chiếc thời gian chờ ngồi đều sớm hủy đi. Bán ra tổng cộng cũng chính là 6 vạn tấm phiếu, trong đó 10000 bên trong trận phiếu, 50000 khán đại phiếu, toàn bộ một bán mà không. Sáng tạo 101 trận chung kết vé phương thức gấp dụng thực tên chứng nhận phương thức tiến hành mua sắm, ưu mẹ phiếu vụ cầm xuống độc nhất vô nhị buổi hòa nhạc bán tư cách. Người xem chỉ cần đến lúc đó cầm mua phiếu mã 2 triệu tại cửa ra vào quét qua liền có thể trực tiếp tiến vào hội trường, tìm kiếm chính mình chỗ ngồi. Thuận tiện mau lẹ, ngăn chặn hoành lưu. Chính yếu nhất sân bại giá vé nghiên cứu tiện nghi muốn chết, rẻ nhất khán đài giá vé chỉ có 100 khối, cao nhất giá vé cũng chính là bên trong trận phiếu cũng bất quá mới 500 khối. So với những khác minh tinh giá vé tiện nghi tiếp cận hơn một nửa, hơn nữa còn là tại tổ chim loại địa phương này. Minh tinh bắt đầu diễn sướng hội mắt liền là kiếm tiền một trận buổi hòa nhạc lừa 10, 20 triệu vẫn là rất dễ dàng. Mà sáng tạo 101 rưỡi vào vé vào cửa mới thu nhập 10 triệu, giá thấp như vậy ra vé, tự nhiên muốn từ nhà tài trợ trên thân tìm trở về. Sáng tạo 101 tiết mục tổ đối ngoại cũng là đánh lấy cảm ơn fan hâm mộ cơ hiệu, đồng dạng loại này tổng quyết tái đều là tăng giá bán vé, cũng chỉ có trầm lãng mới không kém điểm này cực nhỏ lợi nhỏ. Sáu vạn người ngồi đầy tổ chim rầm rộ, dù La Sầm Tuấn Nghị không ngừng khuyên bảo đám này nữ hài, Vẫn là có một loại nhanh ngạt thở khẩn trương cảm giác xuất hiện tại trên người các nàng. Trầm Lãng cũng xuất hiện tại hậu trường, tổng quyết tái người chủ trì là Trầm Lãng với Cao Văn. Truyền của tui VN. Gần nhất chủ đề độ lớn nhất một đôi đảm nhiệm người chủ trì, nhà tài trợ càng là điên cuồng cho ra giá cao. Một đêm phí tài trợ liền đạt tới 20 triệu, xem như san bằng chi tiêu chi phí. Thuê phí tổn tiêu chuẩn cơ bản số lượng là một ngày 360 vạn nguyên. Bởi vì sáng tạo 101 tổng quyết tái chi dạ buổi hòa nhạc dựng đài với phá trước sau thời gian đều tương đối dài, sân bãi tiền thuê dù là tổ chim bên kia đánh gãy xuống tới cũng hoa 800 vạn. Trừ sân bãi tiền thuê, buổi hòa nhạc khác một cái mở rộng chi liền là sân khấu dựng, hơn 200 công nhân bận bịu một tuần lễ mới dựng tốt cự hình sân khấu, liền hoa 7 triệu. Sân bãi tiền thuê đổi sân khấu dựng liền hoa 15 triệu, có mấy ca sĩ dám đến nếm thử. Trừ số ít mấy thực lực phái ca sĩ, ai tới ai khóc ánh đèn biến ảo, Trầm Lãng với Cao Văn leo lên sân khấu, sáu vạn người reo hò hò hét, thanh thế rung trời. Từ từ công bố tình cảm lưu luyến, Cao Văn lại cũng không cần như vậy kiềm chế chính mình tình cảm. Hao Phong kéo Trầm Lãng cánh tay vung lấy thức ăn cho chó. Tổng quyết tái chi dạ đối với những cô bé này hết sức trân quý, Trầm Lãng với Cao Văn lời dạo đầu về sau, trực tiếp đi trở về sân khấu hậu phương. 101 danh nữ hải đứng vào vị trí, bắt đầu một lần cuối cùng tập thể diễn xuất, rất nhiều cảm tính người xem thậm chí khóc lên. Một bài khúc chủ đề biểu diễn, nhắc lên tất cả hiện trường 60 ngàn tên fan hâm mộ hồi ức, từ thời kỳ thứ nhất ban đầu đến tổng quyết tái chi dạ cáo biệt. Theo âm nhạc kết thúc, tất cả nữ hài đối hiện trường fan hâm mộ túi đầu cáo biệt, rất nhiều đã từng bị đào thải nữ hài càng là nhận không được khóc lên. Hiện trường đại màn ảnh rõ ràng đem một màn này đưa lên cho tất cả người xem, đây là một ngăn có tình cảm tố nghệ. 4 tháng làm bạn, đối này chút fan hâm mộ mà nói cũng đều sớm thói quen mỗi ngày lên cho ưa thích nữ hài tặng một phiếu. Dù La lực lượng yếu ớt, nhưng bọn hắn đối các cô gái yêu thích chưa hề giảm bớt. Mở màn múa kết thúc, La Thiến sắp xếp tại thứ nhất tiến hành công diễn. Trầm Lãng có thể nhìn ra La Thiến cần chương, từ trước tới giờ không trang điểm La Thiến, hôm nay càng là khó được trang điểm cho sơ qua thành thủ, càng là kinh diễm vô số La Thiến fan hâm mộ. La Thiến ngón giọng với vũ đạo thực lực đều tăng lên tới 90, dù là mở đầu có chút khẩn trương, đàng sau thực lực bình ổn hoàn thành biểu diễn. Đến tổng quyết tái chi dạ, Còn lại 22 tên tuyển thủ chia làm 2 tổ tiến hành gọi cỡ, tuyển ra nhân khí nhất cao tiến nhập cuối cùng xuất đạo 11 người danh sách. Cao Văn nhìn xem La Thiến biểu diễn, sợ hãi thán nói, thật là lợi hại, ta cảm thấy nàng so thật nhiều thành danh, ca sĩ ngón giọng còn tốt hơn, cái này vũ đạo cũng quá tán. Trầm Lãng cười cười, vũ đạo với ngón giọng đều tại 90 điểm, muốn là ra không ngờ mới là quái sự. Sự thật cũng đúng như Trầm Lãng đoán trước, La Thiến phòng ngủ 4 người toàn bộ xuất đạo. La Thiên càng là lấy 300 triệu người tức giận giá trị hất ra hạng 2 hơn 100 triệu thuận lợi xuất đạo, trở thành tổ hợp trong xe vị. Hiện trường một mảnh tiếng khóc, có thật nhiều fan hâm mộ đều vì chính mình ủng hộ tuyển thủ bị đào thải, cảm thấy thương tâm. Bất quá nhìn xem cuối cùng xuất đạo 11 cái tuyển thủ, tất cả mọi người cho nhiệt tình tiếng vỗ tay cổ vũ. Trầm lão nhìn xem trong tay vương miện, phía trên khảm nạm trên trăm khóa chân quý bảo thạch, chỉ là cái này vương miện liền giá trị hơn chục triệu. La Thiên một mặt kích động với ngượng ngùng nhìn xem Trầm lão. Trầm Lãng hơi cười lấy vì La Thiến lên ngôi. "Chúc mừng ngươi, Thiến Thiến, không có khiến ta thất vọng." La Thiến nội tâm phức tạp với kích động, có quá nói nhiều muốn theo Trầm Lãng qua nói, nhưng là không biết rõ bắt đầu nói từ đâu. Bất quá đối với Trầm Lãng mà nói, chính mình xem như giải quyết một cục tâm sự. La Thiến tinh đồ sáng chói, dựa vào sáng tạo 101 xuất đạo, đã rồi có được một nhóm lớn fan hâm mộ, cũng trở thành trong vòng trạm tay có thể bỏng đang hot tiểu hoa. Tổng quyết tái định tại một ngày này, cũng là bởi vì La Thiên chính thức trưởng thành. Đối La Thiên mà nói, trên thế giới tốt nhất lễ thành nhân không ai qua được như thế. Chương 883, độ thiện cảm hạ xuống làm sao bây giờ? Tổ chim tổng quyết tái chi dạ kết thúc, La Thiên các nàng chính thức xuất đạo. Tại trên internet theo sáng tạo 101 kết thúc, Hỏa Tiên thiếu nữ thành tin tức cấp tốc trở thành nóng lục suất đầu đề. Có chút đáng tiếc, sáng tạo 101 lúc trước bản quyền bán cho chim cánh cột video. Bất quá thứ 2 quý bắt đầu Sáng tạo 101 các loại tống nghệ tiết mục tất cả bản quyền đều sẽ từ Vimo Video tiến hành độc truyền bá. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Thần Nữ Hải với Phan Hâm Mộ vội vàng cáo biệt, trầm lặng với Cao Văn ở phía sau đài cười cười nói nói chờ lấy. Tổng quyết tái kết thúc, Thích An mừng khẳng định là muốn xử lý. Thủ đô hoãn độc ạ sọ gì ạ hổ tiễn đã rồi chuẩn bị ký cảng, làm sáng tạo 101 tiệc ăn mừng tổ chức địa điểm. Không ít nghiệp giới nhân sĩ đều được thỉnh mời tham gia tiệc tối chỉ là vạn tượng tập đoàn biển chữ vàng, liền để những người này ước gì đụng lên tới lăn lộn nhìn con mắt. Lưu Thao là chủ sở hữu lý người, bốn phía quần nhau với tân khách nói chuyện với nhau. Chúc mừng Lưu tổng a, Vạn Tượng tập đoàn lúc này thế nhưng là kiếm bội, nữ đoàn bên trong bốn đều là Vạn Tượng tập đoàn nghệ nhân. Lưu Thao cười ha hả khách sáo vài câu, bất quá trên mặt lại là ý mừng che giấu không được. Vạn Tượng nghệ nhân chủ doanh nghiệp vụ liền là nghệ nhân quản lý, tự nhiên là đang hot nghệ nhân số lượng càng nhiều. Vạn tượng nghệ nhân thị giá trị liền sẽ tăng cao. Cao văn các nàng thông qua này ngăn tiết mục nhau nhau thành danh, dù là fan hâm mộ ít nhất hướng Tĩnh Di đều có hơn 1 triệu fan hâm mộ. Lưu Thao vui vẻ không phải khác, mà là Vạn tượng tập đoàn có được này chút tống nghệ bản quyền. Nay thì tương đương với một cái tạo tinh nhà máy, chỉ cần thực lực không kém luyện tập sinh đều có thể thông qua tiết mục thành danh, vạn tượng nghệ nhân liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng đang hoạt nghệ nhân. Bị tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ mấy cô gái La Thiến các nàng bốn tự nhiên là một cái tiểu đoàn thể, lúc này chính vây tại Trầm Lãng bên người. Chúc mừng các ngươi hôm nay thành. Trầm Lãng nhìn trước mắt bốn cô gái, theo mấy tháng tranh tài tôi luyện, thành thục không ít. Lâm Quân Dương thành thục, Trần Quả Nhi đáng yêu, hướng Tĩnh Di gợi cảm, La Thiến tinh linh. Không ít fan hâm mộ càng là đề nghị để La Thiến các nàng bốn đơn độc thành, 11 người nữ là ngay từ đầu liền định ra, Trầm Lãng cũng sẽ không bởi vậy sửa đổi. Không có La Thiến các nàng bốn, cái gọi là nữ căn bản nửa chết nửa sống chỉ có tài nguyên đầu nhập mới có tiếp tục sản xuất, bồi dưỡng nữ cũng là đạo lý này. Bất quá những khác bảy cô gái chỉ có 2 năm kinh tế hiệp ước, Trầm Lãng cũng lười dụng tâm bồi dưỡng, đến lúc đó sẽ cho người nàng làm áo cưới. Đây cũng là các nhà công ty giải trí lẫn nhau lòng dạ biết rõ, Lưu Thao đã rồi nhằm vào La Thiên các nàng bốn làm tốt kế càng quy hoạch. Nữ chỉnh thể phát album bên ngoài, còn sẽ để các nàng bốn lần lượt cùng tổ quay phim. Trầm Lãng đơn giản nói đúng các nàng về sau quy hoạch. Ngay tức khắc bốn cô gái vui vẻ kém chút nhảy lên. "Hô, chúng ta còn tưởng rằng đời này đều đập không hy." Trần Quả Nhi cười hì hì nói, "Trầm Lãng ca ca, ngươi sẽ không để cho chúng ta đập kháng chiến lôi phiến." Trầm Lãng cố ý đùa nàng nói, "Không chừng, chỉ cần giá cả cao, cũng không phải không thể thương lượng." Trần Quả Nhi bĩu môi nói, "Nha, ta mới không đập kháng chiến lôi kịch, lại bị Phan Hâm mổ mang chết." Trừ La Thiến bên ngoài, Trần Quả Nhi nhất đến Trầm Lãng yêu thích. La Thiến hiện tại lớn Ngược lại không có lấy trước như vậy hoa bát, Trần Quả Nhi ngược lại là có chút giống trước kia La Thiến. Thu hồi suy nghĩ tạm nhã, mấy cô gái chút ít uống rượu, mặc kệ các nàng sau lưng như thế nào, mặt ngoài đều là cô gái ngoan ngoãn. La Thiến nhiều lần lời đến khóe miệng, vẫn là không có dũng khí nói ra, rầu rĩ uống vào nước trái cây. Yến hội sau khi kết thúc, Trầm Lãng trực tiếp mang theo Cao Văn về nhà. Cao Văn trước đó bộ kia tiểu nhà cửa thì là chuyển tay liền bán, Trầm Lãng cho Cao Văn tại ngoại ô thành phố mua một bộ biệt thự. Biệt thự diện tích không tính quá lớn, nhưng đối cao văn mà nói tuyệt đối đủ. Cơ sở bảo an rất đúng chỗ, có thể bảo hộ cao văn tư hận không nhận phóng viên quấy nhiễu. Trừ cao văn, Lưu Tú Tú cũng đi theo chuyển vào tới. Cao văn hai ngày này vừa vặn tới đại di mộ, này nhưng khổ tiểu trợ lý Lưu Tú Tú. Ba ngày phải bồi cao văn bốn phía chạy thông cáo, ban đêm còn muốn tiếp nhận đại lão bạn trừng phạt. Nửa đêm đi nhà xí thích hợp, cao văn nghe được Lưu Tú Tú gian phòng truyền đến thanh thúy thanh âm, ngay tức khắc sửng sợ. Biệt thự còn có thể có thứ hai cái nam nhân. Cao Văn lúc này mới biết rõ Lưu Tú Tú nguyên lai đều sớm bị trầm lặng ngăn hết, cô nàng này lại còn giấu giếm chính mình. Các loại sáng ngày thứ hai lên, trầm lặng một mặt bình tĩnh ngăn bữa sáng. Lưu Tú Tú thì phát hiện Cao Văn nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút quái dị, Lưu Tú Tú chợt dạ không dám ngẩng đầu. Tú Tú, tối hôm qua bạn trai ngươi tới tìm ngươi. Cao Văn chợt mở miệng hỏi thăm. A, không có, làm sao? Văn tỷ Cao Văn tựa như cười mà không phải cười nói, vậy ta làm sao nghe được ngươi phòng ngủ chuyển đến Thanh Thúy Thanh. Lưu Tú Tú ngay tức khắc sắc mặt hoàng hốt, nhẫn không được liết trộm chầm lãng. Ta, tốt, khắc giải thích, ta lại không trách ngươi. Cao Văn đều sớm rõ ràng chầm lãng tính cách, nếu là có nữ nhân có thể buộc lại chầm lãng, đều sớm không tới phiên chính mình. Cao Văn lôi kéo Lưu Tú Tú cho chuyện, mới đem hai người nhận biết phát sinh quan hệ tình hình cụ thể và tỉ mị dài. Cao Văn hung hăng trừng chầm lãng một ch Vậy mà tại dò xét ban chính mình thời điểm, tại xe án phạt liền đem Tú Tú xử lý. Cao Văn lúc này mới nhớ tới lúc trước chính mình thế nào cảm giác xe án phạt bên trong hương vị như vậy quái, Lưu Tú Tú mặt như vậy đỏ. Lưu Tú Tú không có giấu giếm, nguyên bản liền đối Cao Văn sinh lòng gãy nãy, càng là toàn bộ nói ra. Cao Văn nắm Lưu Tú Tú tay, an ủi, "Tốt, không trách ngươi, ta không có tức giận." Lưu Tú Tú nhìn thấy Cao Văn là thật không có tức giận, lúc này mới yên tâm, "Văn tỷ, ngươi yên tâm." ta không có với ngươi đoạt nam nhân ý tứ." Cao Văn cười khổ lắc đầu nói, "Ai, coi như ta cũng đoạt không qua những khác nữ nhân, còn không bằng lưu lại ngươi, hai chúng ta cùng một chỗ đoạt." Cùng một chỗ đoạt. Lưu Tú Tú ngay tức khắc sắc mặt đỏ lên, trong đầu bắt đầu miên man bất định, suy nghĩ lại một chút chính mình với Cao Văn song song nằm. Lưu Tú Tú cũng không dám tiếp tục suy nghĩ đẹp như vậy hình tượng, tranh thủ thời gian vây vây đầu. Trầm Lãng thấy cảnh này, ngược lại là tâm tình tốt rất. Nữ nhân náo lên không nhất định có chỗ tốt ngược lại nếu là không làm không náo, nam nhân càng sẽ cảm giác thua thiệt, đối nữ nhân cũng sẽ tốt hơn. Trầm Lãng chính là như vậy, Cao Văn không làm không náo, ngược lại để Trầm Lãng nội tâm có chút ấy náy. Nguyên bản quyết định lập tức rời đi thủ đô nhật trình đều bị kéo dài mấy ngày. Cao Văn thân thể không thoải mái, Lưu Tú Tú coi như thảm, nhất là Cao Văn biết rõ về sau, Trầm Lãng ban ngày cũng không biết Lưu Tú Tú. Cao Văn nghe phòng ngủ Lưu Tú Tú tiếng cầu xin tha thứ âm, nội tâm nhiều tơ may mắn. Liên trầm lãng dạng này thể lực, chính mình với Lưu Tú Tú cùng một chỗ cũng chính là miễn cưỡng thỏa mãn trầm lãng. Trầm lãng phát hiện thời gian dài không liên hệ, nữ nhân độ thiện cảm cũng sẽ hạ xuống. Tỷ như Lưu Tú Tú đối chính mình độ thiện cảm càng là hạ xuống đến hơn 70 trình độ, đây cũng chính là bằng hữu trở lên, người yêu chưa đầy trình độ. Bất quá theo trầm lãng một trận điên cuồng chích, độ thiện cảm rất mau trở lại đến 80 trở lên, chích số lần càng nhiều, độ thiện cảm chướng càng nhanh. Một mực chích đến độ thiện cảm tại 85 Trầm Lãng mới đỉnh chỉ trích tiết ấu. Lưu Tú Tú sắc mặt tường đỏ nhìn xem Trầm Lãng, cái kia đã lâu bị chiếm hữu cảm giác an toàn trở lại Lưu Tú Tú nội tâm. Trường 884, Nam ức người sử dụng. Thượng Hải. Vimo Cao Úc. Vimo Thế giới dưới cờ độc nhất vô nhị thú công ty tụ tập, rất nhiều người đều cảm thấy cứ thế mai qua, trong nước tam cự đầu vị trí, bài đủ có thể sẽ thoái vị cho Vimo Thế giới. Trần Vân cũng bị người hiểu chuyện định giá lưu lượng nữ vương chớp trưởng một nhà lưu lượng đế quốc uy phong rất. Chỉ bất quá lúc này, lưu lượng nữ vương đang bị Trầm Lãng dạy dỗ, tốt tại lúc này là nhanh tan tâm điểm. Vâng không bị đi ngang qua nhân viên nghe được, Trần Vân liền triệt để lăn lộn không giới qua. Trầm Lãng nhìn xem Trần Vân thu thập chiến trường, nội tâm cũng nhiều một vòng bất đắc dĩ, từ từ cao văn công khai thổ lộ, Trầm Lãng liền biết rõ tiêu rồi. Quả nhiên, vừa đến công ty, Trần Vân nói chuyện với Trầm Lãng thời điểm ghen tuông tràn ngập, một trầu giáo huấn mới truyền tốt lại. Trần Vân bổ trang, mang theo túi sách bổi Trầm Lãng đi ra công ty, không ít nhân viên nhìn thấy Trầm Lãng với Trần Vân nhau nhau gật đầu thăm hỏi. Trần Vân đặt trước nhà hàng, bìm đau tê ẹ yết. Có toàn cầu thứ nhất giác quan nhà hàng xưng hào, mỗi ngày chỉ tiếp đợi 10 tên người sử dụng, phần món ăn giá cả 4.000 đến 20.000 không giống nhau, sách trước 3 cái tháng hẹn trước. Đương nhiên đây chính là mạnh ới, trên thực tế không có nhiều người như vậy hẹn trước, sớm một tuần liền có thể. Trần Vân chỉ nhắc tới một cái yêu cầu, Ban đêm không cho phép những người khác quấy nhiễu, chính mình khó được với Trầm Lãng cùng một chỗ hẹn họ. Trần Vân xuất ra 10 vạn khối trực tiếp bao ban đêm chuyên trưởng, nhà này nhà hàng trực tiếp đối ngoại biểu thị đêm nay tên đã đủ. Trầm Lãng cũng chán ăn bò bít tết, thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Ra ngoài bãi số 18, đây là đối phương nhà hàng đưa ra địa điểm. Trầm Lãng với Trần Vân sẽ ở chỗ này bị đối phương tiếp đi qua đến thần bí nhà hàng vị trí. Trầm Lãng khẽ cười nói, vẫn rất thần bí. Trần Vân mắt nhìn đồng hồ Với vặn ngẩn đầu trong tầm mắt xuất hiện một cỗ xe thương vụ Hai người lên xe, lái xe chào hỏi về sau Trực tiếp dọc theo tô châu sông mở ra, quèo vào một cái cũ nát sáng ý vườn khu Xe ngừng tại một cái nhìn như nhà kho láo nhà máy trước Trước cửa có quét rác A-Z mở cửa, nhân viên phục vụ làm bộ ngã sắp xuống Biểu diễn thành phần rất đủ Trầm lãng còn là lần thứ nhất trải nghiệm loại này nhà hàng Bất quá xác thực cảm giác không sai Nhất là không có người khác quay nhiễu Hơn 30 người đoàn đội quay chung quanh Trầm Lãng với Trần Vân phục vụ. Trần Vân trừ đặt bao hết phí cho 100 ngàn, điểm cũng là đắt nhất 20 ngàn một vị một mình phần món ăn. Một bữa cơm ăn đều là tiền, bất quá Trần Vân cùng tại Trầm Lãng bên người, không tự chủ được nhận cảm nhiễm, điểm ấy đều là chuyện nhỏ. Trần Vân xem Trầm Lãng tràn đầy phấn khởi, cũng đi theo vui vẻ nói, nhà này nhà hàng chú bếp rất nổi danh, bữa tối sau khi kết thúc, chúng ta có thể đi gặp một mặt, bất quá chỉ là bữa tối thời gian hơi dài. Không sai biệt lắm đến hơn 3 cái giờ thời gian. Trầm Lãng cũng không quan tâm thời gian dài, đang mong đợi nhà này, nhà hàng có thể cho chính mình mang đến vui mừng. Tứ diện tường hòa bàn ăn cộng đồng để thực khách có loại đắm chìm thực trải nghiệm, đây cũng là nhà này, nhà hàng chủ đánh phương hướng. Bồi tiếp khác biệt món ăn, người có thể cảm giác chính mình giống như tại bờ biển nhắm nháp poster, tại chợ đêm có thể cảm nhận được ồn ào tiếng giao hàng. Mỗi một đạo món ăn đều là tỉ mỉ tại từ ngoại chiếu sáng bắn xuống sinh động thú vị. Trần Vân ngược lại là trước đó tới qua một lần, không có gì mới mẻ cảm giác. Chứ ở giữa nghỉ ngơi 50 phút đồng hồ, một trận bữa tối ăn đến trầm lãng phi thưởng hài lòng. Chủ bếp cố ý tự mình từ bếp sau chạy đến với trầm lãng còn có Trần Vân nói chuyện phiếm. Hỏi thăm hai người phải trang đối đêm nay bữa tối hài lòng, giống như bằng hữu đồng dạng ôn chuyện. Kết thúc về sau, hai người không dùng cơm sảnh sẻ thân vụ, trực tiếp ngồi tại cửa ra vào dồn dở sờ nên ngang mà qua. Thúy Hồ Thiên địa ngự viện. Trần của tôi nét Trần Vân bình thường cũng sẽ không đến bên này, mấy trăm bình đại phúc tức, Trần Vân chính mình ở lên đều cảm thấy ghê rợn. Đưa tối sử dụng hết, trở lại này đã rồi tiếp cận 10 giờ. Một phen đắc chiến, Trần Vân liên tục 3 lần nâng cờ trắng, Trầm Lãng mới bây giờ thu binh. Trần Vân hổng hộp mặc khí thô, trước đó Trầm Lãng biến mất đoạn thời gian kia, nghĩ nghĩ đều biết rõ gọi tiếp Cao Văn. Nữ nhân ghen tuông chi đại vô tận, dù là chính mình nếu không, bởi vì ăn dấm hết lần này tới lần khác cứng rắn sát bên. Trần Vân làn ra càng phát ra bóng loáng. Được bảo dưỡng khi, xem ra như là hơn 20. Thành thuộc sinh đẹp nở nang tư thái, càng làm cho nam nhân xem ra đều sẽ miệng đắng lươi khô. Tiểu dĩnh làm không sai, ta xem ngươi phát tới biểu kiện, vi mô video trả tiền người sử dụng số lượng vượt qua 20 triệu. Chầm lãng bàn tay lớn một bên du tẩu một bên hỏi thăm. Trần Vân ngay cả ngăn trở rừng chầm lãng khí lực đều không có, đâu còn từng đợt phát không. Đúng, ta đều không nhìn ra tiểu dĩnh tiềm lực lớn như vậy. Trần Vân chậm một hồi mới tốt thụ chút Hiện tại vi mô video phát triển rất nhanh, dạng này chúng ta tịp tọc lĩnh vực có tịp tốc, dài video lĩnh vực có vi mô video, song đầu đồng tiến. Vô luận nhà ai video trang ép lớn nhất nhu cầu liền là bản quyền, đây cũng là trầm lãng tích cực chữ hàng bản quyền nguyên nhân. Chỉ cần chế tác sơ qua không sai biệt lắm, kịch trong có mấy minh tinh, rất dễ dàng một bộ kịch truyền hình mạng lưỡi phát ra quyền bán ra ngoài 4-500 vạn một tập. Nước nội thì nhiều lần trang ép liền là tại đốt tiền, để bọn hắn làm tự chế, không thực tế bay chụp một bộ kịch truyền hình hao phí thời gian quá dài, có cái kia cái thời gian không bằng trực tiếp dùng tiền nện. Nhưng muốn là kịch truyền hình khối lượng đáng tin cậy vẫn được, một khi kịch truyền hình thu xem thảm đạm, video trang web chỉ có bồi thường tiền phần. Không có cự đầu ở sau lưng trèo chống, căn bản chơi không chuyển video trang web lĩnh vực. Trần Vân nói tiếp, nhắn tin nhanh khối này, dễ cho truyện chủ đánh người trẻ tuổi tức lúc xá giao, cũng tuyên bố hải ngoại bản, bất quá hiệu quả đồng dạng. Trong nước dân mạng miệng người hạn mức cao nhất liền là 800 triệu, giai đoạn trước có thể dựa vào miệng người tiền lãi cấp tốc phát triển, nhưng ngợi đến về sau vẫn phải chạy rộng lớn hơn toàn cầu người sử dụng cố gắng phát triển. Dễ trò chuyện 200 triệu ngày sống, so với hệ chặt trong nước 800 triệu ngày sống sắc thực thấp chút, nhưng cũng không tinh kém. Cái này không có cách nào một là thay đổi, chỉ có thể chầm chầm mưu toan, bao quát Trần Vân cũng nghĩ như vậy. Tối thiểu nhắn tin nhanh không phải chỉ có chim cánh cụt một nhà độc đại, Vì mô thế giới đã rồi rượi vào rẽ trò chuyện đem bản tay tiến vào. Quay chung quanh rẽ trò chuyện phát triển, không định kỳ liền sẽ làm hoạt động, dù la hoẹ chặt lại thế nào phong sát, cũng đỡ không được Trần Vân tiếp tục đốt tiền phụ cấp. 2 tỷ mới 2 tháng công phu liền triệt để dùng hết, bất quá đổi lấy 200 triệu ngày hoạt dụng hộ một điểm không lỗ. Farm là đăng ký nít mới đều có thể nhận lấy hồng bao, cao nhất nhưng lĩnh 10.000 nguyên. Hiện tại dân mạng đã rồi bị bồi dưỡng rất thành thục, nói khác vô dụng, trực tiếp tới tiền thực tế nhất. Cho dù là bằng hữu thân thích giúp đỡ đăng ký cũng tốt, vẫn là chính mình đăng ký, dễ cho chuyện đăng ký người sử dụng số lượng đột phá 500 triệu. Ngay hoặc dụng hộ số lượng cũng gia tăng cực nhanh, cách 300 triệu không bao xa. Nhắn tin nhanh lĩnh vực làm lớn về sau, vì mô thế giới lần nữa hoàn thiện chính mình sinh thái hệ thống. Chim cánh cụt dự ở và nghẹn chặt bắt chẹt trong nước cơ hồ tất cả internet công ty, dễ cho chuyện biểu lộ ra tiềm lực đã để chim cánh cụt như ngồi bàn trông. Vô luận hoè chặt làm sao phong sát đỡ không được người sử dụng trực tiếp chính mình đau loạt dễ trò chuyện đăng ký. Trần Vân kế hoạch một vòng bộ một vòng, trước gia tăng đăng ký người sử dụng số lượng, các loại số lượng nhiều, lại dựa vào khích lệ người sử dụng gia tăng người sử dụng sử dụng lúc giải. Nay lên kia xuống, tự nhiên dễ trò chuyện ngày hoạt dụng hộ số lượng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Chương 885, một năm chỉ toàn lừa 70 ức. Mỗi tòa thành thị đều có một cái internet công ty làm thành thị danh thiếp, tỉ như AliChi tại Hàng Châu chim cánh cụt chi tại bằng thành, bãi đỗ chi tại thủ đô. Mà Thượng Hải thì là có hai nhà công ty có tiềm lực nhất, một cái là Vimo thế giới, khác một cái liền là Dở Dở Dở. Trầm Lãng còn nắm giữ Dở Dở Dở 9% cổ phần, lúc trước phí Trầm Lãng không ít khí lực, thậm chí còn từ công hành vay tổng cộng hoa 2 tỷ. Hiện tại nhìn xem, đơn giản lựa lật. Dở Dở Dở phát triển tốc độ nhanh đến lạ thường, lương tự chim cánh cụt cái này kim chủ 33, Dở Dở Dở thông qua hoẹ chặt không ngừng quét chương. Càng là đã rồi đánh giá giá trị cao tới 15 tỷ đô la. Đáng tiếc, cờ giờ giờ mở ra xê vòng đầu tư bỏ vốn về sau, chim cánh cụt mình sát yêu cầu Hoàng Chính đã ra chầm lãng. Hoàng Chính đương nhiên sẽ không không cho chim cánh cụt mặt ngũi, bản thân cờ giờ giờ với chầm lãng trong tay vi mô thế giới tồn tại cạnh tranh. Một cái thành thị nhất đại biểu tính danh thiếp chỉ có một cái, nhà ai internet công ty không muốn qua tranh một chuyến. Chỉ là chính phủ chính sách phương diện đến đỡ liền đủ để cho người đó mắt, càng đừng đề cập những khác phương diện đến đỡ Tở Zơ Zơ lựa chọn tại Thượng Hải cắm rễ phát triển, liền là xem trong Thượng Hải còn không có một cái có đại biểu tính danh thiệp xí nghiệp. Tở Zơ Zơ tổng bộ. Hoàng Chính cố ý mời Trầm Lãng tới tiếp Tở Zơ Zơ tham quan, cũng là thuận tiện giải quyết cổ phần sự tình. Tở Zơ Zơ xem như điện thương lĩnh vực một con người ố, với lại tóc đen sáng, mặc dù mặt trái tin tức rất nhiều, nhưng người ta có thể lên thị liền là năng lực. Hoàng Chính tướng mạo không lạ kỳ, nhưng cũng là người tài ba, không thể so với Mỹ Đoàn Vương tinh kém chủ yếu hoàng chính nhân mạch rất cứng, thành công không phải như vậy ngẫu nhiên, hoàng chính sư phó liền là Lam Lục đại nhà máy người sáng lập Đỗ Bình. Tồn tại dạng này nhân mạch, giờ giờ giờ thành lập là muốn tiền có tiền, muốn người có người. So với người bình thường lập nghiệp, cái kia chênh lệch lớn đến không biên giới. Hai người phân biệt nhập tọa, hoàng chính tự mình trầm trà, vì trầm lãng ngược lại một ly nói. Trầm Đồng, lần này mời ngài đến, chủ muốn là vì xe vòng đầu tư bỏ vốn sự tình, chim cánh cụt cùng ta tạo áp lực. Ta nghĩ ngài cũng rõ ràng tờ giờ giờ đối chim cánh cụt ý lại, cho nên ta cố ý muốn làm mặt cùng ngài giải nghĩa. Hoàng Chính người này tương đương khôn khéo, bình thường Hoàng Chính hoàn toàn có thể thông báo Trầm Lãng một tiếng, trực tiếp cường thế đem Trầm Lãng đá ra khỏi cục. Nhưng Hoàng Chính không có, ngược lại nhiệt tình mời Trầm Lãng tham quan tờ giờ giờ, tối thiểu mặt ngoài làm đủ cấp bậc lệ nghĩa. Điểm ấy ta rõ ràng, ta tùy thời có thể lấy ký tên. Trầm Lãng cười nhạt một tiếng, giống như không có chút nào thất vọng ý tứ Sách Thực Trầm Lãng cũng không cần đến thất vọng, đưa ra thị trường cổ phần còn có giải cấm kỳ, đưa ra thị trường trước trực tiếp rút lui cũng là không cần. Lúc trước Trầm Lãng cầm xuống 9% cổ phần hao phí 20 ức, dựa theo tờ giờ giờ C vòng quy mô, Trầm Lãng có thể cầm tới 90 ức toàn thân trở ra. Hơn 1 năm công phu, chỉ toàn lừa 70 ức. Đi đâu tìm này chuyện tốt qua. Hoàng Chính cũng rõ ràng, không qua cái này đồ vật dựa vào là ánh mắt. Đây đều là trầm lặng ánh mắt tốt. Tiền lựa chỉ có thể để cho người khác hâm mộ, lại tìm không ra ma bệnh. Trầm Lãng tâm tính bình hạn, dưới cơ lại không phải là không có điện thương công ty, vô luận là vi mô tinh tuyển vẫn là hàng hiệu hội, đều tiềm lực mười phần. Không đáng cùng chết giờ giờ giờ không thả, Trầm Lãng cũng không phải rất xem trọng tờ giờ giờ giờ ngày sau phát triển. Chỉ là giả các loại danh tiếng vấn đề, sớm tối đều là quả bom hẹn giờ. Hiện tại sớm làm rút lui cũng là một chuyện tốt. Hoàng chính đầu tiên là trò chuyện chút đừng, ngay sau đó đổi đề tài nói. Trầm tổng, liên quan tới rễ trò chuyện, chúng ta có thể nói chuyện hợp tác sao? Hợp tác thế nào? Trầm Lãng biết rõ hoàng chính vô sự không đăng tam bảo điện, khẳng định là coi trọng rễ trò chuyện xã giao thủ tính. Ta muốn thông qua rễ trò chuyện xã giao lưu lượng tách ra, để rễ trò chuyện người sử dụng cũng có thể khởi sướng liệu đơn, đương nhiên chúng ta sẽ dành cho rễ trò chuyện tương ứng giúp thành, ngài cảm thấy thế nào? Hoàng chính ý đồ rất đơn giản, đơn giản liền là xem trong rễ trò chuyện hiện tại người sử dụng số lượng Muốn thông qua dễ trò chuyện phục chế hệ chặt liệu đơn hình thức. Nói trắng ra tở dở dở thông qua hệ chặt liền là lợi dụng người quen xã giao, hảo hữu cùng một chỗ liệu có thể trả giá, lúc này mới là tở dở dở phát triển tốc độ nhanh căn nguyên. Nguyên bản hệ chặt một nhà độc đại, nhưng hiện tại dễ trò chuyện tại nhắn tin nhanh lĩnh vực được chia một mươi canh. Tở dở dở cũng muốn tại dễ trò chuyện trên thân hấp thu tài nguyên, lớn mạnh tự thân. Tở dở dở năm nay mưu cầu đưa ra thị trường, trầm lặng thậm chí đạt được tin tức chính xác. Tở Zở Zở đưa ra thị trường thời gian liền tại 7 tháng cuối. Lần này đầu tư bỏ vốn cũng là Tở Zở Zở đưa ra thị trường trước cơ hồ một lần cuối cùng cỡ lớn đầu tư bỏ vốn, đầu tư bỏ vốn kim cao tới 3 tỷ đô la. Càng đến đưa ra thị trường chớ giờ, càng cần giao ra chói sáng biểu hiện. Mỹ đoàn chính là vì đưa ra thị trường, dù là có thể nhìn ra phi tưởng xe đạp la hố, cũng phải một ngụm nuốt vào. Chỉ cần có thể đưa ra thị trường, làm sao đều là lửa. Nhất là đối Tở Zở Zở dạng này công ty mà nói, Hoa Hạ dân mạng 800 triệu, Dở dở dở mới hấp dẫn 300 triệu không đến. Trong đó lượng nước nhiều hoặc ít, chỉ có Dở dở dở chính mình rõ ràng. Cho nên Hoàng Chính mới khách khí như vậy mời Trầm Lãng đến đây, giải thích rõ ràng, miễn cho bởi vì Trầm Lãng bất mãn chậm trễ hai nhà hợp tác. Trầm Lãng nói khéo từ chối nói, không có ý tứ, dễ cho chuyện vừa mới bắt đầu phát triển, ta không có ý định gia tăng quá nhiều điện thương thuộc tính. Hoàng Chính có chút thất vọng, bất quá cũng là lý giải, vừa mới bị đá ra ngoài. Trầm Lãng còn có thể đồng ý mới là quá sự. Hoàng Chính thử hỏi một chút, dù sao dưới mắt vẫn là hệ chặt là lão đại, Tở Zở Zở chỉ cần dựa vào hệ chặt, người sử dụng số lượng sẽ không thiếu. Vậy thì tốt, có cơ hội nhất định sẽ với Trầm tổng nhiều hợp tác. Hoàng Chính cười lấy hạ lệnh chủ khách. Trầm Lãng với Hoàng Chính nắm chặt tay, bị Hoàng Chính đưa ra văn phòng, cổ phần chuyển nhượng hợp đồng đều sớm ký xong. Đi ra Tở Zở Zở tổng bộ, không ít người nhận ra Trầm Lãng, kinh ngạc phía sau chỉ điểm. Trầm Lãng không để ý từ tỏ giờ giờ lừa 7 tỷ, để bọn hắn nghĩ luận lại như thế nào. Trở lại vi mô thế giới, Trần Vân nghe Trầm Lãng nói chuyện, cũng là trầm lãng cao hứng. Một năm chỉ toàn lừa 7 tỷ không khỏi quá kinh khủng, Trần Vân đều có chút bị trầm lãng đầu tư ánh mắt kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng vừa vặn dành thời gian qua dưới lầu, theo vi mô thế giới phía dưới mấy nhà công ty con phát triển càng lúc càng nhanh. Cả tòa cao ốc tầng lầu cũng chưa cắt hết sức rõ ràng, tổng bộ một mực ở vào cao nhất 2 tầng thậm chí Trần Vân đưa ra có cạnh tranh tính đề nghị, mỗi nửa năm thống kê một lần, nhà ai công ty đánh giá giá trị hoặc thị giá trị nhận chức vụ cao hơn ở phía trên. Vimo Kaok là từ ngũ tầng váy phòng với tầng 20 lầu chính tạo thành song L hình, tại Thượng Hải cũng coi là một đạo tiêu chí tính kiến trúc. Trong đó tầng cao nhất 2 tầng làm tổng bộ khu làm việc, còn lại 18 tầng thì bị Trần Vân dựa theo đánh giá giá trị hướng xuống sắp xếp. Tầng thứ 18 thì là âm tiết nhảy lên công ty, chủ doanh sản phẩm liền là TikTok. Trước đó kết thúc chế vòng đầu tư bỏ vốn, TikTok càng là thu hoạch được 180 ức đô la siêu cao đánh giá giá trị. Tại Vimo thế giới cái này công ty mẹ trồng, TikTok liền là hoàn toàn xứng đáng thái tử, giá trị bản thân nghiền ép 1 đám đệ đệ. Dù là có tiềm lực nhất Vimo văn âm nhạc cũng chênh lệch rất nhiều. Dù sao Vimo văn âm nhạc chủ đánh là tại tuyến âm nhạc bình đại. Nếu không phải mấy năm này tại tuyến âm nhạc bình đại nhấc lên đưa ra thị trường dậy sóng, Vimo văn âm nhạc đánh giá giá trị cũng cao không đến nơi nào qua. Chương 886: Không kiếm một phiến sổ hộ. Bất quá Vimo Vân Âm Nhạc cũng không kém, chỉ là nắm giữ trăm đời đĩa nhạc với vòng quanh trái đất đĩa nhạc bản quyền, Vimo Vân Âm Nhạc đánh giá giá trị liền như là cỡ tên lựa nhảy thăng. Lại thêm không thể so với Vong Dực Vân Âm Nhạc kém xá giao thủ tính, xá giao bản quyền song kiếm xuất kích, liền chim cánh cụt âm nhạc đều khống chế không nổi. Rất nhiều phong ăn ý cấu đều tương đối tán thành đánh giá trị giá là 6 tỷ đô la. Vimo Vân Âm Nhạc sắp xếp tại tầng thứ 36 Cân nhắc đến các nhà phân công ty về sau nhân viên số lượng sẽ tăng nhiều, mỗi hai tầng làm một nhà. Vimo tin tức đánh giá giá trị 2 tỷ đô la, sắp xếp tại tầng thứ 14. Vimo tinh tuyển đánh giá giá trị 1.5 tỷ đô la, sắp xếp tại tầng thứ 12. Chỉ có Vimo video ôn hòa trò chuyện có chút khó mà phân chia, trước mắt vẫn còn giai đoạn trước đầu nhập giai đoạn. Vimo video sắp xếp tại tầng thứ 10, dễ trò chuyện sắp xếp tại tầng thứ 8. Còn lại tầng 8 thì là đối ngoại cho thuê ra ngoài. Bất quá ký đều là ngắc nước, muốn là vi mô thế giới còn có công ty con thành lập, một lần nữa phân chia liền là công ty tầng lầu bài bố, mỗi một cái vi mô thế giới nhân viên đều rõ ràng, cơ hồ tất cả nhân viên muốn vào nhất nhập khẳng định là phía trên nhất tổng bộ hai tầng, tiếp theo thì là tiếp tục với vi mô văn âm nhạc, kém cỏi nhất mới có thể lựa chọn vi mô video hoặc là dễ trò chuyện. Đây cũng là biến tướng cho những mầm mống này công ty người phụ trách cạnh tranh áp lực, miễn cho đại gia trưởng thời gian phát triển dễ dàng lừa biến. Bất quá tại này chút bên trong, Trầm Lãng đương nhiên coi trọng nhất dễ trò chuyện, hẹ chặt thị giá trị chí ít đều là 8 ngàn ước đi lên. Dễ trò chuyện dù là phá trăm tỷ, đều là đáng được ăn mừng về vui. Cơ hộ mỗi nhà công ty, Trầm Lãng đều qua đi một vòng, nghe người phụ trách ý nghĩ. Có tố cầu, Trầm Lãng đều sẽ cân nhắc sau cho bọn hắn giải quyết biện pháp, hoặc là phê chuẩn tài chính đến đỡ, hoặc là cho những công ty khác phối hợp. 12 lầu. Vì mô tinh tuyển các công nhân viên nhìn thấy Trầm L đều liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Châm Lãng ra hiệu bọn hắn tiếp tục công việc, trực tiếp qua Diệp Tử Hi văn phòng. Trong văn phòng, Diệp Tử Hi chuyên chú xử lý văn bản tài liệu, liền châm Lãng tiến vào điều không nghe thấy. Vẫn là Diệp Tử Hi cổ sơ qua chùa, ngẩng đầu một cái mới nhìn rõ châm Lãng. "Làm sao ngươi tới?" Diệp Tử Hi ngữ khí có chút vui mừng, thoáng qua lại nhiều tơ đố kỵ. Châm Lãng đem cửa phòng làm việc đóng lại, đem Diệp Tử Hi đối diện ghế giữa kéo ra ngồi xuống. Tới thăm các ngươi một chút đều có cái gì to cậu, cần ta làm ta sẽ tận lực phối hợp." Diệp Tử Hi đem văn bản tài liệu rất tốt, mắt nhìn đồng hồ, có tiểu nhu cầu, có thể mời Trầm Đồng ăn một bữa cơm sao? Trầm Lãng biết rõ Diệp Tử Hi các nàng đều để ý cao văn với chính mình sự tình, bất quá nữ nhân tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ăn xong bữa cơm, Diệp Tử Hi liền trên mặt khôi phục long lanh nụ cười. Trầm Lãng thật vất vả xuất hiện tại bên người nàng một lần, vì đưa tức giận không đáng. Công ty sự tình Diệp Tử Hi trước khi đi liền giao cho phó tổng thay xử lý. Diệp Tử Hi khó được cho chính mình để ngày nghỉ, vẫn là có trầm lãng ngồi tiếp, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Diệp Tử Hi ước Tôn Hiểu Nhã với Tống Khả Khả uống xong bữa trưa trà. 2 giờ chiều, Tôn Hiểu Nhã xuyên bộ màu trắng đồ hàng lên áo, một đầu màu đen á chữ váy, giẫm lên một đôi giày cao gót xuất hiện tại trầm lãng trước mặt. Tôn Hiểu Nhã hiện tại đối Diệp Tử Hi không có loại kia ý nghĩ, đã rồi tìm tới cố định bạn gái, cùng Diệp Tử Hi ngược lại ở chung rất tốt vẫn là trên buồn bán hợp tác đồng bạn. Cảnh Long Thương mại theo vi mô tinh tuyển phát triển thì giá trị có chỗ tăng lên. Tôn Hiểu Nhã càng là ở nước ngoài chạy không ngừng, khắp nơi thay diệp tử ghi ký tên hợp đồng, tự mình thăm viếng sưởng đơn đặt hàng. Vi mô tinh tuyển đi là vượt cảnh điện thương, phẩm chất mới là thứ nhất yêu cầu. Tôn Hiểu Nhã một mực cần tuân điểm này, không dám chút nào lơi biếng. Tôn Hiểu Nhã dựa vào trầm lão ủng hộ, tại Cảnh Long Thương mại bên trong đại quyền trong tay. Nhất là Lâm Thiên Quân năm nay cố ý xuất thủ cổ phần trực tiếp bị Tôn Hiểu Nhã cầm xuống, trầm lãng ở sau lưng bỏ vốn. Tôn Hiểu Nhã phụ thân Tôn Viễn tức thì bị Tôn Hiểu Nhã cha tần muốn ngừng mà không được. Nghĩ bỏ qua cổ phần lại không nữa, không bỏ qua một điểm quyền nói chuyện đều không có. Đây đều là Diệp Tử Hi nói với Trầm Lãng, Trầm Lãng sẽ không chú ý những chuyện nhỏ nhặt này. Cành Long Thương mại kiếm lại tiền, cũng không có khả năng một năm lừa 7 tỷ. Có chút thời gian, Trầm Lãng còn không bằng đầu tư thêm mấy tương lai có tiềm lực công ty, đó mới có ý tứ. Tôn Hiểu nhã nhập tọa về sau, chính mình muốn ly nước trái cây, với Diệp Tử Hi trò chuyện khwhe mật thì thầm, lại ánh mắt không ngừng dò xét trên người Trầm Lãng. Mấy người nói chuyện phiếm công vụ, Tống Khả Khả cũng đổi tới. Tống Khả Khả nhìn thấy Trầm Lãng ánh mắt hiện lên vui mừng, lại xen lẫn đú đoán. Diệp Tử Hi xem như đem chính mình hai khwhe mật đều gọi tới, mọi người bình thường đều bận rộn. Cũng chỉ có cuối tuần mới có thể tập hợp một chỗ uống chút trà, đi dạo phố, chỉ là lần Diệp Tử Hi bên người trùng hợp nhiều Trầm Lãng mà thôi. Tống Khả Khả tìm một cơ hội đối chằm Lãng hỏi: "Ngươi làm sao trở về đều không liên hệ ta, có phải hay không đem ta quên?" Chằm Lãng ngược lại là cũng nghe Trần Mạnh báo cáo qua, Tống Khả Khả tại Thượng Hải tại quán ăn đêm quản lý rất không tệ. Với lại Tống Khả Khả cũng rất an phận, dù là không ít người truy, cũng đều không đồng ý trải qua. Bình thường bẻ bọn nhiều việc, ban đêm có thời gian ta qua tìm ngươi." Tống Khả Khả liếc trộm mắt nhà vệ sinh phương hướng, không biết do lúc nào chân nhỏ thoát ly giày, tại chằm Lãng trên đùi mài cọ lấy. Trầm Lãng bất đắc dĩ để lại Tống Khả Khả, "Tốt, Tử Hi vẫn còn, ban đêm lại nói." "Hừ, tốt da, bất quá ban đêm Tử Hi khẳng định sẽ giữ ngươi lại, ta chỉ có thể chờ đợi ngày mai." Tống Khả Khả cười duyên nói, "Chỉ cần Trầm Lãng không có đem chính mình quên, chờ khoảng 2 ngày đều được." Diệp Tử Hi với Tôn Hiểu nhã đi nhà xí trở về, lại cho chuyện sẽ, Tống Khả Khả đề nghị qua Diệp Tử Hi biệt thự làm đồ nướng. Diệp Tử Hi trực tiếp gọi điện thoại phân phó người đi làm, tam nữ cùng một chỗ dạ phố. Mua không ít thứ mới trở lại Tô Hà Loan biệt thự. Trong này liền tôn hiểu nhã với Trầm Lãng là đơn thuần cấp dưới quan hệ, còn lại Diệp Tử Hi với Tống Khả Khả đều sớm với Trầm Lãng vụ khoảng cách tiếp xúc không biết bao nhiêu hồi. Trần Mạnh mới bảo Tiêu hỗ trợ giúp đỡ, nguyên một con dê bị một cái chuyên nghiệp đồ nướng sư phó giải lên các loại gia vị chuyển sắc nướng. Theo cây thì là các loại gia vị giải lên, tại hỏa diễm hun sấy phát xuống ra tứ tứ thanh âm, không bao lâu hương vị liền truyền tới. Những khác hai đồ nướng sư phó thì là nướng các loại nướng phẩm Có oyster, có tôm bự. Trầm Lãng bọn hắn bốn chỉ cần ngồi tại đình nghỉ mát, uống vào bia ướp lạnh hưởng thụ mỹ thực liên tốt. Tôn Hiểu Nhã vừa mới bắt đầu còn có chút câu nệ, bất quá mấy bình bia vào trong bụng, với Trầm Lãng cũng không có như vậy quá câu nệ, thậm chí đôi khi thì trêu chọc Trầm Lãng vài câu. Từ 4 giờ chiều, một mượt uống đến 9 giờ tối, mấy đồ nướng sư phó thay phiên hầu hạ Trầm Lãng bọn hắn. Trầm Lãng lăn không vô 30 oyster, trong cơ thể nhiệt khí càng là từ từ bên trên ngậy lên. Ngoài phong dần dần có chút mát. Mấy người chuyển đến trong phòng, Tôn Hiểu Nhã không biết rõ từ chỗ nào cầm bình rượu tây, mấy người lại bắt đầu đụng rượu. Nữ nhân nếu có thể uống rượu, nam nhân đều đến đi vòng qua. Tôn Hiểu Nhã các nàng ba cái cùng một chỗ rót chẩm lãng rượu, dù là chẩm lãng tiểu lượng kinh người, vẫn là dần dần sơ qua có chút mơ hồ. Rõ ràng nhìn xem là Diệp Tử Hi, các loại chẩm lãng liên huyền, mới phát hiện là Tôn Hiểu Nhã. Đáng thương Tôn Hiểu Nhã đối nam nhân chán ghét muốn chết, kết quả uống nhiều bị chẩm lãng trực tiếp phá thành cửa. Dù sao Trầm Lãng là uống nhiều, chỉ cảm thấy hậu kỳ chính mình nằm hịch số giường, nữ kỵ thủ thay xong mấy tên. Ba đại máy say sinh tố tại rượu cồn tác dụng dưới, tựa hồ không cần nghỉ ngơi, Trầm Lãng thật vất vả mới chịu đựng. Các loại Trầm Lãng tỉnh lại thích hợp, nhìn xem luồn ngang lộn xộn nằm, thủ bút lẫn nhau quấn quýt cùng một chỗ diệp tử hi ba người. Trầm Lãng khẽ miệng co quắp, đến cùng ai thu sếp uống rượu. Mặc dù eo có chút hư, nhưng loại này cảm giác thành tựu vẫn là rất thoải mái. Trầm Lãng đắc ý nhìn xem tám nữ vừa lòng thỏa ý dựa mặt về sau, qua ngoài phòng bể bơi bơi vài vòng. Mà trong phòng ngủ Diệp Tử Hi, Tống Khả Khả với Tôn Hiểu Nhã cũng đều lẫn nhau mở mắt ra, không khí một mảnh xấu hổ. Chương 887, Tống Khả Khả thần trợ công. Uống rượu hằng việc, tối hôm qua Diệp Tử Hi các nàng ba cái đều uống nhiều. Tống Khả Khả ngược lại tốt, buồn bực nhất liền là Diệp Tử Hi với Tôn Hiểu Nhã. Tôn Hiểu Nhã là bách hợp, ưa thích là nữ nhân mà không phải nam nhân, kết quả không hiểu thấu liền bị trầm lãng bên trên. Ngẫm lại Tôn Hiểu Nhã đều cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng tối hôm qua loại kia vui thích giống như ẩn tại thực chất bên trong, khó mà quên. Diệp Tử Hi lại càng không cần phải nói, chỉ là đơn thuần nước hai khuê mật một lên chơi, ai có thể nghĩ tới phát sinh dạng này sự tình. Diệp Tử Hi cảm thấy đơn giản không có so chính mình thật buồn bực, hết lần này tới lần khác gan thiệt tỏi là chính mình, còn không biết rõ nói thế nào lối ra. Ai đều không biết rõ làm như thế nào mở miệng, Tống Khả Khả thấy thế đánh vợ yên lặng nói: Nếu không về sau chúng ta thử ở cùng một chỗ, thế nào?" Diệp Tử Hi với Tôn Hiểu Nhã nhíu mày lại, ngay tức khắc đều muốn mở miệng cự tuyệt. Khuê mật là khuê mật, nhưng muốn là ở cùng một chỗ, thời gian dài, khẳng định sẽ có mâu thuẫn. Tống Khả khả nhẹ cười lấy vuốt vuốt lộn xộn Lưu Hải, "Tóc mái, các ngươi đừng vội cự tuyệt, Tử Hi, ngươi cuối cùng biết rõ hắn nữ nhân có nhiều hoặc ít. Ta với Hiểu Nhã khác biệt, Hiểu Nhã không thích nam nhân. Ta không có cái kiêu mệnh, ngươi thì tương đương với nhiều hai người trợ giúp." Chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ hấp dẫn cái kia bại hoại. Diệp Tử Hy ngược lại là ngữ khí trì trệ, cự tuyệt lời đến khỏe miệng lại nuốt về qua. Tống Khả Khả nói thật có chút đạo lý, khác không nói, chỉ là vi mô trong thế giới Trần Vân với Trần Dĩnh tìm mội, liền để Diệp Tử Hy có đôi khi phiền mượn rất. Trần Vân chấp trưởng toàn bộ vi mô thế giới tập đoàn, Diệp Tử Hy bất quá mới phụ trách một cái vi mô tinh tuyển. Liền ngay cả Trần Dĩnh, cái này Trần Vân biểu mội phụ trách hạng mục đều muốn vượt qua chính mình. Diệp Tử Hi có đôi khi cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Tống Khả Khả xem Diệp Tử Hi ngầm thừa nhận, trong lòng vui mừng tiếp lấy nhìn về phía Tôn Hiểu Nhã. "Hiểu Nhã, ngươi mặc dù không thích nam nhân, nhưng tối thiểu đối với hắn không có như vậy mâu thuẫn, đúng không?" Tôn Hiểu Nhã nghĩ một lát, phát hiện thật đúng là. Trầm lặng dù là rất nhỏ đụng vào thân thể của mình, Tôn Hiểu Nhã đều không cảm thấy có loại kia buồn nôn cảm thụ. Chỉ bất quá vừa rồi chính mình nhớ tới bị nam nhân ngủ, mới có thể cảm thấy có chút buồn nôn. Tống Khả Khả như là thuyết khách đồng dạng khuyên bảo hai nữ, các ngươi xem, Hiểu Nhã nơi ở công ty không thể rời bỏ trầm lãng ủng hộ, từ hy nghi tại vi mô trong thế giới trèo lên trên, cũng là đồng dạng. Cho nên còn không bằng chúng ta ở cùng một chỗ, đoàn kết hỗ trợ, ta cảm thấy hắn khẳng định là phụ trách nam nhân. Sợ rằng chúng ta phát sinh một lần quan hệ, hắn khẳng định cũng sẽ không mặc kệ ta với Hiểu Nhã. Tôn Hiểu Nhã bị Tống Khả Khả nói trên mặt nhiều bôi đỏ ửng, diệp tử hy thì là một mực dầu dĩ. Loại này bị chia cắt cảm giác thực tốt khó chịu, bất quá ngấm lại tống khả khả lời nói xác thực có chút đạo lý. Bất quá diệp tử hy cũng không nốc, cũng có thể cảm nhận được tống khả khả điểm này tính toán. Có một chút tống khả khả nói rất đúng, chầm lãng đôi nữ nhân cũng không phải nói rất phụ trách, nhưng tối thiểu là tham muốn giữ lấy rất mạnh. Là chầm lãng nữ nhân, đời này cũng đừng nghĩ chạy mất, trừ phi chầm lãng chủ động vung tay. Tống khả khả xem diệp tử hy do do dự dự còn chưa làm ra quyết định, nóng đội nói, mảnh lá. Ta với Hiểu Nhã đều không có tranh với ngươi ý tứ, coi như một cái tháng cùng một chỗ, ngươi luôn có 7 ngày không thể đi, ta với Hiểu Nhã liền muốn này 7 ngày còn không được sao?" Diệp Tử Hi thở dài, nhẹ nhàng gật đầu, "Ta đồng ý, chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút." Tống Khả khả âm thầm nắm tay, nội tâm tràn ngập kích động. Tôn Hiểu Nhã không biết rõ làm sao, nguyên bản đối nam nhân đóng chặt hoàn toàn nội tâm, vậy mà nhiều một cái khe hở, không hiểu lại có điểm kích động. Trầm lãng cố ý tránh đi Diệp Tử Hi các nàng, Ở bên ngoài bơi vài vòng, lại gọi điện thoại phân phó người liên hệ nhà hàng đưa tới cơm trưa. Bên bể bơi uống vào bảo mẫu chế tác tươi ép thêm đá nước trái cây, Trầm Lãng tại che nắng dù dưới, nhận không được nhớ tới tối hôm qua điên cuồng. Sắp thực được cho điên cuồng, Trầm Lãng tối hôm qua liền giống như một con ngựa khỏe, Diệp Tử Hi Tam nữ hóa thân nữ kỵ sĩ cố gắng thuần phục Trầm Lãng. Cuối cùng vẫn liệt mã càng hơn một bậc, ba tên nữ kỵ sĩ mệt mỏi thở hổn hộc, cũng không thể hàng phục được mã. Trầm Lãng đang đắc ý lay uống vào nước trái cây. Bên thai truyền đến tiếng bước chân, nhìn một chút, tam nữ cười cười nói nói đi đến bên bệ bơi. Tống Khả Khả lặng lẽ đối Trầm Lãng nháy mắt mấy cái, Trầm Lãng ngay tức khắc nhịn không được cười lên, tối hôm qua cuộc hỗn chiến này chủ mưu liền là Tống Khả Khả. Tôn Hiểu Nhã có thể nói là tiếp nhận thai bay và gió, bất quá cũng là chuyện tốt, tối thiểu Trầm Lãng về sau sẽ đối với nàng càng yên tâm hơn. Tôn Hiểu Nhã với Tống Khả Khả tìm một chỗ ngồi xuống, Diệp Tử Hi ngồi tại Trầm Lãng bên người, trắng nõn thon dài dáng người, điển hình bạch phú mỹ một viên. Diệp Tử Hi trong lòng đến cùng vẫn là càng yêu Trầm Lãng, dù là đối trống Khả Khả đề nghị có chút mâu thuẫn, về sau vẫn là tiếp nhận. Diệp Tử Hi bộc trầm lãng đến mấy lần, xem như đem trong lòng ủy khuất phát tiết ra ngoài, lúc này mới thông tri Trầm Lãng, các nàng ba cái họp kết quả. Về sau hiểu nhã với Khả Khả sẽ chuyển vào đến, bất quá ngươi chớ đắc ý, ngươi nghĩ qua các nàng giận phỏng, đến đi qua ta phê chuẩn. Diệp Tử Hi dương dương cái cằm, giống như tuyên thể chủ quyền. Trầm Lãng biết rõ thấy tốt thì lấy đạo lý Càng đừng đề cập loại này, bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. Nhìn thấy Trầm Lãng đặc biệt tức thời, Diệp Tử Hi bị Trầm Lãng hống vài câu, cũng liền trong lòng dần dần tiếp nhận loại quan hệ này. Từ một cái người biến thành ba cái người, dù là mặt khác hay là chính mình quen mật, lúc này Diệp Tử Hi cũng nhiều lòng đề phòng. Dung cơm trưa, Trầm Lãng hào phóng mang theo Diệp Tử Hi các nàng qua mua sắm, vừa mới lừa 7 tỷ, Trầm Lãng tài đại khí thôi rất. Diệp Tử Hi cũng là Trầm Lãng cao hứng, Trầm Lãng tốc độ kiếm tiền thực tại quá kinh khủng. Cha mình lừa cả một đời, điều không chầm lãng 1 năm lừa nhiều lắm. Diệp Tử Hi ngẫm lại vẫn là khác nói cho cha mình tốt, chầm lãng hảo phóng ban thưởng Diệp Tử Hi 200 triệu qua mua một bộ biệt thự. Ngôi biệt thự này dù sao cũng là Diệp Tử Hi phụ mẫu mua, thời gian dài, vạn nhất gặp được lần nào Diệp Tử Hi phụ mẫu tới cửa, vậy coi như xong đời. Dù là một bộ đàn cung biệt thự, 200 triệu cũng kém không nhiều đủ, Diệp Tử Hi tuyển một cái phú hào tụ tập khu biệt thự. Hoa 100 triệu. Lại lấy ra 30 triệu dùng để sửa chữa. Còn lại 70 triệu, Trầm Lãng trực tiếp lưu cho Diệp Tử Hy làm bàn thưởng, tống khả khả với tôn hiểu nhãn đều hâm mộ không được. Diệp Tử Hy xem như trong lòng cân bằng không ít, tôi thiểu Trầm Lãng đối chính mình là thật sụn ái. Biệt thử danh tử viết cũng là Diệp Tử Hy danh tử, một bộ biệt thử mà thôi, Diệp Tử Hy lại chạy không thoát. Trừ cái đó ra, Trầm Lãng còn vì các nàng bà cái, lại một người phối chiếc siêu tốc độ chạy, phe ra gì, làm b Diệp Tử Hi tuyển Ferrari, Tôn Hiểu Nhã tuyển Aston Martin, còn lại Tống Khả Khả thì là không chút do dự lựa chọn làm bùa hộ ý nỉ đại lưu. Ba cái chim hoàng yến, Trầm Lãng làm theo nuôi nổi. Càng đừng đề cập Diệp Tử Hi với Tôn Hiểu Nhã riêng phần mình đều là Trầm Lãng thủ hạ một thành viên đắc lực kiện tướng, vi mô tinh tuyển với cảnh long thương mại đều phát triển sinh động. Trầm Lãng về công về tư khen thưởng đều nên khen thưởng khen thưởng, đương nhiên mỗi chiếc xe giao phó nghi thức đều là tại biệt thự nhà để xe trong. Tam nữ thần giao cách cảm phân ra đi lấy chìa khóa xe, miễn cho đụng vào nhau xấu hổ. Chương 888, một hướng phát nhanh. Thượng Hải Câu lạc bộ. Trầm Lãng với Lý Tưởng đánh cờ bi a, sau đó ngồi ở trên ghế salon nói chuyện thiếm. Trầm Đồng, bị quân đại lục muốn tiến hành bê vòng đầu tư bỏ vốn. Lý Tưởng ngứ khí khó nén hương phần nói. Trầm Lãng lông mày nhíu lại, khẽ cười nói, "Chắc không được vừa rồi ngươi đánh bi a thời điểm, có chút không quan tâm." Lý Tưởng cười hắc hắc, "Trầm Đồng" vẫn là dựa theo chúng ta nói, trực tiếp xuất thủ. Ân, bán đi, thừa dịp đánh ra giá, giá trị cao thời điểm bán, chúng ta lừa một bút liền rút lui. Lý Tưởng Tiếu lấy gật đầu, "Tốt, vậy ta ngày mai liền đi xử lý." Bỉ Quỷ Đại Lục dựa vào bán mỏ cơ một mực phát triển sinh động, lúc trước Lý Tưởng liền là nhắm ngay Bỉ Quỷ Đại Lục phát triển hình thức, đề nghị trầm lãng đầu tư Bỉ Quỷ Đại Lục. Với nó đi mua Bỉ Quỷ tệ, nào có đầu tư Bỉ Quỷ Đại Lục lựa nhiều lắm. Bỉ Quỷ Đại Lục lúc trước bất quá ra giá 1.5 tỷ đô la. Trầm lãng mua xuống đối phương 10% cổ phần. Đến nay bị quỳnh đại lục bê vòng đầu tư bỏ vốn, thu hoạch được đánh giá giá trị cao tới 12 tỷ đô la. Dòng giá lật 8 lần. Lý tưởng dù là đầu tư không ít công ty, cũng không có bị quỳnh đại lục thu hoạch nhiều. Chỉ là khoản này đầu tư, lý tưởng liền có thể từ trong thu hoạch được 50 triệu đô la rút thành. Đây là trầm lãng cho lý tưởng ban thưởng, chỉ cần lý tưởng có thể đào móc ra tốt đầu tư hạng mục, trầm lãng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Trầm lãng càng là từ trong chỉ toàn lửa 1 tỷ đô la. Ngấm lại đều đáng sợ, trước đó vừa từ tờ giờ giờ lửa 7 tỷ. Lúc này mới thời gian vài ngày, bị quỳnh đại lục lại cho chính mình đưa tới một bút to lớn ít lợi hồi báo. Dựa theo tỷ suất hối đoái tính toán, khoản này đầu tư ít lợi đạt tới 67 ức. Hoặc là nói thế nào đầu tư ánh mắt rất trọng yếu, đương nhiên là có công ty, không phải người có tiền liền có thể ném. Lúc trước tờ giờ giờ nếu không phải xem trong tay trầm lãng phi tưởng xe đạp to lớn lưu lượng càng Cũng sẽ không tiếp nhận trầm lãng đầu tư. Lý Tưởng với trầm lãng quan điểm giống nhau, theo bị quyẩn tệ đào móc ngày càng khó khăn, mỏ cơ lượng tiêu thụ tất nhiên sẽ hạ xuống. Đến lúc đó bị quyẩn đại lục gia chủ này muốn thu nhập bắt nguồn từ mỏ cơ tiêu thụ công ty tất nhiên sẽ nhận trùng kích. Lý Tưởng không coi trọng bị quyẩn đại lục ở bên trên thị kế hoạch, trừ mỏ cơ tiêu thụ, vì quyẩn đại lục những khác nghiệp vụ không đề cập tới cũng được. Đúng, Trầm Đồng, trước đó ta với Hàn Vũ Kỷ Trần Thạch với Trần Thất huynh đệ gặp qua một lần. Bọn hắn cũng dự định gần đây tiến hành bê vòng đầu tư bỏ vốn, ngươi tính tiếp tục cầm cố, vượn là Hàn Vũ Kỷ cũng là làm nhân công chí năng lĩnh vực, nhưng chủ muốn là nghiên cứu phát minh chim. Trước đó đẩy ra Hàn Vũ Kỷ chi bị Hoa Huy áp dụng, lúc này mới có Hàn Vũ Kỷ chuẩn bị tiến hành bê vòng đầu tư bỏ vốn lực lượng. Trầm Lãng sờ sờ cái cầm nói, ta nhớ được ta lúc đầu ném bọn hắn thiên sứ vòng với á vòng, đúng không? Đúng, bên ngoài không ít người đều hâm mộ chết. Ta nghe nói không ít đội tuyển quốc gia quý nguyên sách chuẩn bị ủng hộ Hàn Vũ Kỷ. Trần Thạch với Trần Thất Hai huynh đệ dã tâm không nhỏ, mở ra 2.5 tỷ đô la đánh giá giá trị, bọn hắn còn tại hiệp đàm. Lý Tưởng không quá xem trọng Hàn Vũ Kỷ phát triển, Hàn Vũ Kỷ hiện tại chủ yếu ỷ lại Hoa Huy đơn đặt hàng. Nhưng Hoa Huy chính mình có chip công ty, nói không chừng lúc nào trực tiếp liên thủ tiêu hợp tác với Hàn Vũ Kỷ, cái kia Hàn Vũ Kỷ phát triển coi như khó khăn. Trầm Lãng ban đầu là chiếm vượt lên trước đầu tư tiện nghi. Thiên sứ vòng đánh giá giá trị bất quá mới 100 triệu đô la, cầm xuống 15% cổ phần cũng liền hoa 15 triệu đô la. Về sau Hàn Vũ Kỳ tiến hành một lần áp vòng đầu tư bỏ vốn, xuất ra 10% cổ phần, nhu cầu đánh giá giá trị 1 tỷ đô la để tiến vào độc rác thú công ty Hà Ngũ. Lý Tưởng khi lấy được trầm lãng đồng ý dưới, không nói hai lời trực tiếp cầm xuống Hàn Vũ Kỳ áp vòng đầu tư bỏ vốn. Các công ty còn đang khảo sát, nội bộ tiến hành thương thảo, Hàn Vũ Kỳ trực tiếp đối ngoại tuyên bố đầu tư bỏ vốn kết thúc. Trần Thạch với Trần Thất huynh đệ cũng đối trầm lãng với lý tưởng cảm kích không thôi. Độc giác thú là đường danh giới, nhất là tại nhân công trí năng trong chip lĩnh vực. Hàn Vũ Kỷ trở thành thứ nhất đánh giá giá trị phá 1 tỷ đô la độc giác thú chip công ty. Nhưng Hàn Vũ Kỷ có thể lấy được cái này đánh giá giá trị là có chút hư cao. Trong này ít không lý tưởng khuyến khích, nếu như Hàn Vũ Kỷ trước cầm xuống Hoa Huy đơn đặt hàng, khẳng định không nói hai lời, phong ăn ý cầu sếp hàng cho ra 1 tỷ đô la đánh giá giá trị. Nhưng tại Hoa Huy đơn đặt hàng trước đó, Này chút phong ăn ý cấu đều là do dự mại, kết quả bỏ lỡ cơ hội tốt. A vòng đầu tư bỏ vốn về sau, vẻn vẹn cách mấy ngày, Hàn Vũ Kỳ liền thu hoạch được hoa huy đơn đặt hàng, càng làm cho một đám phong ăn ý cấu phiền muộn đập đuổi. Bất quá B vòng về sau, Trầm Lãng nhưng là không còn hứng thú. Còn muốn bảo trì chính mình cổ phần, hướng bên trong ném tiền coi như không phải số lượng nhỏ. Hiện tại Trầm Lãng bất quá Hoa 1. 15 ức đô la, nắm giữ Hàn Vũ Kỳ 25% cổ phần. Chư Trần Thạch với Trần Tất huynh đệ la thuốc trầm lãng cổ phần nhiều nhất. Dính đến đầu tư bỏ vốn sự tình, chương cầu ý kiến trầm lãng cái này cổ đông vẫn là rất tất yếu. Trong đầu đem sự tình trải qua một lần, trầm lãng ngược lại là cố ý toàn bộ xuất thủ, nhưng không biết rõ đám này đội tuyển quốc gia quý ngân sách có thể lớn bao nhiêu khẩu vị. Lý tưởng giải trầm lãng ý nghĩ về sau, trực tiếp biểu thị hắn sẽ trước liên hệ đội tuyển quốc gia mấy cơ kim bộ cửa người phụ trách, đồng thời cũng sẽ thông báo Hàn Vũ Kỳ Trần Thạch với Trần Thất huynh đệ Đến mức trầm Lãng rời khỏi lý do rất đơn giản, trầm Lãng đầu tư kim loại cũng tại tích cực nghiên cứu phát minh chip trong. Về sau nói không chừng đều là đối thủ, tự nhiên rời khỏi lý do liền đầy đủ. Lý Tưởng đi vội vàng, Hàn Vũ Kỷ với Bỉ quân đại lục đều là lý tưởng đào móc hạng mục, trầm Lãng sẽ không keo kiệt điểm này rút hẳn. Trầm Lãng đem sự tình giao cho Lý Tưởng xử lý cũng rất yên tâm, trừ qua cho Lý Tưởng kia, muốn là Hàn Vũ Kỷ cổ phần đều có thể bán ra ra ngoài. Trầm Lãng lại có thể chỉ toàn lừa tiếp cận 500 triệu đô la, tốc độ kiếm tiền đơn giản bay lên. Đưa Tiến Lý Tưởng, Lâm Tuấn với vạn tử hào biết rõ Trầm Lãng tới Thượng Hải Câu lạc bộ cũng đều chạy tới. Thượng Hải Câu lạc bộ có chuyên môn nhà hàng, chuyên môn vì trong này những người giàu phục vụ. Vừa ăn thế rơi cấp cao nhất chủ bếp tự tay chế tác mỹ thực, thưởng thức đến từ các nơi trên thế giới tửu trang chân tảng rượu ngon, với ba năm hảo hữu nói chuyên hiếm, nhân sinh tuyệt vời nhất cũng không gì hơn cái này. Lâm Tuấn cầm một hộp đắt đỏ xì gà, giao cho một bên người hầu nhóm lửa về sau, ba người một người một cây. Nay Cuba xì gà cũng là ta nắm bằng hữu mua được, một cây liền bán 471 đô la, hơn nữa còn chỉ cả hộp bán ra. Lâm Tuấn hít một hơi, con mắt nhận không được híp mắt lên, chậc chậc, quả nhiên vẫn là tiền trinh tiền mới có thể để cho ta khoái hoạt, thế nào, mùi vị không tệ. Xì gà hương vị, mỗi người đều sẽ có khác biệt cảm thụ. Lâm Tuấn kẹp lấy xì gà, trên thân ngực lại là nhiều có chút đại lao khí thế. Ta lấy lòng mấy hộp Đến lúc đó các ngươi đi thời điểm mỗi người mang hai hộ. Vạn Tử Hào nói đơn giản Thượng Hải Câu lạc bộ tình huống, có Vạn Tử Hào thân phận, tăng thêm Lâm Tuấn kinh doanh. Thượng Hải Câu lạc bộ ước vạn phú hào càng ngày càng nhiều, vinh quang thể hội viên tên mặc dù có chỗ gia tăng, vẫn là không đủ dùng. Ai bảo nơi này là Thượng Hải, ước vạn phú hào trong này đều tính không cái gì. Có nhiều như vậy phú hào gia nhập, Thượng Hải Câu lạc bộ nghiêm nhiên thành một cái thượng lưu xã hội tụ tập xong địa phương. Không ít phú hào đều sẽ dây lưng nữ đến đây với bằng hữu nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên tham gia Lâm Tuấn bọn hắn tổ chức tụ hội. Thượng Hải Câu lạc bộ danh khí càng ngày càng vang dội, thậm chí hấp dẫn không ít nơi khác phú hào nhị đại đến đây xin nhập tịch. Chương 889, Internet danh thiếp. Vạn Tử Hào ngược lại là không có dị địa khuyết chương ý nghĩ, Thượng Hải Câu lạc bộ nhất định không thể rời bỏ Thượng Hải. Trầm Lãng không thèm để ý Thượng Hải Câu lạc bộ khoản, bất quá Lâm Tuấn ngược lại là chỉnh lý rất kỹ càng. 1 năm chỉ là này chút câu lạc bộ hội viên niên liễm liền đạt tới 700 triệu, còn không tính ngoài định mức hội viên đến đây tiêu phí thu nhập. Toàn bộ Thượng Hải câu lạc bộ có thể xưng một ngày thu đấu vàng, 1 năm lừa 1 tỷ đều là nhẹ nhõm. Cơ bản có thể tới Thượng Hải câu lạc bộ tiêu phí hội viên, tùy tiện một bản tính tiền đều sẽ không thấp hơn 10.000. Dưới mặt đất hầm rượu trong càng là chân tàng các nơi trên thế giới danh kỹu, 10.000 phía dưới rượu là không tồn tại. Tháng 4 năm ngoái trung tuần gây dựng, đến nay đã rổi nguyên 1 năm. Lâm Tuấn thống kê ra kết quả, Thượng Hải Câu lạc bộ năm ngoái tính cả hội viên miễn liễm, tổng cộng thu nhập 1,2 tỷ. 2. Trong này cũng có cho thuê cho vợ sạ sở cửa hàng tiền thuê, cùng nhà hàng với rượu lợi nhuận. Bài trừ các loại phí tổn, Trầm Lãng ba người có thể được chia lãi ròng nhuận 1 tỷ. Đây không phải một số lượng nhỏ, Trầm Lãng chiếm cứ 7 thành cổ phần, phần đi 700 triệu. Lâm Tuấn với Vạn Tử Hào riêng phần mình được chia một. Năm ư, Trầm Lãng ném nhiều lựa nhiều lắm, Lâm Tuấn với Vạn Tử Hào cũng tự nhiên hài lòng không thể lại hài lòng. Lâm Tuấn lúc trước ném 60 triệu, hiện tại đều sớm kiếm về, về sau hàng năm an tâm chia tiền là được. Trừ Thượng Hải Câu lạc bộ ích lợi, Lâm Tuấn còn ném TikTok, dù là ở giữa cổ phần bị pha luôn qua, Lâm Tuấn có được cổ phần cũng tại một 5% khoảng chừng, tiếp tục đánh ra giá, giá trị đến nay cao tới 180 ức đô la, hiện tại chỉ ít giá trị 2 7 ức đô la. Lúc trước Lâm Tuấn bất quá cầm một cố lạ phở dạ gì, hiện tại coi như 40 chiếc lạ phở dạ gì đều kiếm về. Càng đừng đề cập tiếp tục cổ phần sẽ càng ngày càng đáng tiền. Bao quát Lâm Thiên Quân rời khỏi cảnh Long Thương mại, an tâm ở nhà dưỡng lão, cũng là Lâm Tuấn chủ động thuyết phục. Lâm Tuấn không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này phá hư chính mình với Trầm Lãng quan hệ, đó mới gọi ném dưa hấu lấy hạt vừng. Trầm Lãng ngược lại là cũng rõ ràng, bất quá đồng dạng là kiếm tiền, cho người khác không bằng cho bằng hữu của mình. Vạn Tử Hào đột nhiên nói ra, ta nghe ta phụ thân nói qua đời miệng, gần nhất phụ thân ta bọn hắn đang suy nghĩ đến đỡ một nhà thượng hải bản thổ minh tinh xí nghiệp. Đoán Trừng liền là tại vi mô thế giới với tở giờ giờ ở giữa làm ra lựa chọn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trầm Lãng ngược lại là trong lòng run lên, quả nhiên tin tức tầm quan trọng thể hiện đi ra. Không có vạn tử hảo tin tức, Đoán Trừng trầm lãng các loại đám này đại lao định xong mới có thể biết rõ. Vạn ca, hiện tại ủng hộ tình huống thế nào? Lâm Tuấn Hiếu Kỳ hỏi thăm. Không lạc quan, xem trọng tờ giờ giờ lãnh đạo càng nhiều. Cha ta bởi vì ta duyên cớ, không tốt lắm tỏ thái độ, nhưng khẳng định sẽ ném vi mô thế giới một phiếu. Vạn tử hào có chút tiếc hợp nói, chủ muốn là tờ giờ giờ đưa ra thị trường sắp đến, vi mô thế giới kém còn kém ở trên thị trầm một bước, vàng không tờ giờ giờ căn bản không có cơ hội. Chầm lãng ngược lại là đối với cái này không có gì thất vọng, dưới mắt vi mô thế giới dưới cờ các gia đình công ty còn có tiềm lực rất lớn có thể đảo, hiện tại đưa ra thị trường mới là đáng tiếc. Đến mức tờ giờ giờ đưa ra thị trường Trầm Lãng cũng không cho rằng vi mô thế giới liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lâm Tuấn có chút vì Trầm Lãng nóng bội nói, "Vạn ca, chẳng lẽ Vạn thúc không thể hỗ trợ trò chuyện?" Vạn Tử Hào có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Ờ ờ ờ đánh lấy nhà thứ nhất Thượng Hải bản thổ nạp sẽ đặc đưa ra thị trường siêu cấp độc nhất vô nhị thú cơ hiệu, thu hoạch được một vị đại lão niềm vui." Trước đó vị kia đại lão còn cố ý tự mình định ngày hẹn hoàng chính tiến hành trao đổi, cổ Vũ hoàng chính buông xuống gánh vác, toàn tâm bắn vọt nạp sẽ đặc đưa ra thị trường. Lâm Tuấn có chút lo lắng hỏi, "Có thể nghe ngóng ra Tở Dở Dở phát hành giá sao?" Cái này cũng không tính tư ẩn, nghe nói Tở Dở Dở đường diễn đoàn đội phát hành giá định tại 19 đô la, bọn hắn cho Tở Dở Dở dự đoán thị giá trị tại 240 ức đô la. Vạn Tử Hào đem chính mình tìm hiểu tình hình nói ra. Lâm Tuấn hơi kinh ngạc nói, "Cao như vậy? Ta sát, bất quá tiếp tục cũng không kịp à, mỗi dê vòng đầu tư bỏ vốn liền đã rồi 180 ức đô la." Vạn Tử Hào lắc đầu giải thích nói, Tờ giờ giờ đường diễn rất hot, thuận mua dễ sóng rất cao, cái này định giá trên thực tế đã rồi thấp. Hoàng chính còn có đề cao phát hành giá cơ hội, không biết do hắn sẽ sẽ không lựa chọn nó giá. Trầm lãng trên thực tế càng rõ ràng tờ giờ giờ tình huống, đưa ra thị trường cùng ngày trực tiếp vượt qua 30 tỷ đô la. Thương Hải Internet danh tiếp nhất định chỉ có thể có một cái, hoặc là tờ giờ giờ, hoặc là Vimeo thế giới. Vimeo thế giới hiện tại thật có chút ở vào yếu thế, chỉ có TikTok vừa mới kết thúc đầu tư bỏ vốn thu hoạch được 18 tỷ đô la đánh giá giá trị. Dù là tăng thêm những khác tất cả công ty, cũng chính là vừa tiếp cận 30 tỷ đô la. Gen Sắt vẫn phải tự thân cứng rắn, Trầm Lãng cũng đang tự hỏi phá cục sách lược. Vạn Tử Hào với Lâm Tuấn cũng không đánh nhiều Trầm Lãng, chờ lấy Trầm Lãng cho ra đáp án. Vạn Tử Hào không phải không hết sức, chỉ có thể nói chuyện này liên quan đến cấp độ vượt qua Vạn Tử Hào có thể tiếp xúc phạm vi. Trực tiếp là Vạn Tử Hào phụ thân nhất cấp đại lao giao phòng. Vạn Tử Hào liền chen vào nói cơ hội đều không có. Trầm Lãng đôi khi thì quất một ngụm xì gà, đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói, ta nhớ được giống như trên mạng Tở Dở Dở mặt trái tin tức khuất. Lâm Tuấn lắc đầu, ta không có tại Tở Dở Dở mua qua đồ vật, bất quá ngược lại là nghe nói có nhân viên ôm vào qua, Tở Dở Dở giả quá nhiều, khiếu nại cũng không có đáp lại, chỉ có thể chính mình nhận. Trầm Lãng biết rõ Tở Dở Dở đưa ra thị trường khẳng định không cách nào ngăn cản, nhưng không có nghĩa là Trầm Lãng không có biện pháp hô Tở Dở Dở một thanh muốn là trên tờ giờ giờ thị chút giờ, phát sinh đại quy mô xoa bình dư luận, khẳng định tờ giờ giờ sẽ rất khó chịu. Trầm Lãng cho Trần Vân gọi điện thoại, bàn giao vài câu mới cúp điện thoại. Vạn Tử Hào một mực nghe, kinh ngạc nói, ngươi nói là những thương gia kia sẽ lên án tờ giờ giờ giờ. Đây là tất nhiên, ngươi tùy tiện mở ra tờ giờ giờ xem xét, tam tính với sợ họt còn có cho âm thanh này chút bảng hiệu đều bị thiết bại, già tầng tầng lớp lớp. Lâm Tuấn khó hiểu nói, cái kia tờ giờ giờ còn muốn đưa ra thị trường Đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất, bằng không chờ đến nhận việc bình như nước thủy chiều thời điểm, muốn lên thị để muộn. Điện thương bình đài bán giả rất phổ biến, nhưng giống tờ giờ giờ dạng này trở thành giả căn cứ địa điện thương bình đài, sắc thực hiếm thấy. Bán giả đến loại trình độ này còn có thể đưa ra thị trường, trong nước chỉ có này một nhà, với lại người ta vẫn là trên nạt đặc thị. Trầm lãng ngược lại là đối tờ giờ giờ phát triển không có ý tưởng gì, dù sao đê đoan thị trường quy mô không nhỏ, tờ giờ giờ với trầm lãng đi đường dây cũng hoàn toán khác biệt. Chỉ có đảo bảo mới là tờ giờ giờ đối thủ lớn nhất, cả hai đều dựa vào giá cả tiện nghi làm dầu. Trầm Lãng nói chuyện điện thoại xong, Trần Vân động tác rất nhanh. Tiếp tục với vi mô tin tức bên trên bỗng nhiên nhiều rất nhiều tờ giờ giờ bán giả video và văn chương. Rất nhiều vi mô tin tức hợp tác đại về càng là nhau nhau lên án mạnh mẽ tờ giờ giờ bán giả hiện tượng, can xuất ra kỹ càng ví dụ chứng minh tờ giờ giờ là như thế nào bán giả. Ngay tức khắc thu hoạch được rất nhiều người điểm tán bình luận. Có thể thấy được bị tở dở dở dở độc hại người tuyệt đối không ít. Trên mạng càng là một mảnh ngược lại chống lại tở dở dở bán giả hành vi, vì mô tin tức càng là quay chung quanh bán giả triển khai một cái chủ đề. Rất nhiều dân mạng càng là tích cực chia sẻ chính mình tại tở dở dở mua được giả khóc không ra nước mắt điều không phải kinh lịch. Trên ngựa liền lên thị thời kỳ mấu chốt, đột nhiên dư luận xuất hiện to lớn ba động, hoàn toàn vượt quá tở dở dở tất cả mọi người dự kiến. Chương 890, trầm lang thay nhau đả kích. Tở dở dở tổng bộ Hoàng chính chạy suốt đêm tới công ty, nguyên bản ở nhà nghỉ ngơi cao tầng nhau nhau bị hoàng chính gọi điện thoại gọi tới họp. Ảnh hưởng dư luận lực là to lớn, nhất là tại tờ tờ tờ sắp lên thị chưa giờ, hoàng chính trọng thị nữa đều không đủ. Nhìn xem trong phòng họp người ngồi toàn, hoàng chính thư ký trực tiếp giảng giải tình hình bên dưới huống. Đám này cao tầng mới rõ ràng, nguyên lai like tờ tờ giờ bị người làm, với lại đối phương khí thế hung hùng. Dư luận vật này rất khó quan khống, hoàng chính nội tâm nhận không được một trận phiền muộn. Mọi người nói một chút, Lần này rõ ràng là vi mô thế giới động thủ, ta không hy vọng đưa ra thị trường xảy ra vấn đề, tất cả mọi người tỏ một chút thái. Hoàng Chính gõ gõ cái bàn nói ra. Hoàng Tổng, vi mô thế giới làm như thế, chẳng lẽ là vì cạnh tranh Thượng Hải Internet danh thiếp sự tình? Phó Tổng Giám Đốc Tử Đan Đan suy đoan nói. Ơn, ta cảm thấy cũng hẳn là nguyên nhân này. Hoàng Chính gật đầu xem như tán thành Tử Đan Đan suy đoán. Khác một cái Phó Tổng Giám Đốc Lý Nguyên mang kính đen, trao mày nói, Hoàng Tổng. Vấn đề bây giờ là làm sao có thể đem dư luận cho khử trừ, vì mọi tin tức rõ ràng là cố ý nhằm vào chúng ta làm chủ đề, chúng ta tuyệt đối không thể tùy ý tình thế phát triển, nhất định phải sớm làm gãy mất cái đề tài này. Dư luận vật này rất đáng sợ, nay chút có thể leo đến phó tổng giám đốc vị trí bên trên tinh anh đương nhiên đều rõ ràng điểm này. Có thể nói Vimo thế giới nắm giữ tiếng nói, dù là tờ giờ giờ không có vấn đề đều có thể bị làm ra vấn đề. Càng đương đề cập tờ giờ giờ vấn đề một đống. Tuy tiện một trảo liền là một năm lớn Sớm làm đưa ra thị trường Tất cả mọi người có thể lừa một bút Đây cũng là tất cả tờ giờ giờ cao tầng với người đầu tư chung nhận thức Mặt khác mấy phó tổng giám đốc dẫn đội toàn thế giới đường diễn qua Phản hồi cho Hoàng Chính tin tức vẫn là để Hoàng Chính rất an tâm Đường diễn thuận mua nóng nảy Tờ giờ giờ đưa ra thị trường sẽ không tao ngộ quảng cu vẽ tình huống Cuối cùng báo cao cuối ngày giá cổ phiếu nhất định sẽ vượt qua phát hành giá Hoàng Chính cuối cùng đánh nhịp làm quyết định Trước cùng vi mô thế giới thương thảo, có thể hay không dùng tiền bãi bình, bằng không trực tiếp khởi sướng tiện thư, không cao vi mô thế giới phỉ báng. Nếu như hai cái này đều không được, vậy cũng chỉ có thể tận lực thông qua các con đường qua áp chế loại này phong ba. Đáng tiếc chim cánh cụt tại này phương diện giúp không được gì, vi mô thế giới với chim cánh cụt căn bản không có tiếp xúc, càng sẽ không phản ứng chim cánh cụt tác hợp. Hoàng Chính đột nhiên cười nói, "Đúng, Mỹ Đoàn Vương Tinh nghe nói với Trầm Lãng quan hệ không tệ, ta thử một chút liên hệ hắn." Nhìn xem có thể hiệu quả hay không. Trầm Lãng ở bên ngoài đầu tư công ty không nhiều, nhưng Vương Tinh với Trầm Lãng quan hệ tại trong vòng cũng không phải tư ẩn. Vương Tinh tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, cũng biểu thị qua chính mình với Trầm Lãng là khó được trò chuyện tới bằng hữu. Vương Tinh tiếp vào Hoàng Chính điện thoại biểu thị chính mình chỉ có thể thử một chút, có thể thành công hay không không nhất định. Hoàng Chính tiên ân và tạ, những khác cao tầng cũng riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Bất quá Hoàng Chính luôn cảm thấy Trầm Lãng sẽ không đơn giản như vậy liền thu tay lại. Ở công ty đối phó một đêm, chờ lấy Vương Tinh tin tức. Vương Tinh đáp lời rất nhanh, "Lão hoàng, chuyện này không phải ta không dụng tâm, các người hai nhà hiện tại tranh lợi hại, Trầm Lãng ngum lời, "Trừ phi các ngươi từ bỏ tranh đoạt Thượng Hải Internet danh thiếp, bằng không không có đảm. Ta, hôm nào mời ngươi uống rượu." Hoàng Chính trực tiếp tắt điện thoại, để hắn từ bỏ là không thể nào. Thất vất vả thu hoạch được phía trên đại lão ủng hộ, lúc này từ bỏ mới là ngốc. Vi nịnh nọt vị kia đại lão? Hoàng chính của y đối nã sẽ đặc bên kia cho thấy chính mình nghĩ tại Thượng Hải gõ chung ý nghĩ. Nã đặc bên kia sau khi thương nghị cũng cho hoàng chính mật mũi, dù sao Tở Dở Dở cũng coi như năm nay đưa ra thị trường cự đầu công ty thứ nhất. Hoàng chính nỗ lực nhiều như vậy cố gắng, vì không phải liền là cạnh tranh cái kia chân quý internet danh tiếp tư cách. Chắp tay môn trò. Nghe hay thật. Truyền của Tuy Net. Tở Dở Dở đường diện y nguyên nóng nảy, nhà đầu tư ngoại quốc đối Tở Dở Dở mặt trái tin tức phản phật không nhìn thấy đồng dạng. Rất nhanh, thứ nhất nặng cân tin tức dính đến tờ giờ giờ. Trong nước một nhà gọi ba ba lựa chọn giấy tải nhãn hiệu chính thức tại nước Mỹ kiện thừa tờ giờ giờ. Nhà này nhãn hiệu kinh ngạc phát hiện trên tờ giờ giờ nhiều rất nhiều nhà bọn hắn nhãn hiệu sản phẩm, hơn nữa còn đều đánh lấy chính bản, nhãn hiệu thẳng tiều khẩu hiệu. Quỷ biết rõ tờ giờ giờ làm sao xét duyệt thương ra, nhà này trực tiếp tại nước Mỹ lên án tờ giờ giờ xâm phạm bản quyền. Hoàng chính gọi tới từ đan đan, sắc mặt khó coi nói, chuyện gì xảy ra. Từ Đan Đan cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Giờ giờ giờ thương ra 170 vạn, nàng cũng nhớ không rõ ràng." "Hoàng tổng, ngài biết rõ chúng ta thương ra quá nhiều, có thể là thủ hạ nhân viên khi đó không có chú ý." "Không có chú ý? Vậy ngươi nói cho ta biết, làm sao ba ba lựa chọn có năm nhà đồng dạng bằng hiệu?" Từ Đan Đan lúc này ngược lại là không có lấy cớ. Hoàng Chính có chút tâm phiền ý luôn nói, "Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, liên hệ bọn hắn, có thể sử dụng tiền giải quyết liền giải quyết." Lúc này thư ký vội vàng gõ cửa xông vào tới nói, "Không tốt, nước Mỹ có 6 nhà luật sư sự vụ sở liên hợp lại tố chúng ta." "Cái gì?" Hoàng Chính quá sợ hãi, vội vàng tiếp nhận kiện thư văn bản tài liệu cần thận đọc. Muốn biết rõ tại nước Mỹ có thể phẩm chất có cao thấp, nhưng bản giả tuyệt đối có thể khiến cho ngươi dục tiên dục tử. Sau khi xem xong, Hoàng Chính ngược lại là tâm tính ổn định lại. "Cái này không có việc gì, chúng ta không phải nước Mỹ bạn tổ công ty, coi như bị phán bắt đền cũng chính là 1 triệu đô la khoảng chừng." Liên hệ này mấy nhà luật sư sự vụ sở, nói cho bọn hắn, chúng ta nguyện ý bồi thường tiền, đừng quấn lấy không thả. Thư ký lại thấp giọng nói, Hoàng tổng, trên mạng càng ngày càng nhiều tiết mục ngắn tại phỉ báng chúng ta, ngài xem xử lý như thế nào. Hoàng chính nhận lấy nhìn một chút, kém chút bị tức đến thổ huyết. Thư ký Siu tập đều là bị điểm tán nhiều nhất tiết mục ngắn, vì mô tin tức với tập tục phía trên tiết mục ngắn tay không số, càng làm cho giờ giờ bị mép đen bia mất hết. Bản thân vô sinh dục kế hoạch Mua một hộp đỗ tuyết tử, bạn gái đã rồi chúng chiêu 3 cái tháng, xin hỏi có thể hướng tở giờ giờ bắt điển sao? Trên lầu huynh đệ nhất định mua là tất dựng bộ. Đồng học trên tở giờ giờ mua máy ảnh, kém chút cười phụ ta, Sony máy ảnh, chỉ cần 80. Nhà ta thảm hại hơn, mẹ ta với người khác liệu giật quần áo dịch, ta mẹ nó sừng sốt không nhận ra kêu cái gì, có sâu thật to lão giải thích một chút, có thể, nghiêng có thể, có thể, có thể. Tung hạ sạn phần mới, Lao Vu mẹ, Việt, Quảng Đông. Lợi Việt, Quảng Đông, Lôi Bích, Khang Xuất Phó, bé con à, rõ ràng miễn, Thái Bạch Thỏ, bảy thất hung ác, Lục Tiễn, kẹo cao su, Khả Nhật Coca, tất tương ấn khăn tay, giúp bảo tạo, A Bỉ Đạt, A Đi Đi ở phục sức các loại nhãn hiệu cung cấp tờ giờ giờ giờ viên mãn đưa ra thị trường. Vĩnh Tịch Tịch chính thức phục vụ khách hàng, không phục ngươi tới cáo ta à? Hoàng Chính ba một cái đem một trang giấy đập tới trên bàn, mặt trên còn có rất nhiều, Hoàng Chính đã rồi xem không giới qua. Thư ký với Tử Đan Đan đều thân thể khẽ run rẩy. Hoàng Chính sắc mặt khó coi muốn chết, này phía sau muốn là không ai xối rục, Hoàng Chính mới sẽ không tin. Lúc này Hoàng Chính điện thoại đột nhiên vang. Hoàng Chính vội vàng tiếp lên, mang trên mặt nụ cười nọt nụ cười, "Ngô Bítư, là ta." "Hoàng tổng, lão bản đối ngươi rất không hài lòng, hy vọng ngươi mau chóng đem trên internet dư luận áp xuống tới, đừng cho lão bản sắc mặt khó coi." Hoàng Chính vội vàng một trận đuốt ngựa, mới khiến cho đối phương ngữ khí hòa hoãn lại. Tắt điện thoại. Hoàng Chính tức giận một cước đá vang ghế. Trầm lặng chiều này đơn giản không nên quá hung hăng, ngành sinh sinh dùng dư luận muốn cạo chết chính mình tiếp tấu. Dù là chim cánh cụt đều giúp không gấp cái gì, dù sao vi mô tin tức lực ảnh hưởng quá lớn, lại thêm tập tục giúp đỡ, chim cánh cụt cũng không thể làm sao. Điện thoại lại vang lên, Hoàng Chính sắc mặt đại biến, là phái ra ngoại phụ trách đường diễn một cái phó tổng giám đốc. "Hoàng tổng, chúng ta đến nước Đức, thân mua nhân số rõ ràng hạ xuống, nước ngoài đối với chúng ta tiếng chất vấn càng lúc càng lớn." ngài nhanh nghĩ biện pháp a. Hoàng Chính hận không thể gọi điện thoại, Hoàng Chính liền biết rõ sự tình kéo không được, mới tăng tốc dở dở dở đưa ra thị trường bộ pháp, không nghĩ tới vẫn là bị chậm lãng cho tính toán. Hoàng Chính tử vừa rồi cái kia phó tổng giám đốc báo cáo biết được, trước mấy trạm đường diễn có thể sưng nóng nảy dở dở dở đoàn đội, lập tức quẳng cú é rất nhiều, chỉ có mèo con 2 3 con quý ngân sách công ty sẽ hỏi lời miệng. Nhưng sơ qua có phân lượng công ty lớn, đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến, dở dở dở không đem dư luận đè xuống. Bắt đầu phiên giao dịch nhất định giá cổ phiếu sử dụng giảm. Trường 891, vận rủi dẫn hương khí. Trên Internet tùy theo mà đến mặt trái dư luận cuốn sạch tờ giờ giờ, Hoàng Chính không thể không tổ chức truyền thông công khai hội. Ngay trước đông đảo phóng viên mặt, Hoàng Chính cố ý giả bộ đáng thương nói, mọi người cũng rõ ràng tờ giờ giờ thành lập đến nay bất quá mới 3 năm, có thể nói tờ giờ giờ còn một đứa bé. Đối mặt xã hội dư luận, chúng ta một mực đang cố gắng qua sửa lại tự thân, nhưng cũng mời mọi người nhiều kiên nh cho chúng ta cơ hội qua sửa lại sai lầm. Có phóng viên sách hỏi, "Hoàng tổng, theo ta được biết, sở cáo hoạt nhiều lần phát luật sư văn kiện, nhưng ngài cũng không làm ra đáp lại, dẫn đến giờ giờ cùng loại sở cáo hoạt sản phẩm một mực rất nhiều, không phải sao?" Hoàng Chính lắc đầu phủ nhận nói, "Vị phóng viên này, ta nghi vốn nhắn ngươi một vấn đề, chúng ta không tha thứ bán giả, nhưng là sở cáo hoạt bọn hắn không khỏi quá cực đoan, ta cho rằng con này là một loại sơn trại." Hoàng Chính cũng không phải loại lương thiện, ngươi nói ta bán đông tây sơn trại có thể Nhưng bán giả nỗi oan nước này, hoàng chính cũng không dám lưng. Bán giả vấn đề quá lớn, hoàng chính tránh nặng tìm nhẹ trả lời các phóng viên đặt câu hỏi. Một trận đặt câu hỏi xuống tới, hoàng chính phía sau đều bị mồ hôi thấm ướt. Các phóng viên đặt câu hỏi tương đương xảo trá, bất quá đều không phải là không có lửa thì sao có khói. Kết thúc truyền thông công khai hội, hoàng chính còn không đợi nghỉ ngơi uống miếng nước, lần nữa nghênh đón một cái hỏng bét tin tức. Thị trưởng giám sát tổng cục những người lãnh đạo đã đi tới tờ giờ giờ tổng bộ, đang chờ hoàng chính về qua báo cáo. Hoàng chính sắc mặt đại biến, chân đều mềm. Vẫn là tại thư ký năng đỡ, hoàng chính tìm cái ghế ngồi xuống, chậm một hồi mới hạ mệnh lệnh. "Lập tức trở về qua phong tỏa tin tức, nhất định đem ảnh hưởng cho ta ép đến thấp nhất." Thư ký liền vội vàng gật đầu xác nhận, chạy đến một bên gọi điện thoại. Hoàng chính nhẫn không được thở dài, vì với vi mô thế giới tranh một cái vinh dự thật đáng giá không? Hoàng chính nội tâm đã bắt đầu dao động, nhưng có đôi khi không phải hoàng chính nghị không tranh đều không tranh. Kệ tử cùng Vạn Kiến Hoa đánh cửa vị kia đại lao tiếp kiến Hoàng Chính lên, Hoàng Chính liền thành muột quân cửa, không thể không tiếp nhận đối đủ loại tình huống. Hiện tại Hoàng Chính nếu là không muốn tranh, không cần Vạn Kiến Hoa xuất thủ, vị kia đại lao đều sẽ tự mình xuất thủ thu thập Hoàng Chính. Hoàng Chính thể xác tinh thần mỏi mệt tại thư ký nâng đỡ ngồi vào mệ bạc trong xe. Vừa rồi truyền thông công khai hóa liền giống như một trận chiến đấu, ép khô Hoàng Chính tinh thần. Thị trường giám sát tổng cục những người lãnh đạo càng lại như là đả mộ cơ chi kiếm treo cao tại hoàng chính với tờ giờ giờ trên đầu. Muốn là ứng đối không tốt, giờ giờ giờ rất dễ dàng gặp tai họa ngập đầu. Trầm Lãng cũng nhận không được lấy làm kỳ, bất quá một cái mặt trái dẫn hướng khí, lại có mánh liệt như vậy dùng. Vận rủi dẫn hướng khí, chỉ định nhân vật hoặc công ty, nó tất cả mặt trái tin tức sẽ theo nhau mà tới. Trầm Lãng cũng thông qua vạn tử hảo bên kia biết được thị trường giám sát tổng cục tiến vào chiếm giữ tờ giờ giờ tin tức, không chỉ có cảm khái, vận rủi dẫn hướng khí, năng lực mạnh Vận rủi trình độ có thể căn cứ Trầm Lãng tiêu kim trình độ quyết định, Trầm Lãng trực tiếp đưa vào cao nhất 1 tỷ. Kết quả Tở Zở Zở kém chút bị cạo chết, thiếu chút nữa trực tiếp bị niêm phong. Trên internet người tiêu dùng các loại nâng chứng tin tức, nhãn hiệu thương gia duy quyền luật sư văn kiện, nước ngoài luật sư sự vụ sở kiện thừa, cùng thị trường giám sát tổng cục tiến vào chấm dứt. Có thể nói chuyện xuôi sẹo một cọc lại một cọc giáng lâm tại hoàng chính với Tở Zở Zở trên đầu. Trầm Lãng thu thập xong đồ vật, mang theo Trần Vân đi vào một nhà riêng tư quán cơm. Trầm Lãng với Trần Vân đến lúc đó sớm, 11 giờ 30 phút, Vạn Tử Hào với Vạn Kiến Hoa đi vào tới. Vạn thúc thúc tốt. Trầm Lãng liền vội vàng đứng lên với Trần Vân cùng một chỗ chào hỏi. Vạn Kiến Hoa năm mươi ra mặt, trẻ trung khỏe mạnh nghiên kỷ, đã rồi ngồi vững vàng cái ghế thứ ba, lên cao tình thế rất mạnh. Thông qua Vạn Tử Hào, Trầm Lãng liền có thể đoán ra Vạn Kiến Hoa tính cách, điệu thấp, cẩn thận. Căn này quán cơm là Vạn Tử Hào đề nghị, rất rõ ràng không, không có giá cả nhãn hiệu, chỉ có tên món ăn. Trầm Lãng với Trần Vân ngồi tại Vạn Kiến Hoa phủ tử đối diện, Vạn Kiến Hoa nhìn về phía Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Vạn Tử hào điểm vài món thức ăn, đem thực đơn giao cho người phục vụ, nhân viên phục vụ với bên ngoài thư ký đóng ký cửa lại. "Tiểu Lãng, thúc thúc lần này rất xin lỗi không có giúp một tay, bất quá ngươi làm rất tốt, ha ha, rất khó coi đến ta vị kia lão đối đầu kinh ngạc." Vạn Kiến Hoa cười to nói, "Trầm Lãng nếu là có lựa chọn cũng không muốn cuốn vào loại này cự đầu ở giữa đánh cờ." bất quá từ từ chính mình với Vạn Tử Hào giao hảo, loại tình huống này Trầm Lãng cũng có trò đòn trước. Lần trước Vạn Tử Hào nhấc lên internet danh tiếp sự tình, rõ ràng liền là đạt được Vạn Kiến Hoa chú ý. Trần Vân biểu hiện rất thỏa đáng, đôi khi thì vì Trầm Lãng bọn hắn châm trà. Vạn Kiến Hoa gặp qua Trần Vân một mặt, hiền lành nói, "Tiểu Lãng, ngươi có như thế một cái giai nhân tương trợ, cần phải trân quý." Trầm Lãng mỉm cười gật đầu, Vạn Kiến Hoa sơ qua giải thích xuống, tiếp kiến Hoàng chính cái kia lại lão. Với Vạn Kiến Hoa không phải người một đường. Bất quá Vạn Kiến Hoa cũng lộ ra tình huống, rõ ràng trước đó nghiêng về một bên khuynh hướng tở giờ giờ thế cục có chỗ đổi mới. Có không ít đại lão đối tở giờ giờ tầng tầng lớp lớp mặt trái tin tức rất bất mãn. Vạn Kiến Hoa chậm rãi phẩm hấp trà nói, các ngươi chỉ cần an tâm phát triển công ty nghiệp vụ liền tốt, thượng tầng ở giữa đấu tranh không cần đến các ngươi ngại cảm. Ta ơn Vạn thúc thúc đề điểm. Trầm lặng lấy trà thay rượu kính nói. Vạn Kiến Hoa ăn bữa cơm liền trực tiếp rời đi đến hắn cái địa vị này, có thể nhịn chút thời gian bồi chầm lãng bọn hắn những bọn tiểu bối này ăn bữa cơm, đã cực kỳ khó được. Các loại vạn kiến hoa đi, vạn tử hào đều đi theo thở phào, sau đó nói với chầm lãng càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lần này ngươi vận khí thật tốt, nguyên bản ngươi khối này chỉ có 2 3 phiếu, hiện tại chí ít vượt qua một nửa đại lão đều lựa chọn ủng hộ các ngươi vi mô thế giới, nhất định phải nắm giữ tốt cơ hội. Chầm lãng trong lòng hiểu rõ, bất quá cũng phải thu thiệt tở giờ giờ mặt trái tin tức nhiều mà lại là tại như vậy mấu chốt bình chọn thời kỳ. Người bình thường khả năng không cảm giác được một tòa thành thị internet danh thiếp tầm quan trọng. Nhưng nhìn xem trong nước tam cực đầu phát triển liền có thể rõ ràng, nếu là không có nơi đó chính phủ hết sức ủng hộ, nghị phát triển như thế cấp tốc vẫn là có chút khó khăn. Khác không nói, chỉ là Thượng Hải ngủ lại cùng mua phòng các loại chính sách, chỉ cần nơi đó chính phủ sơ qua đến đỡ, cũng dễ dàng giải quyết, càng đừng đề cập những khác đủ loại chỗ tốt. Nếu là không có chỗ tốt Hoàng chính tội gì cùng Trầm Lãng cạnh tranh. Một bữa cơm ăn xong, Trầm Lãng từ Vạn Tử Hào này giải không ít tình huống, không khỏi cũng là cảm khái rất nhiều. Đứng đội quả nhiên là môn học vấn, chính mình này bất tri bất giác đã chiếm được Vạn Kiến Hoa bên này. Bất quá Trầm Lãng dưới cờ công ty đều sớm không phải câu thúc tại một chỗ, dù là có một ngày Vạn Kiến Hoa không được, Trầm Lãng uy nguyên có thể thu được tương đương thoải mái. Ra ngoài tính tiền, Trầm Lãng trực tiếp tính tiền, mắt nhìn thực đơn, 50.2 50 Không có thực đơn tiệm cơm liền là như thế tuy hứng, chủ yếu một bình trà giá bán liền muốn 30 ngàn khối. Vạn Tử Hào lúc đầu muốn cướp lấy tính tiền tới, xem không tranh nổi nhân tiện nói, "Cha ta thích uống trà, ta liền điểm một bình Thái Bình khí khô." Trầm Lãng sơ qua hơi kinh ngạc, cười lấy lắc đầu, quay đầu ta để cho người ta làm một cân đưa cho Vạn Túc. "Ha ha, vậy ta nhưng phải thay ta cha cảm ơn chứ ngươi, loại trà này cũng không tốt làm." Vạn Tử Hào cũng không có khách khí với Trầm Lãng. Giữa hai người quan hệ không cần đến như vậy khách khí. Vạn Kiến Hoa tại vị một ngày, tất nhiên sẽ quan tâm trầm lãng. Chương 892: Nam Việt vô liếng. Vạn Tử Hào trực tiếp đi ra ngoài đánh chiếc xe rồi đi, hoàn toàn như trước đây điệu thấp, ngẫu nhiên tay nghiền phạm, mượn tới Lâm Tuấn siêu tốc độ chạy trải qua đã nghiền. Bất quá Vạn Tử Hào danh nghĩa hoàn toàn không có xe sang trọng, hai không hào chạch, cũng là nhị đại trong nhất cần thận một cái. Trần Vân khẽ cười nói, hai cha con bọn họ giống như yên gia. Này cẩn thận tính cách là thật như lúc đồng dạng. Trầm Lãng ngược lại là thật bội phục vạn tử hào định lực, nhưng lại cảm thấy như thế sinh hoạt không khỏi quá mệt mỏi. Trần Mánh mở cửa xe, Trầm Lãng với Trần Vân trực tiếp ngồi vào rồi lần dọt sờ trong xe, nên ngang mạ qua. Ngồi ở trong xe, Trầm Lãng chưa quên vừa rồi cam kết, quay đầu ngươi tìm người mua Thái Bình Hầu Khôi vương cho vạn thuốc đưa qua. Tốt, ta biết rõ. Phổ thông Thái Bình Hầu Khôi khẳng định không lên cấp bậc nhưng trong đó đắt nhất Thái Bình Hầu Khôi Vương tuyệt đối có thể làm cho Vạn Kiến Hoa yêu thích không buông tay. Vạn Bối đưa cho trưởng gối một điểm nhỏ lễ vật, ai cũng sẽ không nói cái gì. Tối thiểu Vạn Kiến Hoa tôn này lại phần, Trầm Lãng còn có thể ỷ vào mấy năm, chỗ tốt quan hệ vẫn là có cần phải. Trầm Lãng đột nhiên nhớ tới Cầm Đạo Tống Trọng Hoa, lại đối Trần Vân nói, chuẩn bị hai phần, ta còn có một vị trưởng gối. Trần Vân trong lòng hiểu rõ, Trầm Lãng nói đến khẳng định cũng là giống như Vạn Kiến Hoa quan trường đại lão. Trần Vân nhẫn không được hỏi Vậy theo vạn tử hảo ý tứ, chúng ta hẳn là đánh bại giờ giờ giờ trở thành Thượng Hải Internet danh thiếp không có độ khó. Trên cơ bản, bọn hắn xưa nay sẽ không đem lời nói quá vẹn toàn, bất quá chúng ta cũng đừng lơi biếng, Vimo Vân Âm nhạc trước tiên có thể đầu tư bỏ vốn một lần, cho phía trên này chút lớn lão lòng tin, tận lực đem đánh giá giá trị báo cao một chút. Gen sắt vẫn phải tự thân cứng rắn, ánh sáng một cái tiếp tục liền đã rồi 18 tỷ đô la, Vimo Vân Âm nhạc đánh giá giá trị mạnh nữa một điểm. Đám này lãnh đạo lo toàn nhất lo cũng liền không có. Hiện tại tờ giờ giờ chủ yếu rửa vào đưa ra thị trường, hấp dẫn đám này đại lao chú ý. Dù sao treo nhà thứ nhất Thượng Hải bản thổ đưa ra thị trường siêu cấp độc nhất vô nhị thú, Hoàng Chính càng là rất biết làm người đưa ra tại Thượng Hải đồng thời cử hành gõ chung nghi thức, rất được đám này đại lao niềm vui. Hoàng Chính đối ngoại nói là chính mình viêm hai giữa, không thể qua nước Mỹ New York cử hành gõ chung nghi thức. Nặng đặc bên kia cũng là xem tại Hoàng Chính với Thượng Hải các đại lao mặt ngui mới cố ý phá lệ cho phép hoàng chính đưa ra thượng hải nưu rốt đồng thời gõ chung nghi thức yêu cầu. Bất quá hiện tại xem xét hoàng chính rõ ràng là chơi đệ, giờ giờ giờ đường diễn bước đi liên tục khó khăn. Với lúc trước đông đảo người đầu tư cạnh lẫn nhau mua sắm so sánh, hình thành hai thái cực. Bị quân đại lục bên kia giao tiếp đã rồi hoàn thành, mềm bạc với hồng sam vào cuộc, liên thủ cầm xuống trầm lãng cổ phần. Lý Tưởng lưu lại thuộc về chính mình cái kia hơn 50 triệu đô la, đây là trầm lãng hứa hẹn đầu tư thu hoạch được rích lợi chia hoa hồng. Trầm Lãng tính cả chính mình đầu tư chi phí, tổng cộng cầm tới 97 ức nhân dân tệ. Lý Tưởng chính tại tích cực liên hệ cô Y Hàn Vũ kỳ đội tuyển quốc gia Quý Ngân Sách người phụ trách, trừ đội tuyển quốc gia Quý Ngân Sách, Ali cũng rất có hứng thú. Trần Thạch với Trần Thất huynh đệ cũng đồng ý Trầm Lãng rời khỏi ý nghĩ, liên tục đối Trầm Lãng lúc trước cùng hộ ngỏ ý cảm ơn. Trầm Lãng nắm giữ cổ phần tỉ lệ không nhỏ, hai huynh đệ không có cái kia tài chính qua ăn khoản này cổ phần. Bất quá dù là tiến vào rất nhiều vốn liếng cũng không ảnh hưởng tới Trần Thạch với Trần Thất huynh đệ đối Hàn Vũ Kỷ khống chế. Đi qua một phiên thương thảo, Ali một mình bỏ vốn cầm xuống trầm lãng trong tay 10 phần trăm cổ phần. Mặt khác mấy nhà đội tuyển quốc gia quý ngân sách phía đầu tư thì là liên thủ chia cắt còn lại 15 phần trăm cổ phần. Lý Tưởng lần nữa được chia hơn 25 triệu đô la, nhưng là khoản này hai bút đầu tư liền để Lý Tưởng lừa hơn 70 triệu đô la. Đương nhiên Lý Tưởng lừa nhiều lắm, trầm lãng kiếm được càng là thiên văn sổ tự. Trầm Lãng từ Hàn Vũ Kỷ bên này tính cả đầu tư chi phí, lần nữa thu hoạch được 40 ức nhân dân tệ. Nay hai bút tích lợi hồi báo, tăng thêm trước đó bán đi vỏ rờ rở cổ phần, Trầm Lãng tổng cộng thu hồi 207 ức. Thật gây nhi kích thích. Trầm Lãng này mỗi bút đầu tư chi phí bất quá mới 37.8 ức, chỉ toàn lừa tiếp cận 170 ức. 1 năm chỉ toàn lừa tiếp cận 2 chục tỷ phú ông đi ra, internet mị lực có thể thấy được luôn đó. Hoàng Chính muốn là đưa ra thị trường Giá trị bản thân cũng sẽ không ít, tối thiểu đều có hơn 100 triệu đô la, ở trong nước phú hào trong cũng có thể xếp hàng trên. Internet công ty đưa ra thị trường tạo nên phú ông giai thoại cho tới bây giờ chưa đình chỉ qua, giờ giờ giờ trong đó một thành viên thôi. TikTok tiêm lực rất lớn, dưới mắt liền trong nước người sử dụng còn không có triệt để đào móc sạch sẽ. Đến mức đưa ra thị trường lời tuyên bố, vì thời thượng sớm. Trầm Lãng nhìn xem chính mình cửa sổ trò chơi. Này còn là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình tiền tiết kiệm có thể tiếp cận trò chơi hạn mức. Người chơi: Trầm Lãng. Kỹ năng: Mạo Như Phan An, Pháo Vương Chi Thể, Giới Kinh Doanh Đại Lão. Tài phú: Ngân hàng tiền tiết kiệm 435 ức nhân dân tệ, trò chơi hạn mức 696 ức nhân dân tệ. Điểm kinh nghiệm: 834 ức 5000 ức. Trầm Lãng đối với cái này đương nhiên hài lòng không thể lại hài lòng, kinh doanh công ty dù là không kiếm tiền cũng không đáng kể, chỉ cần quy mô lên Trầm Lãng Liễn có thể giải tỏa cao hơn hẳn mức. Bang vào điểm này, Trầm Lãng Liễn đứng ở thế bất bại. Trầm Lãng cũng một mực chú ý giờ giờ giờ đưa ra thị trường tình huống, giờ giờ giờ tại tao ngộ mặt trái tin tức về sau, Đường Diễn Thuận mua số lượng cấp tốc hạ xuống. Lý Tưởng dự đoán giờ giờ giờ đưa ra thị trường ngày đầu cũng chính là miễn cưỡng duy trì phát hành giá, đến lúc đó đờ giờ giờ giờ thị giá trị tự nhiên cao không đến cái kia qua. Trần Vân bên này cũng bắt đầu hành động, ước Đàm từng nhà phong ăn ý cầu. Nắm giữ bản quyền vi mô vân âm nhạc có thụ rất nhiều phong ăn ý cấu tôn sùng. Trong lúc nhất thời không ít quốc tế đỉnh tiêm phong ăn ý cấu nhau nhau đến thăm vi mô thế giới, để vi mô thế giới các công nhân viên đều tinh thần vô cùng phân chấn. Rất nhiều phong ăn ý cấu đều là láo bằng hưu, bài đủ bên này ý nguyên chuẩn bị tăng giá cả tại tuyến âm nhạc thị trường quyền nói chuyện. Trước đó lần kia chiến lược tính đầu tư vi mô vân âm nhạc bất quá mới có 5% cụ phần, bài đủ ý đồ mưu cầu càng nhiều phần, hơn phần. Đến nay tại tuyến âm nhạc thị trường có thể nhất coi vào mắt liền là chim cánh cụt âm nhạc và Vimo Vân âm nhạc, hai nhà cơ hồ chia đôi phân tất cả bản quyền. Còn lại mấy nhà tại tuyến âm nhạc bình đài đều tại kéo dài hơi tàn, không có bản quyền, cái gì đều nói lời vô dụng. Nhất là tại TikTok nóng này đông đảo ca khúc càng là nhau nhau bị Vimo Vân âm nhạc cầm xuống, càng là nghiêm nghiêm hình thành một cái thành thuộc ngăn bật lựa chế. TikTok phụ trách nâng đỏ ca khúc, Vimo Vân âm nhạc nắm giữ độc nhất vô nhị bản quyền đem đại lượng người sử dụng đều chuyển dời đến chính mình bình đại. Trừ bãi đủ, những khách phong an ý cấu cũng đều là hiển hách đại danh, YJG vô liếng, Hồng Sam Hoa Hạ, Hiện đại Tây Dương Đầu tư tập đoàn. Chứ này chút truyền thống cửa lớn đầu tư tập đoàn, Nam Việt vốn liếng người phụ trách cũng tới đến hiện trường. Nam Việt ngân hàng phát triển tình thế tốt đẹp, năm ngoái tổng tư sản đột phá 500 tỷ, hấp thu tiền tiết kiệm cũng vượt qua 200 tỷ. Tại thành thương hành trong bài danh lấy được tăng trưởng rõ rệt. Về sau La Viêm thành lập một nhà tên là Nam Việt vốn liếng khống chế cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn toàn tư công ty con, chuyên môn phụ trách đầu tư. Nam Việt vốn liếng tổng cộng mộ tập đến 1 tỷ đô la quý ngân sách, dùng cho làm nguy hiểm đầu tư. Nam Việt ngân hàng tự thân ra một nửa, tư phú hào trong tay mộ tập đến một nửa. Bất quá bởi vì Nam Việt vốn liếng vừa mới thành lập, phú hào đối Nam Việt ngân hàng ngành đầu tư ngọn nguồn tức cũng không được rất đủ. Muốn là đỉnh cấp phong ăn ý cấu, một khi cần mộ tập tài chính rất nhanh liền có thể mộ tập đầy kim mạch, 3 tỷ đô la đều là nhẹ nhõm. Nam Việt vốn liếng này, 1 tỷ đô la mộ tập tốc độ có chút chậm, bất quá tốt tại cuối cùng là hoàn thành quy tư. Nam Việt vốn liếng thứ nhất bút đầu tư liền là nhắm vào tập tốc dê vòng đầu tư bỏ vốn, Nam Việt vốn liếng cũng trở thành tập tốc một tên tiểu cổ đông, có được 2% cổ phần, quyển bỏ phiếu thì là ủy thác cho Trần Vân. Đầu tư tiếp tục bất quá dùng 3 6 ức đô la, tăng thêm giải giác đầu tư Hiện tại Nam Việt vốn liếng còn nắm giữ 600 triệu đô la, lần này Nam Việt vốn liếng liền đem ánh mắt lần nữa hội tụ đến vi mô vân âm nhạc bên trên. Trường 893, Độc Giác Thú Thiên Đường Nam Việt vốn liếng người phụ trách gọi Thái Kiến Bình, năm nay vừa qua khỏi 40. Trước đó một nhà đầu tư công ty một tên quản lý, bị trầm lãng khai quật ra, trở thành Nam Việt vốn liếng người phụ trách. Thái Kiến Bình, tuổi tác, 40, trức nghiệp, người đầu tháng 4 năm 87, 95, ghi chú có tại nhưng thành đạt mượn. Phong ném cái vòng này, có tuổi trẻ liền có thể thành danh, nhưng càng nhiều vẫn là kinh lịch tuế nguyệt ma luyện, làm gì chắc đó loại hình chiếm đa số. Thái Kiến Bình tại Phong ném vòng tròn trà trộn 20 năm, sóng to gió lớn đều được chứng kiến. Trước đó tại một nhà cỡ trung phong ăn ý cấu đảm nhiệm quỹ ngân sách quản lý, đối mặt Trầm Lãng Ngợi, Thái Kiến Bình không chút do dự lựa chọn đi ăn mạng khác. Thái Kiến Bình năng lực có, Trầm Lãng cho Thái Kiến Bình quyền hạn là không cao hơn 50 triệu đô la. Trầm Lãng cũng là thái kiến bình mua hai kỹ năng, thấy rõ bản chất, với Độc Tuyệt Nhãn, thấy rõ bản chất, tăng lên người sử dụng đối người khác bản chất năng lực phán đoán. Giá bán: 100 triệu nhân dân tệ. Độc Tuyệt Nhãn, có tỉ lệ nhất định đào móc ra độc giác thú xí nghiệp, đối mới thành lập công ty giá trị khúu giác nhạy cảm. Giá bán: 400 triệu nhân dân tệ. Nói trắng ra đầu tư một công ty rất lớn trình độ xem đều là nảy nhà công ty người sáng lập, tướng nhân chi thuật càng là một môn học vấn. Đỉnh tiêm người đầu tư có thể phân biệt ra đối tượng đầu tư là có hay không có năng lực lập nghiệp, cũng có người đầu tư bị dao động mất cả chỉ lẫn trại. Chỉ là hai kỹ năng, trầm lãng liền trên người thái kiến bình hoa 500 triệu, bất quá này chút cũng sẽ không thua thiệt. Dù là thái kiến bình có một ngày bành trướng, muốn rời đi làm một mình, trên thân kỹ năng đến lúc đó có thể thu trở về. Chỉ cần thái kiến bình ánh mắt tốt, dù là đầu tư ra một nhà độc giác thú công ty, đều có thể lừa về trầm lãng đầu tư chi phí. Thái Kiến Bình không có chầm lãng cho lý tưởng mở ra tốt như vậy gãi ngọ, chỉ có cố định lương tạm. Bất quá nếu là thật đầu tư thu hoạch được cực ích lợi, chầm lãng cũng chắc chắn sẽ không keo kiệt ban thưởng. Cùng loại thái kiến bình dạng này, quỹ ngân sách quản lý có rất nhiều, thái kiến bình gặp được chầm lãng có thể nói là phúc vận thâm hậu. Coi như không có thái kiến bình, còn sẽ có đồng xây bình. Chỉ cần chầm lãng cho bọn hắn tiêu kim, đồng dạng có thể vì chầm lãng đem Nam Việt vốn liếng kinh doanh tốt. Trong phòng họp Chu tử văn đối tất cả người đầu tư cởi dưới, sau đó bắt đầu giới thiệu vi mô vân âm nhạc thành tích. Từ thượng tuyến đến nay, chúng ta đăng ký người sử dụng số lượng đột phá 400 triệu, tháng hoạt dụng hộ số lượng tại 200 triệu, có được số lượng âm nhạc bản quyền số lượng đạt tới toàn cầu bản quyền số lượng trong 40%. Lúc này người đầu tư trong có âm thanh chuyển đến, ta nghĩ cởi xuống vi mô vân âm nhạc trả tiền chuyển hóa tỷ lệ. Chầm lãng nhìn một chút, là chầm bằng, hồng xam hoa hạ linh hồn nhân vật. Tại toàn cầu người đầu tư trong bảng danh đều tại thứ nhất, ánh mắt Độc Các rất. Trầm Băng trước đó với Trầm Lãng cũng tại Vương Tinh với Liễu Cường Tây tổ rượu cục trong gặp qua một lần. Hồng Sang Hoa Hạ đầu tư công ty rất nhiều, cùng với chim cánh cụt cùng một chỗ liên hợp đầu tư hợp tác qua rất nhiều lần. Chu Tử Văn Hoán đổi một tấm ở vì nói, trước mắt chúng ta có được trả tiền người sử dụng số lượng vì 900 vạn, chuyển hóa tỷ lệ vì 4 năm. Trầm Băng ngược lại là hài lòng gật gật đầu, số liệu này vẫn là rất chân thực. Chim cánh cụt âm nhạc bình đài chuyển hóa tỷ lệ thấp hơn chỉ có 3. 6%. Trong nước dân mạng ủng hộ chính bản trả tiền vẫn là số ít, đây cũng là rất nhiều tại tuyến âm nhạc bình đài đều cực kỳ đau đầu địa phương. Người sử dụng cơ số lại nhiều, trả tiền người sử dụng chuyển hóa tỷ lệ bên trên không qua, cũng là không tốt. Chim cánh cụt âm nhạc bình đài chính tại mưu cầu đưa ra thị trường, chim cánh cụt tập đoàn định vị thị giá trị tại 30 tỷ đô la khoảng chừng. Chim cánh cụt nắm giữ tháng hoạt dụng hộ số lượng bất quá hơn 4 tỷ. Số lượng âm nhạc bản quyền cũng chính là 50% khoảng trường. Có chim cánh cụt âm nhạc bình đài làm so sánh, Trần Vân mở ra 6 tỷ đô la đánh giá giá trị cũng không tính cao. Chú Tử Văn nói tiếp, trong nước tại tuyến âm nhạc bình đài lớn nhất nan đề liền là bản quyền chi phí cao với trả tiền chuyển hóa tỷ lệ thấp, chúng ta cùng chăm đời đĩa nhạc hoàn thành hiệp ước, duy nhất một lần gắng ký tên 10 năm hiệp ước. 10 năm hiệp ước. Không ít người đầu tư mắt lộ ra kinh ngạc, cái này niên hạn không khỏi quá d Đồng dạng âm nhạc công ty với này chút tại tuyến âm nhạc bình đại ký kết đều là 3 năm một ký. Trước đó lần kia cạnh tranh, chim cánh cụt âm nhạc thậm chí xuất ra 3. 5 ức đô la ký kết phí 100 triệu đô la cổ quyền muốn đánh động Hoàn cầu âm nhạc. Còn tốt bị vi mô vân âm nhạc vượt lên trước ký tên hợp đồng, để chim cánh cụt âm nhạc bỏ lỡ cơ hội tốt. Tương đương với chim cánh cụt âm nhạc mở ra 1 năm 1. 5 ức đô la ra cả, nghĩ đến đả động Hoàn cầu âm nhạc. Bản quyền không thể không tranh. Nhưng đồng thời cao bản quyền phí cũng gia tăng tại tuyến âm nhạc bình đại cao vận doanh chi phí. Chúng ta trước mắt gắng sức tại đả thông dây chuyền sản nghiệp, tạo dựng một cái lấy chính mình làm trung tâm âm nhạc sinh thái. Hướng âm nhạc dây chuyền sản nghiệp thượng du, chúng ta với nhiều nhà đĩa nhạc công ty với bản quyền cơ cấu đạt thành hợp tác, cũng đến đỡ với ký kết rất nhiều âm nhạc người. Bao quát minh nhật chi tử thứ hai quý, sáng tạo 101 các loại mạng lưới tống nghệ đầu tư, tiết mục chế tác với phát hành đều có chúng ta thân ảnh. Hướng hạ du chúng ta cũng đang cố gắng phát triển Offer liền diễn xuất, phiếu vụ, Offer liền cỡ tờ vở các loại nhiệm vụ, bao trùm người sử dụng nghe nhìn, ca hát, vui lùa, Offer liền tiêu phí các loại đại tình cảnh. Chu tử văn nói rất nhiều, tổng kết lên đơn giản liền là lương tựa đại thụ tốt hàng mát. Vạn tượng tập đoàn Đông đảo ca sĩ buổi hòa nhạc, tỷ như gần nhất họa tiện thiếu nữ cả nước lưu động buổi hòa nhạc đều có vi mô văn âm nhạc tham gia với trong đó. Ánh sáng chỉ vào tại tuyến âm nhạc cái kia không đến trục tỷ quy mô các bạn chống đỡ không nổi hai nhà cự đầu âm nhạc Bình Đài đánh giá giá trị. Chỉ có không ngừng đưa tay vươn hướng càng không gian bao la, mới có thể không ngừng tăng lên chính mình đánh giá giá trị. Bất quá có một chút là này chút người đầu tư rất vững tin, theo vi mô văn âm nhạc nghiệp vụ bế vòng không ngừng tăng cường. Tất nhiên sẽ sinh ra càng nhiều thương nghiệp hình thức bên trên khả năng với lợi nhuận không gian tương tự. Trầm Băng thứ nhất vỗ tay biểu thị tán thành, những khác người đầu tư cũng là đồng dạng. Trần Vân với Trầm Lãng liếc nhau, đối Chu Tử Văn Phát Huy rất hài lòng. Lúc này mới là một nhà siêu cấp độc giác thú người phụ trách hẳn là có bộ dáng. Sau đó đầu tư bỏ vốn liền tương đối thuận lợi, Vimo Vân Âm Nhạc lần này xuất ra 10% cổ phần tiến hành đầu tư bỏ vốn, dựa theo đánh giá giá trị 6 tỷ đô la, có thể mộ tập đến 600 triệu đô la. Chu Tử Văn cũng nói rất rõ ràng, mộ tập đến tài chính trừ thanh toán trăm đời đĩa nhạc mua sắm bản quyền, còn lại chủ yếu dùng cho nghiệp vụ phát triển, cố gắng tăng cường Vimo Vân Âm Nhạc nghiệp vụ bế vòng. Đi qua thương nghị, năm nhà chia đều này cũng là tất cả mọi người cực kỳ hài lòng phân phối phương thức. Thái Kiến Bình cũng đại biểu Nam Việt vốn liếng cầm xuống 2% cụ phần, với tịp tộc so sánh, vi mô vân âm nhạc đánh giá giá trị liền muốn tiện nghi nhiều. Nam Việt vốn liếng chỉ cần thanh toán cho vi mô vân âm nhạc 1, 2 ước đô la liền đủ. Chỉ có trầm bằng với bài đủ có chút tiếc hận, loại này đầu tư bỏ vốn, hai nhà bọn họ đều có thể một mình ăn được. Bất quá chỉ cần có thể đầu tư liền tốt, đơn giản kiếm ít một bút, Trầm Băng bọn hắn cũng rất xem trọng Vimo Vân Âm nhạc phát triển. Đưa ra thị trường khẳng định là không có vấn đề, lấy chim cánh cụt âm nhạc bình đại làm tham chiếu, tối thiểu Vimo Vân Âm nhạc đánh giá giá trị phá 20 tỷ đô la không có gì độ khó. Trầm Băng tâm tình rất tốt, khác không nói, chỉ là sông trầm lão người này, Trầm Băng đều sẽ không chuốt do dự đầu tư Vimo Vân Âm nhạc. Trong khoảng thời gian này, trầm lão kiếm lớn hơn 100 triệu tin tức truyền khắp phong ném vòng, ai không hâm mộ. Trầm lão đến nay cũng không phải đầu tư giới tiểu lâu lâu. Mỗi một hành động đều sẽ bị rất nhiều người chú ý đến. Không ít người thậm chí dự định cùng tại Trầm Lãng đằng sau nhặt chỗ tốt, trong đó Vimo thế giới càng là nổi danh độc giác thú thiên đường. Tuy tiện xuất ra toàn gia công ty, đều là độc giác thú một thành viên. Trầm Băng cố ý với Trầm Lãng giao hảo, nói không chừng lúc nào có thể đầu tư đối mấy tốt hạng mục, lừa mấy chục tỷ cũng không phải việc khó. Chương 894, Hoàng chính bị loại. Tại Vimo Vân Âm nhạc hoàn thành đầu tư bỏ vốn về sau, Trần Vân lập tức đối ngoại chính thức công bố tin tức. Nhà đầu tư vòng lần nữa nhiệt nghị lên, đây là vi mô thế giới dưới cờ nhà thứ hai đánh giá giá trị khai trương 1 tỷ đô la công ty, khoảng cách đánh giá giá trị phá trăm ức đô la cũng không bao xa. Trầm Lãng thì là cầm chuẩn bị ký cảng một cân Thái Bình Hầu Khôi Vương lá trà đến Vạn Tử Hào nhà. Vạn Tử Hào nhiệt tình đem Trầm Lãng nghênh vào nhà bên trong, nhìn xem Trầm Lãng trong tay mang theo hồi quà, kinh ngạc nói, đây là Thái Bình Hầu Khôi Vương. Ân, sai người mua, Vạn Túc hẳn sẽ thích. Vạn Tử Hào cười ha hả nói, Hóa lại chỉ có từng đó ưa thích, cha ta khẳng định yêu thích không buông tay, ngươi nhanh ngồi, ta đem đồ vật đưa đến cha ta thư phòng. Trầm Lãng cười lấy gật đầu, ngồi tại phòng khách ghế sofa bên trên, có bảo mẫu vì Trầm Lãng rót cốc nước. Vạn Tử Hào không có một chút thời gian, từ trên lầu đi xuống lầu, ngồi tại Trầm Lãng bên cạnh trên ghế salon cười nói, hôm nay nói xong, không cho phép đi, cha ta một hồi tán tầm, vừa vặn nghĩ sẽ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Trầm Lãng cũng đúng lúc muốn theo Vạn Kiến Hoa cởi xuống tình huống, cười đáp ứng tới. Các ngươi lần này đầu tư bỏ vốn rất cùng lúc, cha ta thu được ngươi phát tin tức về sau, ngược lại đem đối thủ một quân, trong điện thoại đều có thể nghe ra cha ta tâm tình tốt bao nhiêu. Tiếp tục đến nay đánh giá giá trị 180 ước đô la, Vimo Vân âm nhạc đánh giá giá trị cũng đạt tới 60 ước đô la. Dựa theo tờ giờ giờ phát hành giá 19 đô la, cuối cùng thị giá trị cũng chính là 240 ước đô la. Bất quá cân nhắc đến thị trường giám sát tổng cục đốc cha về sau, giao trách nhiệm Thượng Hải Công Thương. Thị trường giám thị bộ môn nghiêm khắc giám sát dò dở dở, nhất định phải ngăn chặn bán rạ hành vi. Các đại lao đối tờ dở dở càng là không nhìn nữa tốt, ngược lại ủng hộ vi mô thế giới số phiếu tại tăng nhiều. Nguyên bản đường diễn đặt mua nóng nảy tình huống không còn, bắt đầu phiên giao dịch thậm chí khả năng rất phá phát hành giá. Tiểu lãng, lần này các ngươi phần thắng rất lớn, muốn lập dò dở dở không có gì giựu kế, khẳng định phải đem Thượng Hải Internet danh thiếp cái này vinh dự chấp tay nhường cho cho các ngươi. Vạn Tử Hào rất khẳng định khẳng định nói đến tan tầm điểm, Vạn Kiến Hoa cũng trở về tới. Vạn Kiến Hoa phu nhân cùng bằng hữu qua tụ hội, không ở nhà. Tiểu Lãng tới. Vạn Kiến Hoa hiền lành cười nói, Trầm Lãng đứng dậy đáp ứng, Vạn Tử Hào ở bên cạnh nói ra, "Cha, Tiểu Lãng mang cho ngươi Thái Bình Hầu Khôi Vương, phóng tại ngươi thư phòng, chọn vẹn một cân." Một cân Thái Bình Hầu Khôi Vương, này quá trân quý, Tiểu Lãng ngươi tranh thủ thời gian cầm lại qua. Vạn Kiến Hoa tự nhiên biết, Thái Bình Hầu Khôi Vương giá cả một cân chí ít đều là 1 triệu. Đây là 095 giá cả. Loại này đỉnh cấp lá trà luôn luôn đều là có tiền mà không mua được, chân quý rất. Chối từ Ba Fen, Vạn Kiến Hoa mới miễn cưỡng nhận lấy, bất quá vẫn là căn dặn Trầm Lãng về sau không cần đưa mắt như vậy lễ vật. Có đầu bếp làm tốt cơm, liền trầm lãng với Vạn Kiến Hoa hai cha con, Vạn Kiến Hoa phân phó Vạn Tử Hào đi lấy bình rượu ngon. Vạn Kiến Hoa đối Trầm Lãng vẫn là rất thân thiết, Vạn Tử Hào không ít đi theo Trầm Lãng lựa, Vạn Kiến Hoa trong lòng cũng coi Trầm Lãng là làm người một nhà. Tiểu Lãng Hôm nay chúng ta học tỏ thái độ trải qua, các ngươi vi mô thế giới sau này sẽ là thượng hải internet danh thiếp, không để cho chúng ta thất vọng. Tại trong nhà mình, Vạn Kiến Hoa cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp đem hôm nay họp làm ra quyết định cùng Trầm Lãng điện thoại cái. Đây không phải bí mật gì, coi như hôm nay Vạn Kiến Hoa không nói, ngày mai cũng sẽ có thông tri phát cho vi mô thế giới. Trầm Lãng sắc mặt vui mừng, ta ân văn thúc. Không cần cảm ơn ta, là các ngươi chính mình có thực lực này. Vạn kiến hoa cười ha hạ nói, nguyên bản còn không có định ra đến, ta nghe xong người nói đầu tư bỏ vốn đã định, liền đem tin tức này nói cho lãnh đạo thành viên băng ảnh, mọi người tổng hợp cân nhắc vẫn là đến đơ vi mô thế giới thích hợp hơn, tờ giờ giờ bán giả vấn đề giải quyết không, phiền phức quá nhiều. Trầm lãng cũng là thợ phào, chỉ cần đại biểu Thượng Hải Internet danh thiếp vinh dự tới tay, vi mô thế giới phát triển liền có thể vững như Thái Sơn. Vạn tử hào vì ba người riêng phần mình rót đầy rượu, cười nói, cha. Đây là tiểu Lãng lần đầu tiên tới nhà chúng ta, chúng ta hôm nay không nói chính sự, chỉ làm nhảm việc nhà. Vạn Kiến Hoa cũng cười lấy gật đầu, hai người các ngươi tên tiểu tử muốn đem ta rót nhiều còn có chút non. Một bữa cơm ăn xong, Vạn Kiến Hoa đối Trầm Lãng Hạo cảm tăng lên cực nhanh, xem Trầm Lãng ánh mắt liền cùng chính mình con cháu đồng dạng. "Tốt, các ngươi trước trò chuyện, ta lên lầu nghỉ ngơi." Vạn Kiến Hoa đêm nay uống hơi nhiều, dù sao tuổi tác lớn, tử lượng so không người trẻ tuổi. Vạn Tử Hào cũng uống đến sơ qua nhiều. Liên Trầm Lãng một mực thanh tĩnh, trò chuyện một hồi, Trầm Lãng trực tiếp cáo từ rời đi. Có thể từ Vạn Kiến Hoa bên này đạt được lời chắc chắn, Trầm Lãng liền triệt để an tâm. Vô Luận Hoàng chính lại thế nào dày vọ, kết cục cũng kệ biến không. Ngày 1 tháng 5. Serta Entertainment tỉ mỉ chế tác tuyệt địa cầu sinh chính thức bản chính thức đổi bộ hệ việc bình đài đem bán, toàn thế giới mong mọi cùng trông mong fan hâm mộ trong nháy mắt không chút do dự mua sắm. Trong nước Long Châu trực tiếp tất cả tuyệt địa cầu sinh dẫn chương trình Làm nhóm đầu tiên người chơi nếm thử mới nhất đẩy ra trò chơi. Hình tượng càng thêm tinh xảo, trò chơi trải nghiệm cảm giác càng thêm rất thật, hoàn toàn mới quy tắc thiết kế, phong phú hơn nội dung trò chơi. Có thể nói tuyệt địa cầu sinh chính thức bản một khi tiêu thụ lập tức leo lên ếp điệp nhật tiêu bán quán quân vị trí. Sơ ta ẻn tở tèn mẹn đối ngoại treo đà kích cường độ càng là chưa từng có cường đại. Chỉ cần có người báo cáo, liền có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng. Nhiều đến 100 luật sư có tiếng Có thể bẩm báo tiêu thụ hoặc đổi hoài nghi nhân sinh. Tuyệt địa cầu sinh chính thức bản ngày đầu lượng tiêu thụ đạt tới 3 triệu, trong đó 1 triệu từ trong nước người chơi công hiến. Hải ngoại giá bán tại 30 đô la, trong nước giá bán thì là 15 đô la. Ngày đầu tiêu thụ đạt tới 75 triệu đô la, quả thực để một đám trò chơi công ty hâm mộ chảy nước miếng. Bạch Viêm với Sở Huy Ní đi ra tịch buổi họp báo, Sở Huy Ní đối ngoại biểu thị điều sẽ liên hợp Sở Ta-En tở thẻn mẹn cộng đồng bỏ vốn 100 triệu đô la. Chế tạo tuyệt địa cầu sinh toàn cầu giải quán quân Tiền thường ao cao tới 100 triệu đô la Ngay tức khắc hấp dẫn rất nhiều người chơi chú ý Trưng cầu ý kiến người vô số kể Không ít điện cạnh người chơi càng là hô to điện tử thi đấu mùa xuân tới Hiện tại bất quá có kế hoạch này Thể thi đấu sự tình quy tắc chế định Đều đem tại một cái tháng sau công bố Vừa họp báo về sau Tuyệt địa cầu sinh lượng tiêu thụ lần nữa tăng lên Sơ bí nỉ chiêu này quả nhiên đủ hèn mọn Đến từ chính thức tổ chức thi đấu sự t Đối những kia chí tại nổi danh người chơi khẳng định có lực hấp dẫn. Long Châu trực tiếp trước tiên thành lập tuyệt địa cầu sinh chiến đội, hoàn nên tất cả người chơi tích cực báo danh. Chỉ cần tại tranh tài trong nổi danh, đến lúc đó tùy tiện ký kết một cái bình đại, một năm lừa mấy triệu liền cùng chơi đồng dạng. Đây cũng là càng ngày càng nhiều người yêu quý điện tử thi đấu môn nhân, chỉ cần chơi đến tốt liền có thể kiếm tiền. Không chỉ có tham gia trận đấu kiếm tiền, nổi danh khi trò chơi dẫn chương trình còn có thể kiếm tiền. Dựa vào nhiệt độ siêu cao độ Sở Huệ Nghị rất ngoa đưa tiết mục quan danh quyền bán ra ngoài. Mang Siết Mậu tập đoàn mở ra 50 triệu đô la giá cả thỏa mãn Sở Huệ Nghị khẩu vị. Tiếp lấy Sở Huệ Nghị không ngừng nghĩ giải quyết Pepsi, hai nhà công ty đấu giá đến cuối cùng, Pepsi cao hơn một bậc, 20 triệu đô la độc nhất vô nhị ngành nghề tài trợ. Sở Huệ Nghị liên tiếp tìm tới mấy nhà nhãn hiệu làm nhà tài trợ, tuyệt địa cầu xin tiền thưởng dễ như chờ bàn tay bị thu hồi tới. Bất quá Sở Huệ Nghị biểu thị số tiền kia sẽ không dễ dàng vận dụng rất yếu thời gian sẽ gia tăng tiền thưởng ảo kim. Sở Huệ Nghị ra tâm rất lớn, hoặc là không làm, hoặc là liền đem Tuyệt Địa Cầu Sinh chế tạo thành đỉnh cấp điện thi đua sự tình. Điện càng là điển hình mặt trời mới mọc sảng nghiệp, càng ngày càng nhiều người đầu tư đều đưa ánh mắt tập trung đến lĩnh vực này. Bất quá kiếm lợi nhiều nhất khẳng định là thi đấu sự tình phe tổ chức, Tuyệt Địa Cầu Sinh tiềm lực mười phần, Sở Huệ Nghị có lòng tin có thể tại điện cạnh khối này đại bánh gà tổ bên trên phân đi một khối lớn. Chương 895 Mở vàng thi đấu sự tình. 100 triệu đô la tiền thưởng áo suất bình phong điện cạnh vòng. Đây là điện thi đua sự tình trong lịch sử lần thứ nhất có thi đấu sự tình đem tiền thưởng áo đề cao đến trình độ này. Trước đó cao nhất bất quá là sở tìm tổ chức do nó hai quốc tế thi đấu theo lời mời, tiền thưởng áo cũng bất quá mới 20 triệu đô la ra mặt. Đến nay hệ địch đem cái này tiền thưởng áo lật gấp 5 lần, quán quân chiến đội càng là có thể thu hoạch được 40 triệu đô la thưởng lớn. Vô số người đỏ mắt, vô số người tâm động. Dù là có câu lạc bộ phân đi một nửa, mỗi chiến đội thành viên trí ít đều có thể phân đi 5 triệu đô la. 5 triệu đô la tuyệt đối không ít, rất nhiều trò chơi thi đấu sự tình quán quân điệu không cái này bán thưởng. Tuyệt địa cầu sinh giải quán quân đã rồi thành điện cảnh vòng lửa nóng nhất chủ đề. Muốn trở thành ngàn vạn phú ông sao? Vậy thì nhanh lên tới đánh tuyệt địa cầu sinh. Sơ Huấn Nghị đem câu này quảng cáo từ chào hàng hướng toàn thế giới điện cảnh kẻ yêu thích, đổi lấy liền là tuyệt địa cầu sinh lượng tiêu thụ hỏa tốc nhảy thang. Nhìn như trầm lãng tổn thất 100 triệu đô la, nhưng đổi lấy lại là một cái càn quý giá mỏ vàng. Chỉ cần không tìm đường chết, tuyệt địa cầu sinh giải quán quân chắc chắn trở thành điển thi đua sự tình trong lại một cái nóng nảy thi đấu vòng tròn. Hoa hạ bên ngoài tuyệt địa cầu sinh giải quán quân đều từ sợ ủy nhi phụ trách. Sota Entertainment Bạch Viêm chủ yếu phụ trách trong nước thi đấu sự tình chuẩn bị với trận quán lựa chọn. Trầm lãng cũng hơi xúc động sợ ủy nhi dã tâm chí lớn, cự tiền thưởng khích lệ, tự nhiên dẫn phát đông đảo người đầu tư hỏi thăm. Bất quá khi chân chính quy tắc trò chơi công bố đi ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Quá mẹ nó quý. Chỉ là ra trận tư cách liền muốn 25 triệu đô la, ngươi sao không đi chết đi. Rất nhiều người mắng to Sir Winnie hát tâm, Sir Winnie cũng làm ra giải thích. Đầu tiên chúng ta mục tiêu là đem tuyệt địa cầu sinh giải quán quân làm một cái thương phẩm trào hàng ra ngoài, chúng ta bán là đặc sắc tranh tài. Lời giải thích này ngược lại để không ít người đầu tư như có điều suy nghĩ. Này đã không phải là đơn thuần ý vào tuyệt địa cầu sinh. Mà là đem tuyệt địa cầu sinh làm một cái vật dẫn Bán là đặc sắc tranh tài Lừa là cao tiếp sóng phí Cái này Mỹ quốc nờ bờ à Nờ ép lờ các loại siêu cấp thi đấu vòng tròn một cái đạo lý Chỉ bất quá này chút thi đấu vòng tròn đều hao phí mấy chục năm mới lấy được đến nay hồi báo So sánh dưới tuyệt địa cầu sinh giải quán quân muốn đi đường còn rất dài Sơ bí nỉ với Bạch Viêm sau khi thương nghị kết quả Vì Bắc Mỹ thả ra 10 tên ngạch Á Châu địa khu thả ra 6 tên ngạch Tiến hành trú khách trận chế độ. Bắc Mỹ thi đấu khu với Á Châu thi đấu khu đối thủ điều sẽ theo thứ tự giao thủ, bảng điểm số bài danh trước 8 tuyển thủ tiến quân nở bờ áp tỡ liệu, tranh đoạt cuối cùng tổng quán quân quốc. 25 triệu đô la ra trận tư cách, đổi nhân dân tệ đã vượt qua 100 triệu, đó là chân chính ức vạn phú hào mới có thể có khả năng trò chơi. Trong ngoài nước rất nhiều truyền thông nhao nhao đăng lại, tuyệt địa cầu sinh giải quán quân nhiệt độ cao cư không dưới. Phối hợp vệ biệt bên trên kinh người lượng tiêu thụ, Càng ngày càng nhiều fan hâm mộ mong mỏi cùng trông mong cái này siêu cao quy cách điện thi đua sự tình. Vương hiệu trưởng thứ nhất tại Vimo tin tức bên trên gửi công văn đi nói, IG đem thành lập chiến đội, hoan nên có thực lực tuyển thủ tìm tới, đãi ngộ hậu đãi. Ngay tức khắp phía dưới fan hâm mộ soát bình phong nhắn lại. 666, quả nhiên vẫn phải hiệu trưởng xuất mã, cái này thi đấu sự tình có thể so sánh lờ tờ lờ cao cấp nhiều, trăm triệu phú ông đều không chơi nổi. ủng hộ hiệu trưởng, ủng hộ IG. Mắc như vậy ra trận tư cách, có thể có nhiều như vậy đại lao ủng hộ sao? Chỉ là ra trận tư cách liền 25 triệu đô la, càng đừng đề cập một khi đánh chủ khách trận phi hành vi tổn, tính được không có 30 triệu đô la đánh không được. Lâm Tuấn với Vạn Tử Hào cũng liên hợp bỏ vốn mua xuống một cái tên ngạch, thành lập MRG câu lạc bộ, cũng tại vi mô tin tức bên trên công khai mời chào có thực lực tuyển thủ. Đi theo Trầm Lãng lừa nhiều tiền như vậy, Lâm Tuấn cũng cảm thấy chính mình nên trở về dưới báo Trầm Lãng. Lâm Tuấn với Vạn Tử Hào vừa thương lượng trực tiếp một người ra một nửa, làm câu lạc bộ đi ra. MRG câu lạc bộ thông báo tuyển dụng thực lực tuyển thủ, lương 1 năm 5 triệu cát bước, có thực lực tới. Lâm Tuấn khó được fan hâm mộ số lượng chóng nhanh như vậy, Lâm Tuấn vì mô tin tức chứng nhận thì là MRG câu lạc bộ chủ tịch. Theo Lâm Tuấn dây cốt mịt rồ lòng lim, Vương hiệu trưởng cũng phát cũng điểm tán. Lâm Tuấn fan hâm mộ cũng tại từ từ trường lấy, hậu trường càng là nhiều rất nhiều dân mạng phát tới tin tức. Á Châu khu 6 tên ngạch, thoáng qua liền bỏ đi hai. Rất nhanh này chút đám dân mạng liền biết rõ thổ hào thế giới đến cùng đến cỡ nào đơn giản. Hớ nà kẻ câu lạc bộ tại Vimo tin tức thượng quan phương tài khoản công khai sở ta Entertainment tự tẹn mèn trẫm lãng, chúng ta câu lạc bộ cũng muốn một cái tên ngạch, cũng chính thức đối ngoại tuyên nhận có thực lực tuyển thủ. Hoàng nên mọi người nô nước tập nhập báo danh. Ta qua, đất hiếm đại vương nhi tử quả nhiên như bức, một cái tên chút lòng thành. Không ít dân mạng không đợi cảm khái kết thúc, liền lại thấy có người sở ta Entertainment Lúc này cũng là nhiều dân mạng người quen, Chu Ái Đức, SRG lão bản, trong nhà trên trăm ức tài sản. Trong chớp mắt thời gian, Á Châu khu 6 tiến mạch, còn suất lại 2. 25 triệu đô la ra trận phí mặc dù rất cao, nhưng cũng có người nhìn ra trong đó môn đạo. Muốn là tuyệt địa cầu sinh giải quán quân thật vận doanh thành công, 25 triệu đô la tuyệt đối tiền nghi. Thậm chí khả năng trận đấu mùa giải ra tăng đội ngũ, tên còn muốn siêu qua cái này giá. Còn lại hai tên thì là bị bổng tử quốc với Vong Dực cho phân đi, Vong Dực thành lập một nhà điện cạnh câu lạc bộ. Đồng thời đặt tên là Vong Dực Long Chi đội, Trầm Lãng kém chút chết người, bất quá chỉ cần Vong Dực giao tiền, quản hắn làm sao vận doanh. Hậu kỳ nếu là không phù hợp tư cách, làm trò chơi chủ sự phương, Trầm Lãng tùy thời có thể lấy đem Vong Dực đá ra ngoài. Á Châu khu tên hết thể đều kết thúc, Bắc Mỹ khu càng là đồng dạng dẫn phát tranh đoạt chiều dâng, rất nhiều truyền thống thể dục người đầu tư nhau nhau xuất thủ. Denver nào kim với Los Angeles liệt công dương lão bản sở tan cờ diện kẻ thứ nhất cầm xuống Bắc Mỹ khu tên. Bóng rổ chi thần Michael Jordan liên hợp bằng hữu mua một lần một cái tên mạch, thành lập câu lạc bộ. Sở Huấn Nghị miêu tả Mỹ hảo tiền đồ để không ít người đầu tư nhau nhau ném một cái thiên kim. Mười tên đều là truyền thống thể dục lĩnh vực thâm niên người đầu tư, bọn hắn đều biết rõ đem một cái thi đấu chuyện làm chỗ cứ tốt. Hiện tại hoa 25 triệu đô la, về sau nhẹ nhõm đều có thể kiếm về. Chỉ cần thi đấu sự tình nóng này, tiếp sóng quyền tự nhiên là quý, NBA các loại nước Mỹ liên minh thi đấu sự tỉnh đều là như thế lập nghiệp. Sở Huấnỷ với Bạch Viêm phân biệt vội vàng với này chút người đầu tư quy hoạch trận quán các loại sự nghi. Giai đoạn trước chủ khách trận chế độ trước tiên có thể tạm dừng, đều sẽ tập trung đến cố định đấu trường quán tiến hành tranh tài. Bất quá chờ đợi mùa giải tiếp theo, theo đấu trường quán xây thành, chủ khách trận chế độ cũng đem chính thức khởi động. Điện cạnh thị trường đại bánh gạo tổ rất lớn, cố ý người đầu tư không phải số ít. Vẫn doanh một nhà câu lạc bộ chi phí sắc thực rất cao, nhưng chỉ cần có thể chịu được giai đoạn trước chi tiêu, chưa hẳn không có kiếm tiền cơ hội. 16 tên toàn bộ bán không, Sở Huy Nghĩ lại cùng chầm lãng báo cáo một tin tức tốt, trực tiếp bản quyền bị bán cho tiết. Tiết vì củng cố chính mình thế giới thứ nhất trực tiếp bình đài địa vị, mở ra bao giá rất được Sở Huy Nghĩ niềm vui. 2 năm 100 triệu đô la, cầm xuống độc nhất vô nhị phát ra quyền, nhưng chỉ giới hạn trong hóa hạ địa khu bên ngoài. Cái này báo giá cao hơn qua trước với canh gác tiên phong ký kết giá cả, đây cũng là cân nhắc đến tuyệt địa cầu sinh nóng nảy trình độ, cùng nghệ dịp cái này tổng đại thực lực. Trầm Lãng đối sở uy nghi rất hài lòng, tuyệt địa cầu sinh giải quán quân tổng đầu tư bất quá 100 triệu đô la, chỉ là phí tài trợ với trực tiếp bản quyền phí liền bán ra ngoài 200 triệu đô la. Muốn là tính cả 16 tên lạch, cái kia lại là 400 triệu đô la. Chỉ là hiện tại liền đã rồi chỉ toàn lừa 500 triệu đô la, Trầm Lãng cảm thấy chính mình thật đúng là đảo đối với người. Sở ý nghĩ đây là cho chính mình sáng tạo một tòa kim sân A. Trường 896, trực tiếp điện thương. Tuyệt địa cầu sinh giải quán quân chủ bị tại căng thẳng tiến hành trồng, Long Châu trực tiếp cũng theo sát phía sau tuyên bố thu hoạch được Tuyệt địa cầu sinh giải quán quân hoa hạ khu độc nhất vô nhị phát ra, tiếp sóng tư cách. Long Châu trực tiếp không có tịt như vậy tài lực hùng hậu, bất quá cũng xuất ra tháng 2 năm 30 triệu đô la báo giá bán đứt hoa hạ khu độc nhất vô nhị phát ra thi đấu sự tính tư cách. Đấu giá tuyệt địa cầu sinh giải quán quân trực tiếp bình đài không ít, đấu ngư thậm chí mở ra 50 triệu đô la giá cao, nhưng đều bị sở ta entertain mèn cự tuyệt, để đấu ngư cao tầng tức giận đến giơ chân. Thành Lũy chi dạ với tuyệt địa cầu sinh hai khoản ăn gà trò chơi liền để đấu ngư tổn thất rất nhiều người dùng, chỉ có thể dựa vào bán tình hoài hấp dẫn những kia người chơi giả dặn kinh nghiệm. Nhưng đấu ngư tất cả cao tầng đều không thể không nhận, đấu ngư lưu lượng tại hạ trợ, càng ngày càng nhiều tuổi trẻ người sử dụng đầu nhập Long Châu trực tiếp ôm ấp ăn gà mới là chủ lưu, không có chủ lưu trò chơi hấp dẫn, đấu ngư tháng hoạt dụng hộ số lượng đều có chỗ trượt. Chư Tuyệt Địa Cầu Sinh giải quán quân sự tình bản quyền lũng đoạn, Long Châu trực tiếp còn dựa vào trầm lãng cái tầng quan hệ này, dựa vào hệ địch đầu này của trụ. Hệ địch trên bình đài không ít nóng nảy trò chơi, cũng sẽ lần lượt đem hóa hạ địa khu độc nhất vô nhị phát ra tư cách giao cho Long Châu trực tiếp, tiến một bước ra tăng Long Châu trực tiếp ưu thế. Chữ hàng bản quyền, vô luận cái kia lĩnh vực đều hết sức trọng yếu. Đấu ngư với Giang Nanh dù là lại trông mà thèm, không có bản quyền cũng không dám tự tiện mở tương quan phân loại trực tiếp. Trước mắt trong nước trực tiếp bình đại trồng, Long Châu trực tiếp một mực vững vàng ba vị trước đường, với đấu ngư còn có Giang Nanh tương xứng. Tam gia trực tiếp bình đại đều có thiên thu, Giang Nanh rựa vào đưa ra thị trường không ít đảo người, bất quá tự thân tình huống cũng rất nguy hiểm. Đấu ngư không có bản quyền, gần nhất cũng tại Mưu Cầu Y The Hall. Bất quá dựa theo bọn hắn định ra Y The Hall phát hành giá còn không sánh bằng gần nhất một vòng đầu tư bỏ vốn chim cánh cụt mở ra đánh giá giá trị cao. Chỉ có Long Châu trực tiếp ổn thỏa Thái Sơn, dưới cờ tiệm lực dẫn chương trình tầng tầng lớp lớp. Đình Tiêm đại chủ truyền bá lại bị Long Châu trực tiếp ép ở lại bên ngoài, những khách hàng hai dẫn chương trình. Trần Khải Đông tùy tiện đấu ngư với răng nhanh đảo, chỉ cần cho ra giá cả cao, Trần Khải Đông hai tay đưa lên. Chỉ là dựa vào hai nhà bình đài đại thủ bút nện tiền đào móc dẫn chương trình, Long Châu trực tiếp liền lừa ba cái. Ức. Dù là đào đi hơn 20 dẫn chương trình, còn sẽ có càng nhiều tiệm lực dẫn chương trình trên đỉnh. Ngược lại này chút dẫn chương trình rời đi sở ta ẹn tở thẹn mẹn về sau trở nên lười biếng, để hai nhà bình đại đều cảm thấy hối hận. Long Châu Trực Tiếp, Tổng Giám Đốc Văn Phòng Trầm Lãng dành thời gian tới Long Châu Trực Tiếp một chuyến, trừ Trầm Lãng ngay từ đầu Trầm Lãng thu mua Long Châu Trực Tiếp 1.4 tỷ, cùng dùng cho Long Châu Trực Tiếp phát triển 500 triệu tài chính bên ngoài. Đến tiếp sau Trầm Lãng không có lại hướng Long Châu trực tiếp bơm tiền trải qua một phân tiền. Bất quá Trần Khải Đông bằng vào độc giác ánh mắt, bồi dưỡng một nhóm lớn tiềm lực dẫn chương trình, cũng cho bọn hắn thành dành cơ hội. Long Châu trực tiếp nội bộ tạo máu cơ chế đã rồi thành hình, dù là đấu ngư với răng nanh không ít đảo người, Long Châu trực tiếp ý nguyên phát triển sinh động, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Trần Khải Đông vì Trầm Lãng ngược lại chén trà nóng, cười lấy nói cảm tạ, "Trầm đồng, lần này tuyệt địa cầu xin giải quán quân nhờ có ngài." bằng không chúng ta không dễ dàng như vậy cầm xuống trong nước độc nhất vô nhị bản quyền. Đấu ngư báo ra 50 triệu đô la giá cao điều không đắc thủ, còn không phải là bởi vì trầm lãng một câu mới khiến cho đấu ngư bỏ lỡ cơ hội tốt. Nói một chút đi, ngươi lần này mời ta tới chuyện gì? Nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Trần Khải Đông nói thẳng, ta gần nhất một mực đang tự hỏi trợ giúp Long Châu trực tiếp ra tăng thu nhập phương thức, ta cảm thấy trực tiếp điện thương là rất tốt phương hướng phát triển. Trực tiếp điện thương sao? Châm lã ngược lại là không có gì kinh ngạc, trực tiếp điện thương vốn cũng không phải là mới mẻ tự, bất quá thành hình trực tiếp điện thương vẫn là không nhiều. Ta khảo sát qua không ít điện thương bình đại, trong đó làm xuất sắc nhất khẳng định là Đào Bảo trực tiếp, dựa vào Đào Bảo cái này bình đại, đây là tất cả trực tiếp bình đại đều không cách nào bằng được tài nguyên. Trần Khải Đông tiếng nói nhất chuyển nói, ta cảm thấy Hàng Hiệu hội rất thích hợp cùng chúng ta tiến hành hợp tác, chúng ta có thể liên hợp Hàng Hiệu hội bên trên xa xỉ phần bài, định kỳ tổ chức trực tiếp giảm xuống rất nhiều người dùng lo lắng thử lôi chi phí. Trầm Lãng lúc này ngược lại là có chút hứng thú, hỏi: "Ngươi là muốn kiếm lấy chút hành?" "Đúng, chúng ta phụ trách cung cấp trực tiếp phục vụ, hàng hiệu hội bên trên xa xỉ phẩm bài tiến hành trên mạng trực tiếp lấy được tiêu thụ nghịch, chúng ta điều sẽ từ trong rút ra một bộ phận tỷ lệ làm phí phục vụ, ngài cảm thấy thế nào?" Trần Khải Đông một mặt chờ mong nhìn xem Trầm Lãng. Điện thương với trực tiếp tựa hồ là trời sinh liền làm bạn, chỉ xem hình ảnh cuối cùng sẽ không yên tâm. Thông qua trực tiếp có thể trên phạm vi lớn giảm xuống người tiêu dùng mua sắm lo lắng. Hang hiệu hội bên trên xa xỉ phẩm bài khẳng định sẽ đối với với trực tiếp bình đài hợp tác có chút lo lắng. Bất quá chậm lãng trước tiên có thể thông qua chính mình cơ hạ phẩm bài làm vi biểu hiện suất, chỉ cần thấy được chỗ tốt, bọn hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đơn thuần trò chơi trực tiếp thị trường quy mô không lớn, cũng chính là trục tỉ ra mặt tiêu chuẩn. Mà trong đó trực tiếp bình đài lại đạt tới mấy trăm nhà, tuyệt đại đa số đều là nhập không đủ suất. Dù là Vương hiệu trưởng lúc trước xôi động đầu tư hùng miều trực tiếp cũng nhanh cứng chắc không được, vốn liếng trời đông giá Z không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Nhất là tiền cảnh không được tốt cho chơi trực tiếp lĩnh vực càng là như vậy, cho nên răng nhanh nưu cầu đưa ra thị trường, đấu ngư đầu nhập vào chim cánh cụt. Trần Khải Đông cũng tại vì Long Châu trực tiếp nưu cầu tương lai phát triển con đường, đê đoan điện thương đô bị đảm bảo trực tiếp chiếm cứ, cái này ai cũng số so không, đảm bảo quy mô tại cái kia bảy biển. Bất quá chuyên bán xa xỉ phẩm điện thương bình đại. Hàng hiệu hội thật đúng là không có đối thủ. Tương tự trên trăm nhà xa xỉ phẩm bài lần lượt tiến vào chiếm giữ hàng hiệu hội, những khách xa xỉ phẩm điện thương bình đại hoàn toàn không phải hàng hiệu hội đối thủ. Bất quá đối với những kia xa xôi 3 4 giây thành thị người sử dụng mà nói, động một tí mấy chục ngàn khối xa xỉ phẩm nếu có thể thông qua trực tiếp bình đại giải một phen, lại tiến hành mua sắm, chịu nhất định có thể giảm xuống bọn hắn trả tiền lo lắng. Ý nghĩ này không sai, người có thể qua liên hệ hàng hiệu hội điện tổng. Nàng sẽ cùng ngươi tiến một bước thương thảo thể phương thức hợp tác. Lập tức năm 28 liền là hàng hiệu hội thành lập 1 năm tròn, đến lúc đó các ngươi có thể quay trùng quanh này một chuyên đề, tiến hành một trận trực tiếp điện thương cuồng hoan buổi lễ long trọng. Trầm Lãng tán đồng Trần Khải Đông đề nghị, đồng thời thêm ý nghĩ của mình. Trần Khải Đông đang có ý này, nếu có thể với hàng hiệu hội tổ chức một trận điện thương cuồng hoan khánh điện, đối Long Châu trực tiếp đả động những người đầu tư kia cũng là tồn tại chỗ tốt to lớn. Vậy ta quay đầu liền liên hệ Điện tổng, chúng ta sẽ xử lý tốt sẽ vỡ giải thông các loại vấn đề, Điện tổng các nàng chỉ cần phân phối xong trực tiếp trình tự là được." Trần Khải Đông càng nói càng hưng phấn, trầm động, muốn là vận khí tốt, chúng ta nói không nhất định có thể sáng tạo ngày lễ tiêu thụ phá trăm triệu. Nhãn hiệu một năm tròn bán hạ giá nhất định là cường độ cực lớn, trong nước xa xỉ phẩm điện thương thị trận trấn nhà càng là tiếp cận trò chơi trực tiếp bình đại gần 10 lần. Xa xỉ phẩm điện thương thị trận trấn nhà tại 1200億 Trò chơi trực tiếp chỉ có 12 tỷ khoảng chừng, gấp 10 lần trước lệnh, đủ để cho Trần Khải Đông tâm động không thôi. Chương 897, Long Châu trực tiếp tấn thăng độc nhất vô nhị thú. Nói xong trực tiếp với điện thương hợp tác sự tình, Trần Khải Đông lại báo cáo Tô Châu nơi đó chính phủ theo Long Châu trực tiếp đánh giá giá trị không ngừng lên cao, coi trọng trình độ cũng một mực đang gia tăng đấy. Trước đó Trầm Lãng Thu mua Long Châu trực tiếp thời điểm, Long Châu trực tiếp đánh giá giá trị cũng liền tại 200 triệu đô la trình độ. Hiện tại mặc dù không có tiến hành trải qua đầu tư bỏ vốn, nhưng người sáng xuất đều nhìn ra được Long Châu trực tiếp lấy được độc giác thu thân phận là sớm tối đến sự tỉnh. Trần Khải Đông với Trầm Lãng giữa chưa ở công ty ăn một miếng, sau khi ăn xong Trần Khải Đông cho Trầm Lãng xem phần số liệu thống kê. Trầm Lãng nhận lấy nhìn một chút, đây là một phần liên quan tới Long Châu trực tiếp gần nhất đến nay người sử dụng số lượng cùng giải thông chi phí. Trầm Đông, trước đó ngài đầu tư 500 triệu, hiện tại đã rồi đều tiêu hết, theo chúng ta người sử dụng số lượng tại tăng mạnh này giải thông chi phí cũng đang tăng thêm. Chúng ta tại 4 triệu người sử dụng thời điểm, một cái tháng một, 2 ức liền đủ, hiện tại chúng ta trên cơ bản với đấu ngư duy trì một cái trình độ, đều tại ngàn vạn người sử dụng quy mô, mỗi tháng chỉ là giải thông chi phí liền vượt qua 3 ức. Trần Khải Đông vạch trần một cái kinh khủng sự thật, không có tiền trực tiếp bình đài căn bản sống không được qua, chỉ có không ngừng đầu tư bỏ vốn, bằng không liên quan rộng phí đều chưa đóng nổi. Nói lên rất xấu hổ, trực tiếp bình đài đều tại vì giải thông phiền não. Trong nước giải thông phí tổn là dựa theo mắt chỉ số tính toán. Mỗi 1 triệu người, cần nỗ lực giải thông phí tổn liền là 30 triệu. Trần Khải Đông cũng là thực tại cố gắng không được, lúc này mới từ trầm lãng này hóa duyên. Trước đó dựa vào quảng cáo tài trợ tăng thêm răng nhanh với đấu ngư đảo người, Long Châu trực tiếp còn có thể chịu được. Nhưng theo người sử dụng một mực đang lên cao, giải thông chi phí thành Long Châu trực tiếp vận doanh lớn nhất nan đề. Khác không cần làm, trước tiên đem một cái tháng hơn 3 cái ức giải thông phí tổn gom góp lại nói chỉ là điểm này cũng đủ để cho cỡ nhỏ bình đại chỉ có thể xa xa nhìn một chút, giải thông chi phí phí so bọn hắn đánh giá giá trị đều cao. Trâm tổng, cái này nguyện như quả chúng ta khai triển hợp tác với hàng hiệu hội, chúng ta mắt chỉ số có thể sẽ đạt tới 15 triệu quy mô, cái này ánh chăng là giải thông phí tổn sẽ đạt tới 4 năm ư? Trần Khải Đông cũng đau lòng, nhưng là đây chính là tình hình trong nước. Chuyện của tôi. Net. Dù là Long Châu trực tiếp phát triển cũng không tệ, cũng đảm đương không nổi cao như vậy ngang tu phí. Trầm Lãng cũng có chút đau đầu, vật này liền trong nước tam cự đầu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, nên giao tiền một điểm cũng không thể ít. Nay giải thông phí tổn cơ hồ đổi sát bãi đủ dạng này cự đầu công ty, nhưng nhìn xem giữa hai bên thị giá trị, cách nhau một trời một vực. Có đôi khi xem đấu ngư cảm giác hình tượng không rõ rệt, cái kia không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là đấu ngư giảm xuống giải thông chi phí, mắt dĩ nhiên chính là giảm nhỏ chi tiêu. Các nhà trực tiếp bình đài cơ bản không nhìn thấy lợi nhuận, đều là tại hao tổn chủ yếu đầu to đều tại giải thông phí tồn phía trên. So sánh dưới, cho dẫn chương trình mở điểm này tiền lương đều là chuyện nhỏ. Trầm Lãng xem vài lần, hỏi, 100 triệu đô la đủ sao? Đủ, tối thiểu đủ chúng ta cố gắng 2 tháng. Trần Khải Đông đắng chát cười nói, nghe cố gắng lòng chua xót, nhưng đây chính là sự thật, đây cũng là Trần Khải Đông không ngừng miêu cầu gia tăng Long Châu trực tiếp doanh thu mấu chốt. Rất nhiều trực tiếp bình đài lăn lộn không được con tốt, một cái tháng giải thông phí tồn không có nhiều hoặc ít. Đặt tới Long Châu trực tiếp cấp độ này, một cái tháng không có 3 cái ức căn bản không có khả năng. Trầm Lãng không có trực tiếp xuất tiền, mà là đem cơ hội này tặng cho Nam Việt Vô Liếng. Thái Kiến Bình nghe về sau, lập tức biểu thị sẽ tốc độ nhanh nhất giải Long Châu trực tiếp tư liệu, cho Trầm Lãng trả lời chắc chắn. Đây cũng chính là đi quá trình, dù sao này chút vốn liếng bình thường đều là đến từ xã hội mổ tập tài chính. Cũng không thể Trầm Lãng một cái mệnh lệnh, Thái Kiến Bình liền đối Long Châu trực tiếp giải đều không hiểu liền trực tiếp liền ném Trần Khải Đông một mực ở bên cạnh nghe, trên mặt ý mừng dấu không được. Trầm Lãng cúp điện thoại xong cười nói, "Thành, 1 tỷ đô la đánh giá giá trị, Nam Việt vốn liếng cầm 10% cổ phần." "Quá tốt, Trầm Đồng, tài chính nhanh nhất bao lâu có thể tới sổ?" Trần Khải Đông có chút cấp bách nói, "Thật sự là công ty tài chính đều nhanh thiếu hụt, lại không tới một khoản tiền, Long Châu trực tiếp liền cho dẫn chương trình tiền lương đều nhanh không phát ra được." "Rất nhanh, ban đêm chúng ta cùng một chỗ gặp một lần, ta giới thiệu cho ngươi một chút." Không, cao hơn 3 ngày, tài chính liền sẽ tiến vào các ngươi tài khoản. Vậy thì quá tốt, vừa vặn có thể đuổi tại phát tiền lương trước, bằng không ta còn muốn trước tìm ngài kết một khoản tiền quá độ một cái. Trần Khải Đông cũng nhẹ nhõm không ít. Trầm Lãng nhẫn không được lắc đầu, một cái giải thông phí tổn kém chút đem Trần Khải Đông tra tấn điên, trực tiếp trang web phí tiền lợi hại. Phổ thông trực tiếp dựa theo mắt chỉ số tính toán, muốn làm mang theo trực tiếp về xem công năng, giải thông chi phí vẫn phải gia tăng. Một cái tháng 300 triệu là ít không? xuống chút nữa hàng trừ phi là giảm xuống trực tiếp rõ ràng độ, điểm ấy chỉ có thể chí giả gặp trí. Bất quá đấu ngư gần nhất xác thực tại giảm xuống trực tiếp rõ ràng độ, đây là Trần Khải Đông nói. Đấu ngư nhìn xem răng nanh đều lên thị, trong tự nhiên tâm cũng nhẫn nại không được, tìm kiếm nghị cách giảm nhỏ chi tiêu, để tài đếm số theo trở lên để mắt. Trầm Đổng, gần nhất ta cũng tại cùng điện tín liên hệ, tranh thủ để bọn hắn cho chúng ta tư phí lại hàng, hiện tại tư phí quá cao. Trầm Lãng cũng có ý nghĩ này. Chúng ta cũng là khách hàng lớn, nhìn xem có thể hay không nhiều giảm điểm. Ngươi xem đoàn tụ thời đại 2 nhà cùng một chỗ điều không chúng ta giải thông chi phí cao. Trần Khải Đông cũng gật đầu, "Ngài yên tâm, ta lại nhiều mai mài, bất quá ngài cũng biết rõ, trong nước liền hình dáng này, đoán chừng coi như lại hàng một cái tháng giải thông chi phí cũng sẽ không hạ thấp đến thấp hơn 200 triệu." "Ừm, có thể giảm điểm liền tốt, còn lại ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi." Trần Khải Đông cười lấy gật đầu. Gặp được Trầm Lãng dạng này, nguyện ý buông tay lão bản thật quá hiếm có, Trần Khải Đông đến nay cũng hết sức có động lực. Đến tối, Thái Kiến Bình lái xe đuổi tới Tô Châu. Trầm Lãng vì hai người giới thiệu một phen, Thái Kiến Bình tại Trầm Lãng sau khi gọi điện thoại xong liền đối Long Châu trực tiếp điều tra một phen, đạt được đánh giá là đáng giá đầu tư. Thái Kiến Bình cũng cho rằng 1 tỷ đô la đánh giá giá trị Long Châu trực tiếp một cái điểm xuất phát, khoản này đầu tư tuyệt đối không lỗ. Trần Khải Đông tại Tô Châu phát triển nhiều năm như vậy, Đối Tô Châu nơi đó nổi danh quán cơm là tương đối quen thuộc. Ban đêm tìm một vị trí đặc biệt tận ấp, không có khách quen dẫn đường căn bản tìm không thấy tư gia quán cơm. Trầm lãng bọn hắn ba cái tìm mượn phòng ở bên trong vừa uống rượu, một bên nói chuyện tiếu. Thái Kiến Bình vừa nghe nói Trần Khải Đông dự định hợp tác với hãng hiệu hội, khai triển trực tiếp điện thương mới lợi nhuận hình thức, vô cùng đồng ý. Nguyên bản Thái Kiến Bình còn có chút do dự Long Châu trực tiếp lợi nhuận phương thức có chút đơn giản, chủ yếu tiến tới là lễ vật cùng quảng cáo các loại trò chơi phương diện thu nhập. Nếu có thể phát triển với điện thương bình đại phương diện hợp tác, Long Châu trực tiếp doanh thu còn sẽ có một cái tăng trưởng rõ rệt. Tại trên bàn rượu, Thái Kiến Bình trực tiếp tỏ thái độ cái này đầu tư khẳng định không có vấn đề, dù là đến tiếp sau Long Châu trực tiếp phát triển cần tài chính, Nam Việt vốn liếng cũng sẽ một mực ủng hộ. Trầm Lãng ngược lại là không sao cả uống nhiều, Thái Kiến Bình với Trần Khải Đông ngược lại là càng trò chuyện càng ăn ý, đến cuối cùng vẫn là Trầm Lãng đem bọn hắn mang về khách sạn. Chương 898: Thái Thản Khoa học kỹ thuật Sáng ngày thứ 2 chín điểm, tối hôm qua huống say mềm Thái Kiến Bình với Trần Khải Đông không có chút nào chậm trễ chính sự, cho chuyện hợp tác chi tiết. Trước đó Long Châu trực tiếp công ty tài khoản liền mở tại Nam Việt Ngân hàng, ngược lại là thuận tiện thao tác. Nam Việt Ngân hàng lập tức từ tổng hành chủ tịch ngân hàng La Viêm Phi chuẩn, 100 triệu đô la tụ hợp vào Long Châu trực tiếp tài khoản. Trần Khải Đông thu được tiền, ngay tức khắc mừng rỡ, vội vàng khách khí cảm tạ Thái Kiến Bình một phen. Thái Kiến Bình cười lấy với Trần Khải Đông tâm sự, lại cùng trầm lãng cáo tử qua một chỗ. Lam Nam Việt vốn liếng người phụ trách, Thái Kiến Bình sự tình rất nhiều, mỗi ngày đều có vô số công ty hướng hắn phát tới đầu tư xin. Thái Kiến Bình nhiệm vụ liền là từ đám này xin người bên trong tuyển ra có tiềm lực nhất, đầu tư bọn hắn, cố gắng ấp trứng vài đầu độc giác thú đi ra. Đến mức Long Châu trực tiếp, Thái Kiến Bình không sao cả quá để ý, Long Châu trực tiếp bản thân liền đủ độc giác thú tư cách. Thái Kiến Bình muốn chứng minh chính mình, chỉ có tự tay đào móc ra một công ty mới được mà không phải mượn danh nghĩa trầm lãng tài nguyên. Có 100 triệu đô la doanh thu, Trần Khải Đông đầu tiên là đem dẫn chương trình tiền lương dự chạy ra đến. Lại chạy đi cùng điện tín người phụ trách hiệp đảm giá cả, tìm kiếm nghị cách đem giải thông chi phí hạ. Đoán chừng trong nước duy nhất có thể cùng Long Châu trực tiếp giải thông chi phí không sai biệt lắm cũng chính là Đấu Ngư. Bất quá Đấu Ngư cũng đang suy nghĩ biện pháp cắt giảm chi phí, Trần Khải Đông tối hôm qua cũng có ý tứ này cơ bản tất cả trực tiếp bình đại giải thông phí tổn đều là lấy tháng này giải thông mát chỉ số tháng kết. Dựa theo trước mắt ngành nghề bên trong cho ra 2000 vạn nguyên tê tháng giải thông chi phí, giả thiết dựa theo hiện tại tiêu chuẩn, cung cấp cho người sử dụng 720 v rõ ràng độ, nếu như mát chỉ số thưởng có 100 vạn người xem quan sát trực tiếp, liền cần một 5 tê khoảng chừng giải thông. Dựa theo này tính toán, nên trực tiếp bình đại lý luận giải thông chi phí vì mỗi tháng 3000 vạn nguyên khoảng chừng. Nhưng bởi vì trực tiếp sẽ ứng dụng IZK, thành đơn các loại kỹ thuật, cũng chính là cho phép nhiều người đồng phát đồng thời thao tác. Thực tế chiếm dụng giải thông với phí tổn cũng thấp hơn đến một lần chứ, có khả năng sẽ chia cho 3, vì mỗi tháng 1000 vạn nguyên khoảng chừng. Trần Khải đồng ý tứ liền là khai thác dạng này hỗn hợp trực tiếp kỹ thuật, dựa theo trước mắt Long Châu trực tiếp mỗi tháng mát trị số tại 1200 vạn số liệu, một cái dưới ánh trăng đến mang rộng phí tổn cũng chính là một. Hai ức. Cái giá tiền này liền muốn hợp lý nhiều tối thiểu tại Long Châu trực tiếp năng lực chịu đựng bên trong. Bất quá nên đảm vẫn là đến đảm, dù sao giải thông chi phí đều là lấy ước làm đơn vị, có thể giảm một điểm là một điểm. Long Châu trực tiếp không cần hao tổn nhiều tâm trí, Trần Khải Đông có 100 triệu đô la, lại thêm áp dụng nhiều loại trực tiếp phương thức giảm xuống giải thông chi phí, Long Châu trực tiếp số tiền kia dùng 3-4 tháng tối thiểu không có vấn đề. Trầm Lãng thì là trở lại Thượng Hải, gặp Đường Hiểu Âu một mặt. Tại Thượng Hải câu lạc bộ Đường Hiểu Âu cũng xử lý tấm thẻ hội viên. Thương thương khoa học kỹ thuật tại Thượng Hải đầu tư một cái sản nghiệp vườn, dự định kiến thiết thương thương khoa học kỹ thuật toàn cầu nghiên cứu phát minh tổng bộ. Đầu tư quy mô càng là đạt tới 6 tỷ, liền vạn kiến hoa đều tự mình tiếp kiến Đường Hiểu Âu. Đường Hiểu Âu học giả khí chất mười phần, bản thân cũng là thế giới đỉnh cấp giáo sư, dạng này nhân vật sáng lập công ty thường thường càng thu vốn liếng nhân phụng. Bởi vậy không ít nguyên bản nhân công chức năng lĩnh vực giáo sư nheo nhau, nhau bắt đầu lập nghiệp thu hoạch được đánh giá giá trị cũng đều rất cao. Gặp mặt, người hầu đổ nước. Đường Hiểu Âu cười lấy tỏ rõ ý đồ đến, "Trầm tổng, lần này ta tới chủ muốn là nghĩa giải ngài đối thương thương khoa học kỹ thuật C vòng đầu tư bỏ vốn cái nhìn." Đương nhiên là cùng ném, thương thương khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị cũng sẽ không chỉ có ngân ấy. Trầm Lãng không chút do dự biểu thị nói. Đường Hiểu Âu lại cười nói, "Lần này chúng ta tiến hành C vòng đầu tư bỏ vốn, có hứng thu vốn liếng tổng cộng có mấy nhà?" Ali, Tạ Acet Hodim. Tôn Ninh Tam gia trở thành mới người đầu tư. Chúng ta dự tính đầu tư bỏ vốn 600 triệu đô la, đánh ra giá, giá trị là Tam gia cơ cấu đều tán thành 3 tỷ đô la. Trầm Lãng mặt không đổi sắc, trong lòng cũng đang kinh ngạc thương Thang khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị nhảy tăng tốc độ nhanh chóng. Lúc trước Trầm Lãng đầu tư bỏ vốn thời điểm, thương Thang khoa học kỹ thuật bất quá mới á vổng, khi đó 400 triệu đô la liền giải quyết thương Thang khoa học kỹ thuật. Về sau thương Thang khoa học kỹ thuật đầu tư bỏ vốn tốc độ là càng lúc càng nhanh. B vòng mổ tập tài chính 4. 1 triệu đô la, Trầm Lãng lựa chọn cùng ném. Bao quát hiện tại cũng là đồng dạng, thương thang khoa học kỹ thuật còn chưa tới đỉnh, mềm bạc còn chưa tới, Trầm Lãng làm sao có thể rút khỏi? Thương thang khoa học kỹ thuật trừ ngay từ đầu vì tiếp tốc định chế một bộ động cơ, hậu kỳ vi mô thế giới áp dụng thương thang khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Trầm Lãng có được thương thang khoa học kỹ thuật 15% cổ phần, lần này thương thang khoa học kỹ thuật đầu tư bỏ vốn hạn mức càng là đạt tới 600 triệu đô la cơ hội là xuất ra 20% cổ phần tới đưa vào tham gia cơ cấu, trước đó những kia cổ đông nếu là không cùng ném, điều sẽ bị pha loãng cổ phần. Trầm Lãng nhiều tiền không có địa phương lời nói, cùng ném tiền tính không cái gì, 90 triệu đô la mà thôi. Đợi đến mềm bạc vào cuộc, vung tay một bán, còn có thể lựa càng nhiều. Du La Trầm Lãng hiện tại rời khỏi, cũng là kiếm lợi lớn. Bất quá dưới mắt thương thang khoa học kỹ thuật C vòng bất quá mới 3 tỷ đô la đánh giá giá trị. Đợi đến mềm bạc dê vòng tiến vào thời điểm đánh giá giá trị trực tiếp phi thăng đến 6 tỷ đô la. Trên lệch 4 tháng mà tôi đánh giá giá trị trực tiếp gấp bội. Đây chính là thương thang khoa học kỹ thuật chối lợi hại, Trầm Lãng chỉ tính toán kiên trì đến dê vòng. Dựa theo Đường Hiểu Âu tính tình, rất có thể càng về sau đầu tư bỏ vốn càng lớn, đến cuối cùng đoán chừng không có mấy người có thể cùng lên. Đường Hiểu Âu tới gặp Trầm Lãng chủ muốn là cũng cùng Trầm Lãng điện thoại cái, trước đó bê vòng đầu tư bỏ vốn thời điểm Trầm Lãng không nói hai lời trực tiếp cùng ném, đem tài chính chuyển đến thương thang khoa học kỹ thuật tài khoản, để Đường Hiểu Âu cảm rất sâu. Trầm Lãng không quan tâm cái gì quyền bỏ phiếu, trực tiếp giao cho Đường Hiểu Âu, thương thang khoa học kỹ thuật người đầu tư trong cũng chính là Trầm Lãng như thế ủng hộ Đường Hiểu Âu. Vậy thì tốt, Trầm Đồng, ta còn có việc, quay đầu chúng ta trò chuyện tiếp. Đường Hiểu Âu lại trò chuyện một hồi, đưa ra cáo từ. Trầm Lãng đưa Đường Hiểu Âu tới cửa, đưa mắt nhìn Đường Hiểu Âu thang máy rời đi. Nhân công trí năng lĩnh vực đại nhiệt, Trầm Lãng cũng có chút trông mà thèm. Trầm Lãng đã rồi phân phó Trần Vân hỗ trợ thành lập một nhà nhân công trí năng công ty, mệnh danh là Thái Thản Khoa học Kỹ thuật. Thứ nhất nghiệp vụ liền là làm chim, công ty đăng ký vị trí tại Dung Thành. Thượng Hải đã rồi có vĩ mô thế giới, Thái Thản Khoa học Kỹ thuật về sau chưa từng không thể tranh một chuyến Dung Thành danh thiếp vinh dự. So sánh dưới, nghĩ chỉ vào Sở Ta Entertainment bằng vào một nhà công ty game thân phận trở thành Dung Thành danh thiếp xác thực có chút không thực tế. Thái Thản khoa học kỹ thuật thì lại khác, Trầm Lãng trực tiếp đối ngoại tuyên bố xuất ra 10 tỷ đầu tư quy hoạch tại Dung Thành khởi công xây dựng một tòa công nghệ cao sản nghiệp vườn. Vô luận thành thị nào đều hết sức coi trọng làm nghiên cứu khoa học thí nghiệm, có thể tăng lên một tòa thành thị nội tỉnh. Thái Thản khoa học kỹ thuật đối toàn cầu đỉnh tiêm nhân tài phát ra mời, đãi ngộ phúc lợi đều là nghiệp giới cấp cao nhất. Liên một cái hàn vũ khí đều có thể có 2.5 tỷ đô la đánh giá giá trị, Trầm Lãng cũng không tin chính mình nắm giữ trong tay nhiều như vậy kỹ thuật còn không sánh bằng Hàn Vũ Kỷ. Muốn tiền có tiền, có kỹ thuật có kỹ thuật, Trầm Lãng đào tới một nhóm đỉnh tiêm nhân tài, bất quá là che giấu kỹ thuật nơi phát ra mà thôi. Toàn thế giới đỉnh tiêm liệt đầu công ty nhao nhao hành động, Trầm Lãng là nổi danh không thiếu tiền, vẹn vẹn forbờ công khai tài sản liền hơn 20 tỷ đô la. Một đám liệt đầu công ty đều xuất ra áp đáy hòm quý giá nhân tài đẩy đưa đến dung thành thái thản khoa học kỹ thuật, hy vọng có thể để Trầm Lãng hài lòng. Mỗi một cái đều là thế giới đỉnh tiêm tốt nghiệp đại học tiến sĩ sinh, lý lịch xa hoa có thể làm cho người bình thường tràn ngập tự ti. Trầm Lãng Tử trong chọn lựa có tiềm lực nhất một nhóm, tổng cộng tuyển nhận 50 người trở thành thái phàn khoa học kỹ thuật nhóm đầu tiên thành viên tổ chức. Mà thái phàn khoa học kỹ thuật si yếu thì từ Trầm Lãng Tử mình đảm nhiệm, bất quá Trầm Lãng trên danh nghĩa, thể nghiên cứu khoa học nghiên cứu phát minh đều từ đám này đỉnh tiêm nhân tài phụ trách. Bất quá bọn hắn muốn là xem nhẹ Trầm Lãng, Trầm Lãng tuyệt đối vài phút giáo bọn hắn là người. Tiêu Kim người liền là tự tin như vậy. Trường 899, giải ngoại hạng Anh Tờ Giờ Mi ở Lít Quán Quân. Ngày mùng ngày 5 tháng 5, London. Sở Phem Phốt cầu sân bóng. Hôm nay là Liverpool FC mấu chốt nhất một trận tranh tài, nếu như thắng, đem triệt để kết thúc lo lắng, sớm một vòng đoạt giải quán quân. Bản trận đấu mùa giải giải ngoại hạng Anh Tờ Giờ Mi ở Lít thi đấu vòng tròn tương đương đặc sắc, Liverpool FC với Manchester City FC đều đánh ra vũ trụ cấp biểu hiện. Giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở lịch đơn trận đấu mùa giải điểm tích lũy 100 ghi chép đối hai chi đội bóng đều tựa hổ có thể đụng tay đến. Liverpool FC trước mắt 32 tháng 2 bình hai phụ, điểm tích lũy 98 phần, chiến tích có thể xứng hiện tự cấp, Manchester City FC cũng là chỉ kém một điểm mà thôi. Thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược vòng, chỉ cần Liverpool FC có thể thắng Chelsea, liền có thể thuận lợi nâng lên thi đấu vòng tròn quán quân cúp. Liverpool FC fan bóng đá đã rồi mong mọi cùng chồng mong, tử trung fan bóng đá đều đã rồi tổ chức tốt đoạt giải quán quân du hành khánh điện. Daniel M. mời Trầm Lãng cùng một chỗ tham gia Liverpool FC nhất lịch sử tính một khắc. Chelsea sân nhà khách quý trong bao sương, Trầm Lãng nhìn thấy Roman. Áp Gia Mô Vít, lừng lây nổi danh nước Nga đầu sỏ. Daniel M. phụ trách giới thiệu, Trầm Lãng với Áp Gia Mô Vít bắt tay, trong giạp còn có một tên Chelsea câu lạc bộ CEO. Trong giạp không gian rất lớn, To lớn hai khoản TV có thể rõ ràng nhìn thấy trên sân cầu thủ mỗi đặc sắc trong ngáy mắt. Áp Gia Mô Vít là rất truyền kỳ người, giá trị bản thân một mực là mê. Thẳng đến nước Nga chính phủ bức bách Áp Gia Mô Vít báo cáo chuẩn bị tài sản cá nhân, mới tiết lộ nó tài phú khổng lồ mơ hồ diện ngụ. Forbes bảo thủ nhất thống kê Áp Gia Mô Vít giá trị bản thân đều tại 110 ức đô la khoảng trường, thể có được tài phú tự nhiên chỉ có số ít người mới có thể rõ ràng. Trần Chính Phú hào là không sẽ đem chính mình tài phú toàn bộ đem ra công khai, ngược lại sẽ tìm kiếm nghị cách ẩn tàng chính mình. Bở Dĩ Ẩn lộ ra có chút không quan tâm, Trầm Lãng có thể nhìn ra. Trên tài quá trình ngược lại là có chút không thú vị, Chelsea vì cầm xuống đánh bại Liverpool FC bỏ vào trước 4, không biết xấu hổ bày lên xe bus đội hình. Trầm Lãng thu tầm mắt lại, nhìn về phía Bở Dĩ Ẩn cười nói, các ngươi này trận đấu mùa giải biểu hiện không tệ, bất quá khả năng vô duyên dú é FA Champ de Lys. Bở Dĩ Ẩn vẫn muốn tâm sự Lần này tới cũng là xem tại Daniel trên mặt ngũi, đến mức chầm lãng thì là thuận tiện kết giao. Bờ gì ẩn thuộc về loại kia thành thục nội liễm hình nam nhân, vụ mặt gốc dâu cảm, phát ra một loại trải qua tăng thương nam nhân mị lực, tuyệt đối lao xoáy ca một viên. Thật có lỗi, vừa rồi có chút phân thần, ta đang phiền náo ta hộ chiếu sự tình. Bờ gì ẩn có chút ảo náo nói. Thật vất vả thoát ly nước Nga, bờ gì ẩn ở nước Anh đã rồi đợi đến rất thói quen. Bất quá theo anh Nga quan hệ khẩn trương. Bờ gì ẩn hội chiếu gần nhất vừa vặn điên kỳ. Chính phủ nước Anh chậm chạp không cho phê duyệt, rõ ràng rất dễ dàng giải quyết vấn đề, một mực kéo tới hiện tại. Daniel cởi mở cười nói, Dô Man, có cần ta hỗ trợ sao? Bờ gì ẩn ngay tức khắc hai mắt tỏa sáng, hắn nghe nói qua Daniel gia tộc năng lượng, thậm chí với không ít nước Anh nghị viên đều có cực sâu quan hệ. Dù là bờ gì ẩn có tiền nữa, tại những kêu chân chính nước Anh đại nhân vật trong mắt, tính không cái gì. Nước anh nội chính bộ một mực thuốc ta bàn giao rõ ràng tài sản nơi phát ra, nếu không bọn hắn sẽ hoài nghi ta vì nước Nga lưu truyền tài chính, đây quả thực hoang đường lời tuyên bố. Bờ gì ẩn ánh mắt nhìn về phía Daniel, cái này sự tính xác thực rất khó giải quyết. Daniel cũng có chút sướng sở, bờ gì ẩn sự tình Daniel cũng rõ ràng. Tài sản một mực là bí mật, nếu có thể nói rõ, cũng không đến mức bị nước anh nội chính bộ chầm chầm đến như thế gấp. Dô man, nếu như nội chính bộ như thế yêu cầu lời nói, Vậy ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi hỏi một chút, ngươi vấn đề khả năng dính đến hai nước ngoại giao, trừ phi ngươi có thể tìm tới các biện pháp hoặc là dứt khoát rời khỏi nước Anh. Danieln cũng có chút bất đắc dĩ, loại sự tình này không phải Danieln có thể chen vào lời nói. Vở gì ẩn nhưng bỏ không được rời đi phồn hoa London, có chút thất vọng gật gật đầu. Ta hiểu, ta đã rồi tìm tới gìn tập đoàn dự định bán ra Chelsea, đây cũng là xấu nhất dự định. Nay nếu để cho Chelsea fan bóng đá biết rõ, khẳng định sẽ vỡ tổ. Bở Dĩ ẩn muốn bán Chelsea. Bất quá tựa như cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bất quá Bở Dĩ ẩn đầu tư nhất định là lựa không nhiều lắm. Trước trước sau sau Bở Dĩ ẩn đã vì Chelsea đầu tư tiếp cận 18 ức bảng Anh. Tốt tại Bở Dĩ ẩn lúc trước đầu tư Chelsea cũng chỉ là vì một cái dung nhập Luân Đôn Thượng Lưu xã hội thân phận, đề cao chính mình lực ảnh hưởng miễn cho bị nước Nga bắt về qua. Trầm lặng một mực ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, thuận miệng nói ra, tất nhiên nước Anh không cho ngươi phê hộ chiếu. Người qua quốc gia xin quốc tịch không lạ tốt rồi." "Hân." Bợ rỉ ẩn bị trầm lặng nói sững sờ, sau đó chợt vỗ đùi, dõng nhiên tỉnh ngộ nói, "Đứng, phụ thân ta là người do thái, ta có thể xin ít sợ ra en quốc tịch, đến lúc đó ta còn có thể về nước Anh." Trong nước không ít minh tinh đều một đám người chạy qua Canada loại hình quốc gia, lác mình biến hóa trở thành người ngoại quốc, thực tế thượng ngoại nước quốc tịch xét duyệt cũng không có nghiêm khắc như vậy. Nhất là bợ rỉ ẩn bản thân còn có người do thái huyết thống đã từng còn vì người do thái hiệp hội quên trả tiền, càng là chuyện nhỏ. Bở Dĩ ẩn cảm kích đối Trầm Lãng cười nói, "Trầm, cảm tạ ngươi nhắc nhở, không phải ta còn không biết rõ sẽ phiền muộn bao lâu." Trầm Lãng cười lấy lắc đầu, coi như chính mình không nói, Bở Dĩ ẩn những kia túi khôn cũng sẽ nghĩ ra được. Chỉ bất quá Bở Dĩ ẩn quá mức chấp nhất lưu ở nước Anh, mới khiến cho bọn hắn túi khôn không có lập tức cho ra cái phương án này. Nhưng vô luận như Hà Thanh lý tài sản khẳng định là tất nhiên Chính phủ nước Anh đã rồi minh xác biểu thị đối đám này, nước Nga đầu sọ rất không chào đón. Các loại bọn hắn hổ chiếu đến kỳ về sau, khẳng định sẽ lần lượt bị khu trục ra nước Anh cảnh nội. Bờ Gì ẩn coi như không bỏ được bán Chelsea cũng không được, thậm chí không ít Chelsea fan bóng đá cũng đang kháng nghị, hy vọng Bờ Gì ẩn sớm làm bán đi Chelsea. Bờ Gì ẩn trong lòng sự tình giải quyết, trên mặt nụ cười nhiều không ít. Tồn tại Daniel cái này, Luân Đôn uy tín lâu năm gia tộc dòng chính làm người trung gian, trầm lặng với Bờ Gì ẩn trò chuyện rất vui sướng. Bờ gì ẩn mắt nhìn TV, kinh ngạc nói, bà không. Một mực không có gì tồn tại cảm Chelsea CEO mới giải thích nói, vừa rồi chúng ta trước ném một cái bóng, sau đó lưu cúng huấn luyện viên để đội bóng để lên, lại sau đó liền là hiện tại điểm số. Bờ gì ẩn cũng không thèm để ý, khoát khoát tay cười lệnh nói, quản hắn đâu, đám này Chelsea fan bóng đá cũng là thời điểm hạ nhiệt một chút. Nói xong, bờ gì ẩn đối chầm lãng với Daniel cười lấy mời nói, cùng một chỗ qua nhà ta ngồi một chút thế nào. Daniel cười đáp ứng, tranh tài kết thúc, toàn trường Chelsea fan bóng đá đều phát ra hư thành. Bên sân quán quân cút đã rồi bị anh đủ cuối cùng quan viên ban phát cho Liverpool FC toàn đội, mỗi cầu thủ trên cổ đều mang kinh bài. Đây là Liverpool FC lịch sử tòa thứ nhất giải ngoại hạng anh tờ The Mi ở lít quán quân cút, cực kỳ chân quý. Daniel đối một bên đội bóng vận doanh quan tì tơ mũ phân phó nói. Đem cút mang tốt, ngày mai lại Liverpool FC, để câu lạc bộ bên kia làm tốt du hành khánh điển chuẩn bị. Liên hệ tốt Liverpool FC nơi đó cục cảnh sát, đừng phát sinh dẫm đạp sự kiện. Ti tơ mù ứng thanh rời đi, chầm lãng với Danny N trước cùng bờ dị ẩn cáo tử, đi xuống bao sương. Chelsea fan bóng đá đã rồi rút lui sạch sẽ, chỉ còn lại có số ít Liverpool FC fan bóng đá tại cuồng loạn hoan hô. Chỉ có Liverpool FC fan bóng đá mới có thể cảm nhận được tòa này giải ngoại hạng Anh Tờ Giờ My ở lít quán quân cúp chân quý, chân cờ lốt cũng bị đám cầu thủ cao cao ném lên. Anh đủ cuối cùng đám quan chức bị phái Daniel Người đưa hướng bao, hài lòng cười lấy rời đi. Liverpool FC lịch sử đã rồi bị trầm lãng cải biến, hướng phía vũ trụ hào môn kiên định tiến lên. Trưng 900, bờ gì ân mời. Lúc này đồng thời, Manchester City FC sân nhà toàn trưởng Phan Bóng đã chuyển ra to lớn tiếng thở dài. Manchester City FC cũng đánh bại đối thủ, hơn nữa còn là 5-0, nhưng y nguyên ngăn cản không Liverpool FC cường thế đoạt giải quản quân. Manchester City FC với Liverpool FC đều thành công điểm thi đấu vòng tròn đột phá 100 điểm, hai nhà câu lạc bộ đều một chức một sau đánh vỡ giải ngoại hạng Anh Tờ Giờ Mi ở lít lịch, lịch sử ghi chép. Không phải Manchester City FC không đủ mạnh, gặp được càng mạnh càng biến thái Liverpool FC. Liverpool FC đội hình dù là Manchester City FC fan bóng đá đều nhẫn không được bỏ mắt, hận không thể từ trong đảo tới mới tăng thêm vào chính mình đội bóng trong. Vốn cho rằng Chelsea khả năng giúp đỡ một thành chính mình, đem lo lắng thu nhỏ kéo dài đến một vòng cuối cùng. Nào nghĩ tới Chelsea như thế bất tranh khí, bất quá nhiều nói vô dụng, bản trận đấu mùa giải Manchester City FC xem như triệt để thất bại. UEFA Chang-Tion League bị đào thải, thi đấu vòng tròn càng là bỏ lỡ quảng quân. Nhìn nhìn lại Liverpool FC, thi đấu vòng tròn sớm một vòng đoạt giải quảng quân, UEFA Chang-Tion League càng là dết tiến trận chung kết, hội sư ngân hà chiến hạm Geo Magis CF. Cơ hội tất cả nước Anh thậm chí thế giới bóng đá truyền thông đều tại hô to Liverpool FC đã rồi quật khởi, hào môn khí chất càng rõ ràng. Liverpool FC bên này bởi vì là tại sân khách, bất quá có bở gì ẩn phân phó, Chelsea nhân viên làm việc không dám qua quái giày điên cuồng chúc mừng Liverpool FC cầu thủ với fan bóng đá. Chầm lãng xem bóng viên môn chơi không sai biệt lắm, gọi tới Trân Cờ Lốt. Chúc mừng ngươi, Trân. Trân Cờ Lốt cầm xuống giải ngoại hạng Anh Tờ Giờ Mi ở Lít Quang Quân. Xem như giải quyết trong lòng một cọc đại sự, trên mặt cũng mang theo nhẹ nhò mý cười. Tạ ơn, cảm tạ ngài với Daniel N. Chủ tịch đồng hộ, ngài là chúng ta câu lạc bộ lịch sử vĩ đại nhất láo bản, không có cái thứ hai. Chầm lãng ha ha đại cười lấy vô vô chân cờ lốp cánh tay, dẫn banh viên muôn qua hảo hảo phong túng. Ta đã để người chuẩn bị kỹ càng chúc mừng thịt rượu, sau đó ta với Daniel N. có thể sẽ đi tham gia. Lần nữa cảm tạ ngài, chân cờ lốp cười lấy rời đi mới vừa rồi bị đám cầu thủ phun không ít chằm bỉn, trên thân cũng có chút rinh rinh cháo. Đưa mắt nhìn chấn cờ lốp rời đi, Daniel cười ha hả nói, "Trầm, ngươi tại Uyển bên trên fan hâm mộ đã rồi đột phá 20 triệu, xem như danh khí cực cao hơn nhân, Liverpool FC fan bóng đá liền chiếm hơn phân nữa." Trầm lãng ngược lại là không có để ý qua, thuận miệng nói, "Đi thôi, chúng ta trước cùng bở gì ẩn tâm sự, các loại đám cầu thủ điên không sai biệt lắm, lại đi qua đi đi ngang qua sân khấu." Hai người mang theo bảo tiêu, trực tiếp đi ra sân bóng, cửa cách đó không xa bở gì ẩn chính ngậm si gà, nhìn xem náo nhiệt chúc mừng ly vờ buôn FC phan bóng đá, tựa hồ có chút thương cảm. Dỗ man, thật có lỗi để ngươi lợi lâu. Bở gì ẩn nghe được thanh âm, cười lấy lắp đầu, cắt đứt si gà giao cho một bên bảo tiêu, không có, chỉ là vừa mới có chút hồi ước thôi. Chầm lãng nhìn cách đó không xa chúc mừng ly vờ buôn FC phan bóng đá, hiểu bở gì ẩn ý tứ. Trước qua ta hào chạch. Ta để quản gia chuẩn bị phong phú đưa tối, hy vọng các người hai vị có thể hài lòng. Bởi dì ẩn với trầm lãng còn có Daniel ngồi vào dài hơn chống đạn khoản rộn rợt sờ trong xe. Bởi dì ẩn mở ra xe tải tủ lạnh, xuất ra một bình rô man nhỉ còn đế, đổ vào chén lĩnh rượu, ba người vừa uống vừa trò chuyện. Về sau giải ngoại hạng anh tờ The Mi ở Lít chỉ có người với Manchester City FC vị kia mới có thể đại thủ bút đầu tư. Bởi dì ẩn uống một ngụm rượu đỏ, có chút khổ sở nói. Nước Anh lãnh đạo không chào đón, bờ gì ẩn cũng không có biện pháp, vì Chelsea đầu nhập nhiều như vậy, khẳng định có rất cảm giác sâu sắc tình. Chầm lãng với Danny N cũng khuyên không, loại này sự tình ai gặp được điều không biện pháp. Bờ gì ẩn vấn đề quá nhiều, coi như cầm tới ít sở ra N quốc tịch, về sau có thể hay không ở nước Anh cảnh nội an ổn đợi đều là cái vấn đề. Đến kẻn xín tần hoàng cung vườn hoa phía tây một tòa độc lập biệt thự, màu trắng trang điểm biệt thự tại ban đêm dưới ánh đèn phát ra mê người vần sáng. Có bảo tiêu cảnh giác quan sát bốn phía, xe cửa bị mở ra, Bở Dĩ Ân cười lấy mời nói, "Mời đi vào biệt thự." Một vị mặc áo đuôi tôm, cử chỉ nói không nên lời ưu nhã quản gia đối trầm lãng với Daniel mỉm cười nói, "Hoan nghênh hai vị tôn quý khách nhân, bữa tối đã rồi chuẩn bị kỹ càng, phải trang hiện tại mở bữa ăn." Bở Dĩ Ân cười lấy gật đầu, "Vậy liền để đầu bếp xuất ra bọn hắn tốt nhất tay nghề, để cho ta hai vị bằng hữu hài lòng." "Như ngài mong muốn, tiên sinh." Quản gia cười lấy rút lui. Một bên xuất hiện ba cái nữ hầu bưng tinh xảo hoa mỹ mâm sứ phía trên đệ đó hơi nóng khăn mặt. Trầm lãng bọn hắn lau lau tay, sau đó ba cái nữ hầu lấy đi khăn mặt, cười yếu ớt lui ra. Bợ gì ẩn hiện tại ngược lại là một thân một mình một cái, nam oái vừa mới kết thúc đoạn thứ 3 hôn nhân. Đến nay hai đứa bé đều đi theo thứ ba đảm nhiệm vợ trước ở lại sinh hoạt, bợ gì ẩn chỉ cần định kỳ thu tiền nuôi dưỡng Hải tử liền đủ. Mỹ thực bị quản gia với mấy nữ hầu đôi khi thì đệ trình đến trên bàn, cấp cao nhất trứng cá muối ấy. Đảo quốc cổ bệ bệ im, Pháp quốc không vận tới hải sản. Xác thực như là bở dị ẩn nói, bản thân liền rất mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, tại đỉnh cấp đầu bếp trong tay càng làm cho người khen không rứt miệng. Dùng cơm sau khi kết thúc, ba người ngồi tại phòng khách ghế sofa bên trên, quản gia vì ba người phân biệt ngược lại một ly dệ nạ xỉ mì ẹn tổm Panama trang viên cơ xã cà phê. Rất nhiều người coi là thế giới đắt nhất cà phê liền là cổ đi lũ hoặc cà phê. Trên thực tế cổ tí lù hoặc cà phê tại dệ nạ xì sì, mì ẹn tổ Panama trang viên gây xả cà phê trước cũng chỉ có thể khi đệ đệ. Daniel cũng nói đầy miệng trầm lãng mua xuống ngôi biệt thử kia, bờ gì ẩn kinh ngạc nói. À, ngôi biệt thử kia bị ngươi mua xuống, thật sự là xảo, trước đó ngôi biệt thử kia chính là chúng ta nước Nga một vị phú hào, cũng là bằng hưu ta. Trầm lãng nhớ tới vị kia phú ông các loại hèn mọn bảo mệnh an toàn bổ trí, cũng cười lên, ngôi biệt thử kia bảo an công trình rất đủ. Ha ha Các ngươi không quá rõ ràng, ta vị bằng hữu nào trước kia bị bắt cóc qua, có tâm lý phản ứng giận. Bở Dĩ ẩn lắc đầu cười nói, đến bọn hắn cấp bậc này, sợ chết là bình thường. Bở Dĩ ẩn bên người cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết bảo tiêu, với lại đều là cấp cao nhất bảo tiêu che chở bọn chúng. Bở Dĩ ẩn tâm sự có chút không quan tâm, chậm lãng biết rõ Bở Dĩ ẩn đoán chừng là muốn gọi tới túi khôn thương nghị làm ít sợ ra en quốc tịch khả năng, liền tức thời mang theo Dani Ender ra cáo tử. Bơ Gi ẩn cũng không có giữ lại, mà là cười lấy đưa trầm lãng với Daniel tới cửa. Minh Thiên Hi nhìn có cơ hội mời các ngươi tham quan ta huyết lịch lễ. Trầm lãng ngược lại là hứng thú 10 phần, Bơ Gi ẩn lễ tại thế giới đều là số 1 số 2. Nếu không phải Malaysia cái kia phú hào, cứ thế sinh sinh dùng hoàng kim khảm nạm du thuyền bên trên đánh bại Bơ Gi ẩn du thuyền, Bơ Gi ẩn du thuyền còn sẽ bảo trì thế giới cao nhất giá trị bản thân vị trí. Đi ra ngoài, chấn mãnh bọn hắn đã rồi tại cửa biệt thự lái xe chờ. Lên xe, Trầm Lãng với Danny ăn qua lối vào Đoàn độc ạ s to gì ạ hổ tèn. Đoàn độc ạ s to gì ạ hổ tèn náo nhiệt ồn ào sôi sục, không ít Liverpool FC fan bóng đá cùng đi theo đến Đoàn độc ạ s to gì ạ hổ tèn bên ngoài. Tại Trầm Lãng thủ ý dưới, farm là mặc ly Liverpool FC quần áo chơi bóng fan bóng đá có thể miễn phí nhận lấy bia với thức ăn. Lam Hựn Tần gỡ đũi đỡ tập đoàn lớn nhất lão bản, Trầm Lãng mệnh lệnh thông thuận không trở ngại bị chấp hành qua. Lee vợ buôn FC cầu thủ thì là một đám người mang theo vợ mình hoặc là bạn gái, tại khách sạn bên trong phòng yến hội áo mũ chỉnh tề nắm bước chẳng Lee, top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Theo trầm lãng với Danny N đi vào yến hội sảnh, ngay tức khắc không khí hiện trường cực nóng lên. Trường 901, Lão Bản và Thuế. Lee vợ buôn FC cầu thủ cùng đám huấn luyện viên nhau nhau ánh mắt nhìn về phía Danny N với trầm lãng, Danny N bọn hắn đều rất quen thuộc. Nhưng bọn hắn đối trầm lãng tất cả mọi người hết sức hi Trầm lãng cơ hội là giải ngoại hạng Anh Tờ Giờ Mi ở lít thần bí nhất lao bản thứ nhất, giá trị bản thân cũng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Bất quá chỉ là bên ngoài triển lộ ra tài phú, cũng muốn vượt qua bờ dị ẩn gấp 2. Chỉ có Manchester City FC vị kia rửa vào tài lực mới có thể cùng trầm lãng cạnh tranh 1-2. Bất quá này trận đấu mùa giải hiện nhiên trầm lãng thắng, trận đấu mùa giải trung kỳ dẫn viện binh để vô số Liverpool FC fan bóng đá nước mắt tuần đầy mặt. Trầm lãng điệu thấp cười lấy đối nhìn về phía chính mình cầu thủ với bọn hắn bạn gái ra hiệu. Đi đến sân khấu, trầm lãng tiếp nhận Danny N đưa qua mịt rổ phồn nói ra. Các người hôm nay biểu hiện không có để tất cả Liverpool FC fan bóng đá thất vọng, cũng không có khiến ta thất vọng. Ta hy vọng các người không ngừng cố gắng, tranh thủ tại UEF 300 đi on lead trận chung kết đánh bại Geo Magic CF, trở thành song quân vương. Nương theo trầm lãng tiếng nói kết thúc, trần mánh với mấy bảo tiêu một mực mang theo và lì mật mã mở ra bên trong nhất điệp điệp chỉnh tề xếp tốt bằng anh, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều khó mà rời đi. Nơi này là 5 triệu bằng anh, là ta đối với các người ban thượng, tất cả cầu thủ với huấn luyện viên tổ đều có phần. Trầm Lãng cười lấy giải thích nói, "Hức, lão bản vận thuế." Đám cầu thủ đều nhận không được hưng phấn reo hò lên. Đây chính là 5 triệu bằng anh, hoàn toàn là bọn hắn nghiệm vui ngoài ý muốn. Trầm Lãng đọc lấy danh tự, Daniel thì là cười ha hả đếm lấy tiền. Chuân Cờ Lốp này trận đấu mùa giải chỉ đạo có công, ban thưởng 1 triệu bảng Anh. Chuân Cờ Lốp trên mặt ý mừng che giấu không được, kích động đi đến trầm lãng với Dani ăn trước, cùng kính quốc không người. Cảm tạ ngài, ngài là trên thế giới nhất khẳng khái lão bản, đi rộng tiền sinh thì là vĩ đại nhất chủ tịch. Chuân Cờ Lốp trực tiếp cầm một cái vạ lụi mật mã, bên trong 1 triệu bảng Anh. Đứng tại Chuân Cờ Lốp bên cạnh phu nhân càng là kích động dâng lên hôn nồng nhiệt, ánh mắt càng là cảm kích nhìn về phía trầm lãng. Mohamed Salah Bản trận đấu mùa giải trở thành giải ngoại hạng Anh tờ Giờ Mi ở Lít Kim giải, thi đấu vòng tròn mờ vợp tờ, ban thưởng 1 triệu bằng Anh. Trầm lãng sắc mặt hiền lành nhìn về phía có chút ngượng ngùng Ai Cập tiểu tử, Mohamed Salah cũng đối trầm lãng với Dani N. Cúc không người, mừng dỡ tiếp nhận một cái vả lì mật mã, bên trong cũng chứa 1 triệu bằng Anh. Tất cả cầu thủ mặc dù đều có chút hâm mộ, nhưng cũng rõ ràng đây là Mohamed Salah nên được. Một Hà Mét Sa La thực lực cùng đối Liverpool FC trợ giúp xứng với này một triệu bảng anh ban thưởng. Một Hà Mét Sa La thê tử mà Sa La càng là kích động không ngừng cầu nguyện, hai vợ chồng đều là, miệng bên trong càng không ngừng ca ngợi lấy chầm lãng. Một Hà Mét Sa La lần thứ nhất cảm thấy Liverpool FC là như thế thích hợp chính mình. Một Hà Mét Sa La nội tâm nhiều một cỗ tại Liverpool FC sống quãng đời còn lại xúc động. Tiếp xuống nhưng khác cầu thủ với huấn luyện viên lục tục ngao ngoe đi lên nhận lấy phong thưởng. Trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm ý cười. Trận này chúc mừng tiệc tối càng là Lâm vào cao trào, tất cả cầu thủ vã lì mật mã với tiền mặt tạm lúc phóng tại khách sạn tụ sắt người chung gian quản. Đợi đến ngày mai bọn hắn thanh tỉnh về sau, gặp lại từ khách sạn quản lý một điểm không kém trở lại trả lại bọn hắn. Đám cầu thủ thay nhau mời rượu, trầm lặng với Dani NI đến cũng không có cự tuyệt. Trầm lặng còn biểu thị, nếu như có thể cầm xuống UF FF 30 tỷ Honor League quan quân, chính mình còn sẽ ra tăng ban thượng. Đám cầu thủ càng là đấu trí mười phần, hận không thể lập tức đá bể hoàng gia ma rít. Có trọng thưởng tất có dung phu, đổi tại trên sân bóng cũng là đồng dạng. Dù là thực lực đồng dạng cầu thủ đều sẽ buộc phát ra siêu cường thực lực, hướng chi này chút cầu thủ bản thân liền là cấp thế giới trình độ. Đám cầu thủ cuồng hoan sao nhất định cùng bạn gái điên cuồng phát tiết, chầm lãng với đan nghi en riêng phần mình tách ra. Trở lại chính mình trang viên biệt thự, luôn đôn khu nhà giàu y nguyên ngập trong vàng son lấy. Khắp nơi có thể thấy được xe sang trọng chở từng người từng người phú hào chạy nhanh đạt biệt thự, Bảo Tiêu vì phú hào mở cửa xe. Trong xe phần phần xuống tới ba năm mỹ nữ tóc vàng, vóc người nóng bỏng. Có phú hào trong tay còn cầm bợ răng đi, mắt say lở dở mê ly trước cùng sau um, thượng lưu xã hội xa hoa lãng phí khắp nơi có thể thấy được. Tài phú xác thực rất trọng yếu, tài phú bản thân, dù là thế giới siêu mô đều tiện tay có thể chơi. Biệt thự quản gia khoa ân vẫn không có nghỉ ngơi. Trong biệt thự người hầu thì là 24 giờ thời gian làm việc, đem trọn ngôi biệt thự phản ứng một kia không loạn. "Tiên sinh, phu nhân dự tính sau 20 phút liền có thể đến, ta đã để nữ hầu giúp ngài với phu nhân điều nóng quá nước." Khoa Ân nhẹ nhàng báo cáo, cả Tê Yến đuôi phục nhìn không ra một tia nếp nhăn, vẫn là dáng vẻ đó. Trầm Lãng cười lấy gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, có hai nữ hầu tới giúp Trầm Lãng nấn vai bóp chân. Sau 20 phút, một cô mẫu trắng rủn rời sờ ngừng tại cửa biệt thự. Điên Điềm có chút kích động với chờ mong nhìn xem như là phim trung thượng thế kỉ biệt thự đại môn đối chính mình từ từ mở ra. Quản gia khoa ân mang theo mấy nữ hầu, dùng đến thuần thục Hán ngữ hô, hoàng nên phu nhân về nhà. Trầm Lãng từ biệt thự trong đi ra, Điên Điềm vui mừng bổ nhào vào Trầm Lãng trong lòng. Trần Mạnh đối Trầm Lãng có chút gia hiệu, mang theo Điên Điềm dương hành lý tiên tiến trong biệt thự. Một lát nữa, Điên Điềm mới thu thập tốt tâm tình, có chút lo lắng không yên nhìn xem rộng lớn khổng lồ biệt thự. Tại Tức Đất Tức Vàng kèn xin tuần hoàng cung quảng trường mua lớn như vậy một tòa biệt thự, có thể nghĩ là cỡ nào xa xỉ một kiện sự tình. Chỉ là giao nạp kèm thuế, Trầm Lãng liền hoa 5 triệu bằng Anh. Khoa Ân vừa vặn chỉ huy mấy nữ hầu tiếp tục làm việc lục, nhẹ giọng hỏi, "Trầm tiên sinh, phải trang vị ngài với phu nhân chuẩn bị ăn khuya." Trầm Lãng nhìn về phía Điền Điềm, Điền Điềm gật gật đầu, sờ sờ bụng vẻ mặt đau khổ nói, "Máy bay bữa ăn ăn không quen, có chút đói." "Ha ha, vậy thì thật là tốt, Khoa Ân nhanh qua chuẩn bị đi." Trầm Lãng ôm Điền Điềm vào eo, ngồi ở trên ghế salon, đã rồi có nữ hầu bưng tới hoa quả bày phóng tại trước mặt hai người trên bàn trà. Khoa Ân mỉm cười cáo lui, đi đến phòng bếp phân phó đầu bếp chuẩn bị ăn khuya. Biệt thự đầu bếp tròn vẹn 3 tên, đều là có mặt liền chứng nhận chủ bếp, tăng thêm mấy tên đầu bếp học đồ, chỉ là đầu bếp đoàn đội tròn vẹn 15 người. Bọn hắn duy nhất nhiệm vụ liền là 24 giờ thời gian thỏa mãn Trầm Lãng đối mỹ tư cần. Cơm trưa, cơm tây, Thái Lan đồ ăn, Ba cái chủ bếp đều là các lĩnh vực đỉnh cấp đầu bếp. Chỉ là này một cái đầu bếp đoàn đội, một năm tiền lương liền sẽ không ít hơn ngàn vạn. Điên Điếm ăn khối dưa hấu, hỏi, nghĩ như thế nào gọi ta tới Luân Đôn? Mang ngươi nhiều đi một vòng, đến lúc đó ta trực tiếp cùng ngươi qua Nghiêm Châu. Điên Điếm ánh mắt nhu tình như nước, với trầm lặng phân biệt lâu như vậy, đều sớm nổi tâm tràn ngập tưởng niệm. Ta mặc dù giao phó xong, bất quá chúng ta nhất định phải tại 28 số trước đó về qua, bằng không ta không yên lòng. Trầm Lãng vô nhẹ nhẹ lấy Điền Điềm tay, cười lấy gật đầu, "Yên tâm, ta biết rõ, sẽ không chậm trễ Điền tổng đại sự." Chán ghét. Điền Điềm nhìn xem không ngừng bận rộn nữ hầu, nhịn không được hỏi thăm, biệt thự này có nhiều thiếu nữ dòng, cảm giác các nàng giống như có bận bịu không xong sự tình đồng dạng. Hơn 50. Trầm Lãng cũng không có để ý qua, điểm này tiền lương đối Trầm Lãng mà nói, mưa bụi mà thôi. Nhìn xem Điền Điềm tràn ngập mới lạ bộ dáng, Trầm Lãng nội tâm có chút thấy nãy. Làm thứ nhất đối chính mình độ thiện cảm đạt tới 100 nữ nhân, Trầm Lãng cảm thấy chính mình có cần phải đem Điền Điểm sủng bên trên phía trên trời. Dạng này nữ nhân, dù là chính mình nỗ lực lại nhiều đều đáng giá. Chương 902: Siêu cấp tất dưỡng thuốc. Ba vị chủ bếp tay nghề không có để Điền Điểm thất vọng, tỉ mỉ nấu nướng, lao động mười phần sáng ý, đều để cái này bỗng nhiên bữa ăn khuya trở nên hết sức thú vị. Dùng cơm kết thúc về sau, hai người tới biệt thự trong hồ bơi ngoài trời, bệ bơi trong một bộ phận liên tiếp đến trong biệt thự. Nhiệt độ nước một mực bảo trì nhiệt độ ổn định. Điên Điên vừa mới ăn có chút nhiều, sợ chính mình dài thịt, về đến phòng đổi bộ bikini, liền chạy đến bơi lội. Trầm Lãng vừa rồi tại Liverpool FC đám cầu thủ chúc mừng Atty bên trên liền bị kích thích quá sức, một đám người cầu thủ bạn gái dáng người sát thực đều rất hòa tay. Lại thêm pháo vương chi thể tự nhiên nhu cầu, Điên Điên này thân bikini, đơn giản để trầm Lãng hỏa khí ứa ra. Điên Điên còn không biết nguy hiểm giáng lâm, thành thơ tại trong bể bơi tồn tại. Sống sờ sở một đầu mỹ nhân ngư. Trắng non tinh xảo làn da, tại ban đêm biệt thự hai bên ánh đèn chiếu xuống càng phát ra mê người, nhẹ nhàng vung gợn tóc, lịch ngậm giọt nước băng đến trầm lãng trên mặt. Điên điên khanh khách cười không ngừng, hai tay dựng tại bên bể bơi, bắp chân không an phận đá lấy mặt nước. Trầm lãng biệt thự là tư gia trang viên, hai bên chỉnh tề cắm đệ cây cối cam đoan biệt thự tư ẩn. Trầm lãng chỉ mặc một đầu quần bơi, cường tráng màu đồng cổ lăn ra, tràn ngập lực lượng cơ bắp đều tại hiển lộ rõ ràng nam nhân mị lực. Điên Điên ánh mắt đảo qua Trầm Lãng lửa nóng nhất địa phương, nhận không được sỉ một ngụm. Lại nhìn thấy Trầm Lãng cái kia có thể ăn chính mình ánh mắt, vội vàng dọa đến hướng nơi xa bơi lên. Trầm Lãng cười hắc hắc, trực tiếp một cái nhảy vọt vào bể bơi trong, ném ra to lớn một bọc nước. Điên Điên tựa như một đầu bối rối chạy trốn cá con, bị Trầm Lãng đầu này hung mãnh cá mập để mắt tới, sau đó tại nước trong, cá mập liền bắt đầu chính mình ăn. Quản gia khoa ân nhìn thấy bể bơi trong một màn, cười lấy phân phó đám người hầu không qua quấy rầy. Trần Mánh mới bảo Tiêu không cảm thấy kinh ngạc bảo vệ cẩn thận bốn phía, không cho người khác quấy rầy đến bể bơi trong sa cách từ lâu trùng phùng hai người. Trần này ăn trọn vẹn tiếp tục hơn một cái tin tức, Trầm Lãng ngâm như là đến nhuyễn cốt bệnh điền điệm lên mờ. Điên Điệm lúng liễu giống như dang hai cánh tay, Trầm Lãng cương triều trực tiếp chặn ngang ôm lấy, vừa mới đạt được thỏa mãn một chỗ an phận qua. Điên Điệm khuôn mặt còn mang theo ửng hồng, miệng bên trong sáng rộng, tại bể bơi ngươi liền khi dễ ta, trong biệt thự những người kia nói không chừng đều nhìn thấy. Yên tâm, sẽ không. Trầm Lãng tin tưởng khoa Ân sẽ quản lý tốt đám này nữ hầu. Vừa rồi bệ bơi ăn món ăn khai vị, trở lại phòng ngủ, hai người càng là không biết mỏi mệt quấn quýt lấy nhau. Trầm Lãng tựa hồ cảm giác trở lại chính mình vừa đạt được tài tiền trò chơi vào khi ấy. Lần thứ nhất qua tỉnh thành mua xe, liền đem Điềm Điềm hống tới tay, sau đó tại một cái trong căn phòng đi thuê, Điềm Điềm buổi chính mình trải qua hạnh phúc tiểu thời gian. Khi đó thời gian còn lâu mới có được hiện tại xa xỉ, nhưng ý nguyên như vậy hạnh phúc thậm chí hậu kỳ qua Tam Á du lịch, hưởng tuần trăng mật, đập ảnh chụp cô dâu. Từng man phẳng phất như là phim màn ảnh đồng dạng phù hiện tại trầm lãng trong đầu trong. Nhìn xem tại chính mình khuỷu tay trong thật sâu ngủ say, khóe miệng lộ ra ngọt ngào nụ cười điên điệm. Trầm lãng sùng ái hôn một cái điên điệm cái trán, "Cảm ơn ngươi, có được ngươi là đời ta may nhất vận." Tiêu Kim Thương Thành vừa rồi chủ động nhắc nhở Trầm Lãng, đẩy ra một cái mới nói, "Siêu cấp tất dưỡng thuốc, vợ chồng chuyện phòng the sau tất nhiên mang thai." Giải quyết người chơi nỗi lo về sau, dòng joy đem kế thừa phụ mẫu hoàn mỹ nhất gen. "Giá bán, 1 tỷ." Trầm Lãng nghe Điền Điềm ngủ mơ trong ý nguyên nhĩ non chính mình danh tự, với chính mình có một đứa bé là Điền Điềm một mực mơ ước. Trầm Lãng không chút do dự mua xuống cái này mới nói, "Bất quá 1 tỷ mà thôi, còn có thể sau khi tăng lên thay mặt gen trình độ." Không hổ là Tiêu Kim Thương Thành, đẩy ra đồ vật quả nhiên đáng tin cậy. Trầm Lãng cũng lười qua nghĩ nhiều như vậy, ôm Điền Điềm cũng ngủ say xưa đi qua. Pháp Quốc, bên trong vải dạ. Bở Dĩ Ẩn mời Trầm Lãng qua hắn đẹp lẹp sẽ du ngoạn, Trầm Lãng liền dẫn Điền Điềm với Bở Dĩ Ẩn một lên đến bên trong vải dạ phía dưới một cái chốn nhỏ, bài sẽ tở vi la giờ. Bở Dĩ Ẩn rất nhiệt tình cùng Điền Điềm chào hỏi, sắc mặt có chút thương cảm, Trầm Lãng cùng Điền Điềm giải thích một câu, Điền Điềm mới hiểu được. Ngồi tại một chiếc ghế nhỏ du thuyền bên trên, Bở Dĩ Ẩn có chút bất đắc dĩ giải thích nói: "Ta cái kia chiếc ghế đẹp lẹp sẽ quá lớn, cái chốn nhỏ này mặc dù nơi cập bến không ít" nhưng có thể chứa đựng siêu cấp du thuyền chỉ có một cái, còn bị Cê Vương tử cho chiếm, ta một mực tại xin. Châm Lãng ngược lại là trong lòng cũng đề tỉnh một câu, tốt tại chính mình cái kia chiếc mộ dọc cổ đường cái số còn có một đoạn thời gian có thể tu kiến tốt. Câm Đảo tinh quang đảo siêu cấp du thuyền vị cũng một mực tại tu lấy, các loại mộ dọc cổ đường cái số một khi xây thành, tất nhiên sẽ siêu việt bở gì ở Net Eclipse, vẫn đỉnh thế giới lớn nhất du thuyền bảo tọa. Ngô tiểu du thuyền, đỗ tại Net Eclipse bên cạnh. Trầm Lãng với Điền Điểm đi theo bờ rỉ ẩn bên trên Etlipse. Tức đại vô cùng du thuyền vắt ngang trên mặt biển, bờ rỉ ẩn trước này du thuyền mặc dù xa hoa, nhưng không thể đỗ cũng là không may. Bờ rỉ ẩn cũng giãn gân cốt một cái, cười nói, "Ta đã rồi tài trợ bệ sệt tở vì lạ vợ tiểu trấn chính phủ một khoản tiền, bọn hắn đã rồi đang cấp ta tu kiến siêu cấp du thuyền nơi cả bến." Trầm Lãng cũng là cười một tiếng, "Xác thực, không có tiền giải quyết không vấn đề, nếu có, cái kia chính là tiền còn chưa đủ." Ha ha, có đạo lý. Có người hầu trên mặt biển bưng một bình chẳng vấn, đi đến trầm lãng ba người trước mặt. Bở rỉ ẩn đổ đầy ba chén, để sỉ bèn đưa cho trầm lãng với Điền Điềm, đi đến Đệt Liệp Sệ trước bông thuyền, nằm tại cực đại tắm nắng khu, phơi tắm nắng không nên quá dễ chịu. Với bở rỉ ẩn Đệt Liệp Sệ so sánh, xung quanh phú hào du thuyền như là hài nhi với người trưởng thành trên lệnh. Muốn là đụng va vào nhau, khẳng định bị đụng nát sẽ là những tiểu kia du thuyền. Bở Dị ẩn trước này dù thuyền chỉ là các loại an toàn công trình kèm theo lắp đặt liền hoa 700 triệu bằng Anh. Thậm chí phân phối đạn đạo phòng ngự hệ thống, tự động che đậy chụp ảnh lôi đạn hệ thống. Liền trong khoang thuyền phòng ngủ pha lê đều là kiếng chống đạn, Bở Dị ẩn đồng dạng sợ chết. Phơi tắm nắng, Trầm Lãng giúp Điền Điềm lau sạch phòng nắng, cùng với Bở Dị ẩn nói chuyện thiếm. "Trầm, cảm tạ ngươi hôm qua đề nghị, ta tối khôn đã cùng ít sở ra en chính phủ tiếp xúc, bọn hắn đồng ý cho ta công dân thân phận." Ta đến lúc đó liền có thể bằng vào ít sở gia en công dân thân phận lần nữa tiến vào nước Anh cảnh nội. Bở Gi ẩn nói đến đây, nhận không được ngự khí nhiều tơ hưng phấn. Nước Nga nơi thị phi, đánh chết Bở Gi ẩn đều không muốn về qua. Nước Anh là tài phú trung tâm, nước Nga đám kia đầu sọ lúc trước làm giàu đều có vấn đề. Cho nên mới một đám người chết đổ thừa không đi, dù là nước Anh khu chủ, cũng nghị hết biện pháp đợi ở nước Anh cảnh nội.